Thừa tướng bốn định nhanh lên nhìn thấy nhưng là tưởng tượng kia cô nương mới vừa giải độc đích xác phải hảo hảo nghỉ ngơi cũng liền ứng hạ. Nam Cung Lâm chắp tay từ từ rời đi. Nhìn Nam Cung Lâm bóng dáng thừa tướng đẩy thở dài một hơi. Một bên quản gia thấy vậy nghi hoặc hỏi, lão ra ngài vì sao thở dài. Thừa tướng lắc lắc đầu chậm dai nói, nếu là thật có thể tìm được nữ nhi ta sợ là liền phải đi theo Lâm Vương. Lâm Vương tuổi trẻ đầy hứa hẹn hùng tài vĩ lực lao ra đi theo Lâm Vương cũng sẽ không sai quản gia nhỏ an ủi Thưa tướng cười cười gật gật đầu về tới thư phòng. Nam Cung Lâm tử phủ thừa tướng ra tới sau lập tức đi tới tô phủ đi tới tô mục dao trong viện. Tô mục dao chính bồi dì Vân Cẩm ở trong sân nói chuyện thiếm nhìn đến Nam Cung Lâm biết hắn là tới nói gì dì Vân Cẩm thân thế chuyện này ngăn chở dì Vân Cẩm rời đi. Như thế nào tô mục dao nhìn Nam Cung Lâm chậm rãi hỏi. Nam Cung Lâm ngồi xuống nhìn dì Vân Cẩm nhàn nhạt nói, ngươi ngẫm lại xem có thứ gì là ngươi từ nhỏ không rời thân. Dì Vân cẩm sửng sốt nhớ lại tới đột nhiên ánh mắt sáng lên nhanh chóng từ trong cổ lấy ra ngọc bội, cái này cái này từ ta hiểu chuyện lên liền có. Tô Mục Giao nhìn lướt qua tức khắc sửng sốt chẩm dại nói, đây chính là tốt nhất non nàng ngọc. Không tồi thừa tướng cũng nói hắn lạc đường nữ nhi trên người có như vậy ngọc bội hơn nữa này ngọc bội thượng còn khắc có tên. Nam Cung Lâm không nhanh không chẩm nói. Dì Vân cẩm ánh mắt hơi hơi chốc động gật gật đầu. Là Vân Cẩm lúc trước ta nương nói cho ta tên của ta chính là từ ta Vân bội thượng được đến nói này, Ngọc bội là cao nhân cho ta không thể thực hiện xuống dưới. Tô Mộc Giao cùng Nam Cung Lâm liếc nhau đã có thể đầy đủ chứng minh gì Vân Cẩm tám phần là thừa tướng nữ nhi. Tô Mộc Dao an ủi gì Vân Cẩm không nên gấp gáp chờ 3 ngày sau nhìn thấy thừa tướng lúc sau hết thảy đều có định luận. Mà gì Vân Cẩm lại thập phần thấp thỏm nàng trăm triệu không nghĩ tới chính mình cha sẽ là thừa tướng nguyên tưởng rằng chỉ là một cái tiểu con thôi. Cắn cắn môi gì Vân Cẩm chậm rãi hỏi Thừa tướng có thể hay không không nhận ta cái này nữ nhi. Sẽ không thừa tướng đại nhân cùng thừa tướng phu nhân vẫn luôn đều đang tìm kiếm hiện giờ dưới gối vô con nối roi từ điểm đó liền có thể nhìn đến hiện ra đại nhân cùng thừa tướng phu nhân đối bọn họ trước kia hài tử có bao nhiêu coi trọng nam cung lâm nhàn nhạt, nhạt nói. Dì Vân Cẩm tâm hơi hơi thả xuống dưới tô một dao lại an ủi vài câu liền làm kỳ kỳ mang theo dì Vân Cẩm đi nghỉ ngơi chính mình còn lại là cùng nam cung lâm cùng nhau đi tới lâm vương phủ. Hiên viên Vũ nhìn đến tô mục dao trên mặt tràn đầy tươi cười xem nam cung lâm trong lòng thập phần không vui. Đại tô mục dao rời đi sau trong phòng xuất hiện một cái hắc y gì hẻ nhân nhìn trên giường hiên viên Vũ tận tình khuyên bảo nói, chủ tử ngài nếu là lại sẽ không đi hết thể đều chậm. Hiên viên Vũ cắn cắn môi trao mày nhàn nhạt nói, chờ một chút. Chủ tử đã chờ không được hiện giờ bên kia tình hình người đều không phải là không biết chủ tử rời đi đi hắc y gì nhân đột nhiên quỳ xuống chậm rãi nói chủ tử nếu là không đi thuộc hạ liền lấy chết tạ tội người. Nhìn hắc ý e. gì nhân kiên quyết bộ dáng hiên viên vũ trong lòng thập phần không thoải mái hắn cũng biết chính mình là thời điểm rời đi nhưng là hắn lại luyến tiếp tô mộc dao. Tô tiểu thư trong lòng căn bản là không có chủ tử chủ tử tội gì lại nơi này đau khổ chờ hắc ý e. gì nhân còn nói thêm. Hiên viên vũ thở dài một hơi làm sao không biết tô mộc dao trong lòng chỉ là đem chính mình coi như bằng hữu Nhìn hắc ý e. gì nhân hiên viên vũ chậm rãi nhắm hai mắt lại, năm ngày sau ta liền về nước. Là chủ tử H.I.G. nhân trần chờ một chút tuy rằng 5 ngày thời gian không ngắn nhưng là nghĩ dù sao đã đợi lâu như vậy cũng không để bụng này 5 ngày vui sướng rời đi. H.I.G. H.I.N. rời đi hiên viên vũ mới chậm rãi mở to mắt trong ánh mắt tràn đầy phức tạp ánh sáng. Bên kia tô mục dao hung hăng trừng mắt Nam Cung Lâm, buông tay. Không bỏ Nam Cung Lâm ôm tô mục dao vòng eo đem đầu để vào tô mục dao cổ chung mút vào thuộc về tô mục dao hương khí trên mặt tràn đầy đắc ý chi sắc. Ngươi Tô Mộc Giao tức giận không thôi đều do chính mình một không cẩn thận cư nhiên chứ hắn nói. Mẫu thân mẫu thân bên ngoài truyền đến Tô Ngọc tiếng kêu Tô Mộc Dao sửng suốt dây tiếp theo liền nhìn đến Tô Ngọc chạy tiến vào. Tô Mộc Dao cùng Nam Cung Lâm đồng thời ngây ngẩn cả người tiện đà Tô Mộc Dao sắc mặt đỏ lên vội vàng từ Nam Cung Lâm trong lòng ngực lui ra tới. Ngọc Nhi làm sao vậy Nam Cung Lâm còn lại là không cho là đúng nói. Tô Ngọc đột nhiên che lại đôi mắt một cái kính nhắt mãi. Ngọc Nhi cái gì đều không có nhìn đến Ngọc Nhi cái gì đều không có nhìn đến. Toàn quyền sách miễn phí toàn buồn tiểu thuyết đọc vóng v-v-v-v-quả bẻn sủ chấm nét. 222 nhận tổ quy tông. tô Ngọc đột nhiên che lại đôi mắt một cái kính nhắc mãi. Ngọc nhi cái gì đều không có nhìn đến Ngọc nhi cái gì đều không có nhìn đến. Nhìn như thế đáng yêu tô Ngọc Tô một dao nhịn không được xỉ một tiếng nở nụ cười. Nam Cung Lâm sờ sờ tô Ngọc đầu đem tô Ngọc ôm vào trong ngực cười nói, tiểu quỷ đầu ngươi tới làm gì. Tô Ngọc mở to mắt ngập nước mắt to liên tục chấp chấp làm Tô Mục Dao tâm lập tức liền mềm xuống dưới nhìn Tô Ngọc đột nhiên ở hắn trên trán hôn một cái. Nhìn Tô Mục Dao như thế thân thiết đối đãi Tô Ngọc lập tức sắc mặt liền đen tiện đa ủy khuất không thôi nhìn Tô Mục Dao. Mà Tô Mục Dao giống như là không thấy được giống nhau đối Nam Cung Lâm hờ hững. Mẫu thân Ngọc Nhi đã đói bụng Ngọc Nhi muốn ăn cái gì Tô Ngọc mới mặc kệ chính mình cha mẹ chi danh không khí có bao nhiêu cổ quái chỉ là vuốt chính mình tiểu cái bụng đáng thương hề hề nhìn Tô Dao. Tô Mộc Giao trên mặt tươi cười càng thêm rõ ràng chậm dãi nói, cũng làm đói bụng sao đi nương cấp Ngọc Nhi làm tốt ăn đi nói Tô Mộc Giao liền từ Nam Cung Lâm trong lòng ngực đem Tô Ngọc ôm lên rồi đi. Nhìn Tô Mộc Giao bóng dáng Nam Cung Lâm thập phần bất đắc dĩ đành phải đi theo đi vào nhìn Tô Mộc Giao ở trong phòng bếp phân phó người làm việc tức khắc cảm thấy thập phần mới mẻ độc đáo. Đây là muốn làm cái gì Nam Cung Lâm nghi hoặc nhìn Tô Mộc Giao khó hiểu hỏi. Mà một bên Tô Ngọc còn lại là thập phần vui vẻ một cái kính vô chính mình động thủ nhảy nhót. Mẫu thân phải làm thịt nướng, mẫu thân phải làm thịt nướng nói liền chạy đi ra ngoài, ta muốn đi kêu Tư Dao tỷ tỷ. Nhìn Tô Ngọc kia vui sướng thân ảnh Tô Mục Dao cười chậm rãi nói, khó được có thời gian liền làm một lần thịt nướng đi. Ngọc Nhi tựa hồ thập phần thích Nam Cung Lâm cười nói đi đến Tô Mục Dao bên người muốn hỗ trợ lại không biết từ đâu xuống tay. Tô Mục Dao bất đắc dĩ nhìn lướt qua Nam Cung Lâm chỉ làm hắn đứng ở một bên nhìn sau đó nói, Ngọc Nhi vẫn luôn đều thập phần thích trước kia chúng ta không cho ở thời điểm ta thưởng xuyên tại dã ngoại cấp đứa nhỏ này làm thịt nướng. Nghĩ đến phía trước đều là thời gian tô một dao nhàn nhạt thở dài một hơi. Mà Nam Cung Lâm nghiêm trọng lại tràn đầy tự trách tự trách chính mình không có chiếu cố hảo hai mẫu tử lập tức quyết định ngày sau nhất định phải bồi thường hai người. Nam Cung Lâm tâm tư tô một dao tự nhiên là không có chú ý tới đem đồ vật chuẩn bị tốt sau liền phân phó hạ nhân bắt được trong việc Tiện đà Tô Mục dao vén tay háo lên bắt đầu làm lên kia nhất xuyến xuyên dùng xin che sâu lên tới thịt nướng đặt ở bếp lò thượng rượi vào tô mục giao thập phần thuần thục không được ở mặt trên đồ chưa xong tức khắc từng đợt hương khí liền chuyển tới. Trong phòng hiên viên Vũ thấy vậy nhướng nhướng mày đi ra đương nhìn đến trong viện cảnh tượng khi nhọn miệng cười, xem ra ta tỉnh nhưng thật ra thời gian. Tình liền cùng nhau ăn đi tô mục dao ngước mắt nhìn về phía hiên viên Vũ chậm rãi nói, Nam Cung Lâm lại nói, ngươi là người bệnh không thể ăn mấy thứ này, ngươi tới a cấp hiên viên công tử giao đi. Không cần hiên viên vũ hai đầu hơi hơi có chút trở nên trắng nhưng là thanh âm lại phá lệ vang dội không nhọc phiền lâm vương ta nhưng thật ra tưởng nếm thử mục dao tay người nói liền ngồi vào tô mục dao bên người cười nhạt liên tục. Nam cung lâm đợi nhau y mắt hiên viên vũ lại không nghĩ ở tô mục dao trước mặt biểu hiện ra ngoài chính mình ở ghen chỉ có thể ngạnh sinh xinh đem lời nói cấp nuốt đi xuống. Tô mục dao khỏe mắt dư quang nhìn đến nam cung lâm bộ dáng thức khắc nhấp miệng nở nụ cười trong tay động tác lại là càng thêm nhanh lên. Mẫu thân thơm quá thơm quá Tô Ngọc tiến đến Tô Mộc Giao bên người trong miệng tạp đi tạp đi vài cái nhìn ra được tới thập phần muốn ăn. Tô Mộc Giao nói một câu tiểu thèm miêu tiện đà đem đã nướng không sai biệt lắm Thị Xuyến đưa cho Tô Ngọc cùng Tư dao hai người hai đứa nhỏ vui vẻ ở một bên ăn lên. Mộc Giao ta cũng muốn Nam Cung Lâm tươi cười như hoa nhìn Tô Mộc Giao chỉ làm Tô Mộc Giao đánh một cái giật mình trong tay Thị Xuyến cũng thiếu chút nữa vứt đi ra ngoài Nam Cung Lâm ngươi bình thường điểm. Nam Cung Lâm ai đoán nhìn Tô Mục Giao tựa hồ nàng làm cái gì tội ác tày trời sự tình giống nhau. Tô Mục Giao chừng mắt nhìn liếc mắt một cái Nam Cung Lâm nhanh chóng đem trong tay thị xuyến đưa cho hắn, sau đó lại đem không có phóng ớt cay đưa cho Hiên Viên Vũ. Nhìn mọi người ăn mùi ngon bộ dáng Tô Mục Giao cũng lộ ra tươi cười. Mục Giao ngươi cũng ăn này, đó để cho ta tới xem đến nhiều Nam Cung Lâm cũng nóng lòng muốn thử lên. Tô Mục Giao cười đem đồ vật đưa cho hắn không thể không nói Nam Cung Lâm thập phần thông minh một lát liền nắm giữ bí quyết. Nhìn ra dáng ra hình nam cung lâm tô một dao trong lòng hiện lên một tia dòng nước gấm đây là nàng trong tưởng tượng sinh hoạt không có lục đục với nhau không có vu an hám hại có chỉ là chậm dại ô nu. Nam cung lâm tựa hồ cảm giác được tô một dao tâm tư ngước mắt đầu hai người ánh mắt ở trong không khí giao hội tiện đà nhìn nhau. Bên môi tiểu làm cái kia càng thêm lớn lên tô một dao trên mặt nhiễm một đinh điểm hồng ý cuối đầu làm bộ cấp tô ngọc trà lao khỏe miệng. Như vậy một màn tự nhiên bị hiên viên vừa thấy đến cầm thịt xuyến tay hơi hơi một đốn lại cái gì đều không có nói cô ý nhìn địa phương khác tựa hồ căn bản là không có chú ý tới bên này giống nhau. Vui sướng tiếng cười vẫn luôn ở lâm vương trong phủ quanh quần sắc trời dần dần tối sầm xuống dưới tô mục dao nhìn hiên viên vũ chậm dai nói, nhanh như vậy sao? Hiên viên vũ gật gật đầu, ta tới nơi này đã đủ lâu rồi cũng là cần phải trở về. Tô mục dao thở dài một hơi gật gật đầu tiện đã nói, ngươi không đi xem vân cầm sao? Nghe được gì vân cẩm hiên viên vũ hơi hơi sửng sốt tiện đạc cười không được chúng ta chi gian vốn là sẽ không có cái gì giao thoa hiện giờ nàng cũng mau tìm được chính mình thân sinh cha mẹ. Tô Mộc Giao không hề miễn cưỡng hiên viên vũ tuy rằng cho rằng hiên viên vũ hẳn là cùng gì vân cẩm rắc mặt từ biệt nhưng là cũng đối nếu vô pháp ở bên nhau kia hà tất lại muốn như thế. Ta về trước khách điếm 4 ngày sau ta liền khởi hành hiên viên vũ cười cười chậm rãi rời đi. Nhìn hiên viên vũ bóng dáng Tô Mộc dao trong lòng thập phần hụt hâm chỉ có thể ở trong lòng yên lặng cầu nguyện hiên viên vũ ngày sau có thể tìm được một cái hảo nữ nhân. Làm sao vậy Nam Cung Lâm đã đi tới nhìn thoáng qua hiên viên vũ bóng dáng trong mắt hiện lên một tia nghi hoặc các ngươi nói gì đó. Ơn bốn ngày sau hiên viên vũ liền phải về nước Tô Mộc Giao tựa hồ tâm tình sư phụ đâu không hảo dầu dĩ không vui nói. Nam Cung Lâm là biết Tô Mộc Giao đem hiên viên vũ coi như bằng hữu cũng có thể minh bạch lúc này tâm tình của nàng Nếu là ngày sau có thời gian chúng ta đi tìm hắn đó là Nam Cung Lâm tuy rằng trong lòng thập phần không muốn hiên viên vũ cùng Tô Mộc dao gặp mặt nhưng là hắn càng luyến tiếp Tô Mộc Giao thương tâm. Nghe được Nam Cung Lâm nghĩ một đằng nói một mẹo nói Tô Mộc Giao không cấm nở nụ cười. Ba ngày sau cùng Vân Cẩm thương thế cũng hảo không ít Tô Mộc Giao mang theo gì Vân Cẩm đi tới cùng Phúc Tiểu Lầu bên trong Nam Cung Lâm cùng Thừa Tướng đang ở này. Đường Thừa Tướng nhìn đến gì Vân Cẩm kia trong nháy mắt Thừa Tướng hơi hơi sửng sốt trong mắt hiện lên một đạo ánh sáng vân Cẩm, vân Cẩm Cẩm Tô Mục Giao cùng Nam Cung Lâm đồng thời sửng suốt Nam Cung Lâm vội vàng hỏi, thưa tướng đại nhân việc này còn không có xác định. Không để cho chính là ta nữ nhi chính là ta nữ nhi thừa tướng lao lệ tung hoành nhìn dì Vân Cẩm một cái kính nói. Tô Mục Giao, dì Vân Cẩm cùng với Nam Cung Lâm đều thập phần nghi hoặc mà một bên thừa tướng thật vất vả bình tĩnh trở lại. Trâm Giái nói, Vân Cẩm lỗ hai mặt sau có một khối tâm hình màu đỏ hơn ký. Tô Mục Giao sửng sốt nhanh chóng xem qua đi quả nhiên có tức khắc Tô Mục Giao hiểu được Thừa tướng thở dài một hơi chậm dãi nói, cho tới nay lão phu đối ngoại chỉ là nói vân cẩm trên người có một khối ngọc không có nói ra ấn ký việc vì chính là sợ có người giả mạo. Mọi người lúc này mới hiểu được gì vân cẩm ngốc ngốc lăng lăng nhìn thừa tướng nỉ non, ngươi thật là cha ta sao? Hai tử ta thật là cha ngươi A thừa tướng đột nhiên về phía trước đi rồi vài bước lại đột nhiên chi gian ngừng lại tựa hồ sợ hai gì vân cẩm không tiếp thu giống nhau. Dì vân cẩm thấy vậy lại là khóc lớn lên bổ nhào vào thừa tướng trong lòng ngực khóc lớn lên. Đã lâu hai người mới ổn định cảm xúc ở thừa tướng mời tiếp theo lên tới rồi phụ thừa tướng Đều nói mẹ con đồng tâm đương thừa tướng phu nhân nhìn thấy dì Vân Cẩm khi cơ hồ là một giây thời gian nội liền nhận định dì Vân Cẩm chính là nàng nữ nhi Hai người lại là một trận khóc lóc kể lệ tuy rằng như thế nhưng là rõ ràng có thể cảm giác được thừa tướng phu nhân tinh thần hảo không ít Dì Vân Cẩm vẫn luôn ngồi ở thừa tướng phu nhân bên cạnh thế nàng kẹp đồ ăn Nhìn gì Vân Cẩm Thừa Tướng Phu Nhân một cái kính lau nước mắt nếu không phải có Tô Mộc Giao cùng Nam Cung Lâm tại đây sợ là lại muốn khóc thành tiếng. Tô Mộc Giao tận lực sinh động không khí làm Thừa Tướng Phu Nhân không có như vậy thương tâm. Cơm nước xong sau Tô Mộc dao đổi gì Vân Cẩm cùng Thừa Tướng Phu Nhân nói chuyện phiếm mà Nam Cung Lâm còn lại là cùng Thừa Tướng đi thư phòng. Mới vừa tiến thư phòng Thừa Tướng liền quỳ xuống, Lâm Vương lão phu nguyện ý hiếu kính Lâm Vương. Nam Cung Lâm sửng sốt vội vàng đem Thừa Tướng đỡ lên nói Thừa tướng không cần như thế vân cẩm tiểu thư đều không phải là buồn vương cứu buồn vương. Không vương ra nếu không phải vương ra lão phu cũng sẽ không tìm về nữ nhi vương ra trăm triệu không cần chối từ thừa tướng nghiêm trang nhìn lâm vương chậm dãi nói. Nam cung lâm thấy vậy gật gật đầu đứng hạ. Hai người lại hàn huyên vài câu lúc này mới rời đi. Hôm sau liền truyền đến xương Tây Tạng tìm đến thiên kim tin tức gì vân cẩm chính thức sửa tên vì lý vân cẩm. Hoàng thượng biết sau cũng riêng đưa tới hạ lễ. Trong lúc nhất thời Lý Vân Cẩm bắt đầu tham gia đủ loại kiểu dáng yến hội nhưng là mộng tỉnh thời gian lại thường xuyên sẽ nghĩ đến Hiên Viên Vũ. Ngày mai đó là Hiên Viên Vũ rời đi ngày thứ Tô Mộc Giao nghĩ nghĩ vẫn là đi tới Phủ Thừa Tướng. Lý Vân Cẩm nhìn đến Tô Mộc Giao thập phần vui vẻ tống cổ nha hoàn đi xuống sau Tô Mộc Giao cười nhạt nói, xem ra ngươi ở Phủ Thừa Tướng quá thực hảo. Lý Vân Cẩm cười, vốn tưởng rằng sẽ có điểm không thói quen lại không có nghĩ đến cha mẹ cái gì đều dựa vào ta tận lực không cho ta cảm giác được xa lạ Toàn quyền sách miễn phí toàn buồn tiểu thuyết đọc võng vê đút vê đút vê quả bẻn sủ chấm 223 rời đi chúc phúc. Tô Mộc dao gật gật đầu, dù sao cũng là thật vất vả tìm trở về nữ nhi tự nhiên thập phần yêu thương tạm dừng một chút Tô Mộc Giao tiếp tục nói Vân Cẩm hôm nay ta tới là tưởng nói hiên viên vũ ngày mai rời đi. Cái gì Lý Vân Cẩm trừng lớn đôi mắt không thể tưởng tượng nhìn Tô Mộc Giao tựa hồ nàng đang nói đùa lời nói giống nhau. Tô Mộc Giao trong mắt hiện lên một tia u sầu nhạt nhạt nói Hắn không phải cái này, quốc gia người tự nhiên không thể luôn ở chỗ này, ngốc hắn là vương gia tự nhiên cũng có hắn phải làm sự tình. Lý Vân Cẩm há miệng thở dốc muốn nói cái gì lại đột nhiên chi gian nghĩ tới cái gì cuối cùng hóa thành một tiếng thở dài thanh chậm dài nói. mục dao nếu là phía trước có lẽ ta sẽ đi theo hắn rời đi nhưng là hiện giờ ta có ta phụ mẫu của chính mình mà bọn họ đối ta lại là như thế hảo ta căn bản là không có khả năng rời đi. Ta Minh Bạch Tô Mục Giao lôi kéo Lý Vân Cẩm tay chậm rãi nói ta chỉ là cảm thấy ngươi có biết đến quyền lực lúc này, mới tới nói cho ngươi đến nỗi mặt khác sự tình chính ngươi trong lòng Minh Bạch liền hảo. Lý Vân Cẩm miễn cưỡng cười cười ánh mắt đạm đạm không thôi. Ngồi trong chốc lát Tô Mục Giao nhìn Lý Vân Cẩm chậm rãi hỏi, ngươi muốn đi đưa hắn sao? Lý Vân Cẩm lắc lắc đầu thở dài một hơi, ta cũng không biết đi lại như thế nào đi cũng bất quá là đổ thêm phiền nào thôi. Cũng hảo ta đây liền đi trước nói Tô Mục Giao liền đứng lên chậm rãi rời đi. Lý Vân Cẩm nhìn chân trời hàm răng cắn môi nàng rốt cuộc con nên hay không đi con nên hay không đi đâu. Hôm sau tô mục dao mang theo tô ngọc cùng Nam Cung Lâm cùng nhau đi tới cửa thành ngoại mà lúc này hiên viên vũ đã chuẩn bị tốt đồ vật nhìn đến ba người nhấp miệng cười nhạt đã đi tới. Các người vẫn là lại đây hiên viên vũ cười nói. Nam Cung Lâm hử lạnh một tiếng không cho là đúng nói, buồn vương chỉ là bồi mục dao lại đây. Hiên viên vũ biết Nam Cung Lâm là khẩu thị tâm phi hai người tuy rằng bởi vì Tô Mộc Giao mà tranh đấu như vậy liền nhưng là không thể không nói hai người chi gian vẫn là có cảm tình bằng không ở hắn gặp được ám sát khi Nam Cung Lâm sẽ không lưu lại. Tô Mộc Giao âm thầm trừng mắt nhìn liếc mắt một cái Nam Cung Lâm trong mắt hiện lên một kêu bất đắc dĩ chẩm dại nói, lần này rời đi trên đường nhất định phải tiểu tâm nếu là tới rồi nhớ rõ truyền tin lại đây. Nhất định sẽ hiên viên hạo cười chẩm dại nói người hiên tâm ta tự nhiên sẽ lúc nào cũng cùng người thư từ qua lại. Hiên Viên thúc thúc còn có Ngọc Nhi, Ngọc Nhi cũng muốn biết thư Tô Ngọc nho nhỏ đầu dương lên môi hướng về phía trước niết lên múa may tay chậm rãi nói, "Hảo tất nhiên sẽ cùng Ngọc Nhi thư từ qua lại, Hiên Viên Vũ nở nụ cười sờ sờ Tô Ngọc đầu chậm rãi nói, "Mộc Dao ta phải đi." Ấn Tô Mộc Dao nhìn thoáng qua chung quanh thấy Lý Vân Cẩm thật sự không có tới không cấm có điểm thất vọng. Nàng không tới cũng hảo miễn cho Ly Biệt Thương cảm, Hiên Viên Vũ biết Tô Mộc Dao là đang xem Lý Vân Cẩm chậm rãi nói, "Hiện giờ nàng đã có chính mình ra thay ta chúc phúc nàng." Tô Mục Dao gật gật đầu gió nhẹ thổi qua thổi bay mọi người sợi tóc cùng váy áo Tô Mục Dao nhìn về phía hiên viên vũ cái này ôn nhuận như ngọc nam tử là như vậy ưu tú. Môi hơi hơi hướng về phía trước nết lên trong lòng nỉ non hiên viên vũ lên đường bình an. Nam Cung Lâm đột nhiên đang chuẩn bị lên xe hiên viên vũ lại đột nhiên xoay người nhìn Nam Cung Lâm trong mắt tràn đầy thoải mái qua mang. Nam Cung Lâm sửng sốt khó hiểu nhìn về phía hiên viên vũ lông mày hơi trọng. Mục Dao ta giao cho ngươi hy vọng các ngươi có thể hạnh phúc yên viên Vũ nói làm Nam Cung Lâm lốc lăng một chút tiện đà phản ứng lại đây. Mối đỏ hơi khởi nhu hòa thanh âm tràn ra tới, "Hảo." Hai cái nam nhân thật sâu liếc nhau dây tiếp theo Hiên Viên Vũ liền lên ngựa nhanh chóng rời đi. Nhìn Hiên Viên Vũ bóng dáng tô Mục Dao trong lòng thập phần hụt hững hàm răng cắn cánh môi đi mau vài bước thật sâu thở dài một hơi tiếng thở dài lại bị gió nhẹ sợ mang đi. Mục Dao nếu đã ra tới liền đi ra ngoài chơi chơi, nhưng Nam Cung Ly ngươi cười nhìn tô Dao chậm rãi nói, Tô Mục Giao nhìn thoáng qua Nam Cung Lâm lại nhìn thoáng qua Tô Ngọc hai người trên mặt tuy rằng đều là tươi cười nhưng là trong mắt lo lắng lại là như vậy rõ ràng. Tô Mục Giao trong lòng tràn đầy nhu tình mềm mại ứng hạ, hảo. Ở Nam Cung Lâm cùng Tô Ngọc làm bạn hạ Tô Mục Giao tâm tình hảo không ít một đôi con ngươi sáng lấp lánh không thôi. Mãi cho đến trời tối Nam Cung Lâm mới đưa Tô Mục Giao mẫu tử trở lại Tô Phủ cùng Tô Mục Giao lại triển miên một phen cuối cùng vẫn là bị Tô Mục dao đuổi đi ra ngoài. Nam cung lâm thở dài một hơi bất đắc dĩ về tới lâm vương Phủ phủ thưa tướng Trung Lý Vân Cẩm nhìn không chung ánh trăng chắp tay trước ngực lầm bẩm nói nhỏ, hiên viên công tử hy vọng ngươi có thể tìm được cái mộ nữ tử làm bạn cả đời. Hồi lâu lại lần nữa ngước mắt khi Lý Vân Cẩm trong mắt tràn đầy nước mắt hít sâu một hơi trở lại trong phòng ở trong lòng lâm thầm nói cho chính mình quá khứ liền qua đi đi ngày sau chính mình tất nhiên phải làm một cái hiếu thuận nữ nhi hảo hảo chiếu cố cha cùng mẫu thân đâu. Hôm sau tiêu Việt ở hai lão bức bách hạ không tình nguyện đi vào tô mục Tuyết trong sân tiêu Việt nhìn đến tô một Tuyết điểm tĩnh ở tưới hoa tức khắc nhớ tới ngày xưa tiêu Việt kia điểm Mỹ bộ bộ Giángị có phải hay không chính mình làm thật quá đáng trước kia tô mục Tuyết cũng là như thế khả nhân nghị đến này tiêu Việt trên mặt có một tiêu ý cởi chậm rãi đi đến tô một Tuyết bên người Tuyết nhi tô mục Tuyết sửng sốt chờ nhìn đến là tiêu Việt khi trên mặt tràn đầy tươi cười Phu quân hai người cùng ngồi xuống tô mục Tuyết thấy tiêu Việt cư nhiên hướng chính mình kỳ hào tức khắc thập phần vui vẻ Hai người trò chuyện trò chuyện liền cho tới tô mục dao trên đầu tô mục tuyết biểu hiện ra đối tô mục dao khinh thường mà tiêu việt tự nhiên là giữ gìn giả tô mục dao tức khắc hai người ẩm ý lên. Tiêu việt ta mới là ngươi cưới hỏi đàng hoàng phu nhân người cư nhiên hướng về tô mục dao cái kia tiện nhân tô mục tuyết khí thân hình phát run lạnh lùng nhìn tiêu việt. Mà tiêu việt tức khắc cảm thấy chính mình là bị ma quỷ ám ảnh mới có thể cảm thấy tô mục tuyết ôn nhu điểm tĩnh hừ lạnh một tiếng cũng không nghĩ cùng tô mục tuyết cãi nhau một đôi trường tụ rời đi. Tô mục tuyết đuổi theo vài bước thấy tiêu việt căn bản là không để ý tới nàng tức khắc khí đều khóc lên. Tiêu việt trong lòng buồn bực không thôi chuẩn bị đi hoa lâu tìm thường thấy đầu bảng lại bị báo cho hôm nay đầu bảng sinh bệnh tiêu việt đành phải đi vào trong tiểu lâu mua say muốn đem trong lòng hầm hực toàn bộ phát tiết ra tới. Tô mục dao tìm xong rồi cửa hàng đang chuẩn bị trở về khi lại đụng phải uống say khức tiêu việt tức khắc châu mày muốn vòng qua đi nhưng mà tiêu việt cũng phát hiện nàng nhanh chóng vọt tới nàng trước mặt tay chặt chẽ kéo lại tô mục Mục dao ta sai rồi ta thật sự sai rồi ta không nên như vậy đối với ngươi ngươi tha thứ ta được không tiêu việt mắt say lờ đờ nhập nhẹm nhìn tô mục dao một cái kính xin tha. Tô mục dao ánh mắt lạnh lùng tức giận khiển trách nói tiêu việt ngươi rốt cuộc muốn làm gì cút ngay cho ta tô mục dao một chân đá vào tiêu việt trên người một đôi con ngươi tràn đầy hung ác nham hiểm qua mang. Con hảo con đường này thượng không có bao nhiêu người nếu là bị người nhìn đến sợ là lại sẽ đưa tới không ít phiền thoái. Tiêu việt lại là từ trên mặt đất bỏ lên một tay đem tô mục dao ôm lấy. Mục Giao ta sai rồi 4 năm trước ta không nên như vậy đối với ngươi là ta sai rồi ta sai rồi. Lan Tô Mục Giao đột nhiên đẩy ra tiêu việt lạnh lùng nhìn hắn tiêu việt nếu sự tình đã đã xảy ra liền không phải một câu thực xin lỗi có thể giải quyết ta thật là may mắn lúc trước ngươi lựa chọn Tô Mục Tuyết mà không phải làm ta vẫn luôn chẳng hay biết gì cho rằng ngươi là một cái chính nhân quân tử. Nói xong Tô Mục Giao nhanh chóng rời đi bởi vì nàng phát hiện đã có không ít người vây quanh lại đây. Tiêu Việt nhìn Tô Mục Dao bóng dáng mơ màng hồ đồ cười khổ một tiếng nhặt lên trên mặt đất bình rượu tử hướng tới Tiêu phủ đi đến. Không ít người ở Tiêu Việt sau lưng chỉ chỉ trò trò. Tô Mục Dao tâm tình không tốt trở lại Tô phủ vừa vận đụng phải Triệu Cẩm Nam, Triệu Cẩm Nam cảm giác được Tô Mục Dao tâm tình quan tâm hỏi: "Mục Dao ngươi làm sao vậy?" Tô Mục Dao vừa thấy là Triệu Cẩm Nam thần sắc hòa hoãn vài phần nhàn nhạt nói: "Không có việc gì ở trên đường cái bị một con chó điên cắn." Triệu Cẩm Nam nhịn không được nở nụ cười bất đắc dĩ lắc lắc đầu. Chính là Lâm Vương nói gì đó lời nói. là Tiêu Việt Tô Mục Dao nhíu nhíu mày trong mắt tràn đầy chán ghét cùng cái chó điên giống nhau. Nhìn Tô Mục Dao bộ dáng Triệu Cẩm Nam biết Tô Mục Dao đối Tiêu Việt thập phần thống hận, chậm rãi thở dài một tiếng lúc này mới nói, ngày sau nếu là đi ra ngoài ta bồi ngươi như vậy hắn cũng không dám đối với ngươi như thế nào. Tô Mục Dao lắc lắc đầu cười, hắn còn không có lá gan đối ta như thế nào tạm dừng một chút nhìn Triệu Cẩm Nam thấy hắn thần sắc có chút mỏi mệt không cấm nghi hoặc hỏi sư minh làm sao vậy chính là đã nhiều ngày mệt tới rồi. Khu khu không có việc gì Triệu Cẩm Nam trong mắt hiện lên một kia mất tự nhiên chính làm Tô Mộc Giao càng thêm nghi hoặc vốn định lại hỏi nhiều vài câu nhưng là Triệu Cẩm Nam đã rời đi. Nhìn Triệu Cẩm Nam có chút vội vàng bước chân Tô Mộc Giao nghị nghị trở lại trong viện tìm tới kỳ kỳ hỏi Triệu Cẩm Nam có phải hay không ra chuyện gì. Lại nào biết kỳ kỳ con môi cười đem sự tình nói ra. Nguyên lai Triệu Cẩm Nam một ngày cứu một nữ tử nàng kia chính là kinh thành nhà giàu số một con gái duy nhất thượng từ từ lại không ngờ thượng từ từ thích Triệu Cẩm Nam bởi vậy vẫn luôn ở đuổi theo Triệu Cẩm Nam. Tô Mục dao cười chậm dai nói, sư minh cũng nên là thành ra. Kỳ kỳ gật gật đầu chỉ là nàng cũng biết Triệu Cẩm Nam đối Tô Mục Giao tâm ý lắc lắc đầu trầm mặc. Tô Mục Giao lại đem chuyện này ghi tạc trong lòng nghị chờ thêm mấy ngày đi gặp này thượng từ từ rốt cuộc Triệu Cẩm Nam giúp nàng nhiều như vậy trong lòng nàng Triệu Cẩm Nam đã là nàng thân huynh trưởng Mẫu thân Tâu Ngọc Thanh Âm truyền tới Tô Mục Giao ngước mắt lại thấy tô Ngự Thần mang theo Tâu Ngọc đã đi tới. Ngự Thần cũng tới Tô Mục Giao cười phân phó kỳ kỳ làm phong bếp làm điểm tô Ngự Thần thích ăn đồ ăn tiện đà đem tô Ngọc ôm lên oán trách nói ngươi nhìn xem ngươi này khuôn mặt nhỏ cùng cái tiểu hoa miêu tựa mà. Tâu Ngọc nghe này cười ha hả một bên tô Ngự Thần cũng buồn cười. Toàn quyển sách miễn phí toàn buồn tiểu thuyết đọc vóng vê đút vê đút vê đút quả bẻn Mà bên kia Tô Mộc Tuyết biết được hôm nay tiêu việt ở trên đường cái cùng Tô Mộc Giao sự tỉnh tức giận đến không được một đôi con ngươi chàn đầy lửa giận tay chặt chẽ nắm thành nắm tay, Tô Mộc Giao ngươi không cần hối hận. Mẫu thân Ngọc Nhi hảo nhàm chán Ngọc Nhi muốn đi ra ngoài vạn Tô Ngọc ghé vào Tô Mộc Giao trên đùi dương đầu đô đô môi đỏ chấp ngập nước mắt to miễn bản có bao nhiêu đáng yêu. Tô Mộc Giao thấy vậy không cấm con môi cười tiện đà đối với một bên kỳ kỳ tiêu lên, kỳ kỳ ngươi mang theo Ngọc Nhi đi đi đi ra ngoài đi dạo đi. Ngọc Nhi muốn đi tìm tư dao tỷ tỷ Tô Ngọc lập tức nói Tô Mục Dao gật gật đầu liền làm kỳ kỳ mang theo Tô Ngọc đi lâm vương phủ. Mà Tô Mục Dao cũng đứng lên hoạt động một chút tứ chỉ nghĩ đi hoa viên đi dạo bởi vậy trực tiếp đi tới trong hoa viên hỏi mùi hoa Tô Mục Dao đốn rắc trong lòng áp lực thiếu rất nhiều. Khoe mắt dư quang đột nhiên thấy được Tô Mục Tuyết thân ảnh Tô Mục Dao nếu mày muốn rời đi lại thấy Tô Mục Tuyết trong mắt lập lệ ngoan độc ánh mắt. Tô Mộc Giao ở Nam Cung Lâm cùng Tô Ngọc quan tâm hạ sớm đã đem đối Tô Mộc Tuyết thù hận hóa giải không ít nghĩ nếu là Tô Mộc Tuyết không chủ động trêu chọc chính mình chính mình tất nhiên sẽ không đối phó nàng nhưng là xem này tình hình tự hồ Tô Mộc dao lạnh lùng nhìn lướt qua Tô Mộc Tuyết trong ánh mắt tràn đầy cảnh cáo. Tô Mộc Tuyết nhìn Tô Mộc Giao rời đi bóng dáng tay chặt chẽ nắm thành nắm tay móng tay khảm vào tay chung cũng không biết gì. Khi sâu một hơi Tô Mộc Tuyết trong mắt tràn đầy ngoan độc qua mang. Tô mục dao ta muốn cho ngươi nếm thử mất đi thân nhân tư vị ha ha, nghĩ đến nải Tô Mục Tuyết cười ha hả. Bên Tiêu Kỳ Kỳ mang theo Tô Ngọc hướng tới Lâm Vương phủ đi đến hai người liêu thập phần vui sướng. Kỳ Kỳ tỉ tỉ mỗ thân làm thịt nướng ăn rất ngon, lần sau làm mẫu thân cho chúng ta làm Tô Ngọc chớp mắt to cười tủm tìm nói. Kỳ Kỳ nở nụ cười hướng hạ nghĩ tiểu thiếu ra thật là thích ăn cái gì. Nhưng mà dây tiếp theo đi phát hiện trước mặt xuất hiện ba cái hắc ý dị nhân. Kỳ Kỳ chấn động lập tức đem Tô Ngọc hộ trong ngực chung. Các người muốn làm cái gì? Tâu Ngọc trao mày cũng không có giống mặt khác hài tử giống nhau sợ tới mức kêu to mà là gần bắt lấy kỳ kỳ góc áo đôi mắt nhanh như trước chuyển suy nghĩ muốn chạy trốn chạy. Kỳ kỳ nắm tô Ngọc một cái kính lui về phía sau kia ba cái hắc y gì nhân còn lại là cầm đao hướng tới hai người bước tới. Tiểu thiếu ra chạy mau kỳ kỳ đột nhiên đem tô Ngọc lui đi ra ngoài tô Ngọc một cái lảo đảo hoàn hồn nhìn đến kỳ kỳ hướng tới ba cái hắc y -E gì hẻ nhân đánh tới mà kia hắc y -E gì hẻ nhân còn lại là nhanh chóng đem kỳ kỳ đá đi ra ngoài hướng tới tô Ngọc bên này vốn dĩ. Tâu Ngọc thấy bọn họ mục tiêu là chính mình vội vàng bước tiểu thô chân chạy ra tới. Cứu mạng hoa cứu mạng A tô Ngọc kêu to lên hy vọng có người có thể nhìn đến chính mình đem chính mình cứu đi. Nhưng mà Tâu Ngọc dù sao cũng là cái hài tử nơi nào có thể chạy trốn quá ba cái đại nhân thực mau đã bị ba cái hắc ý -E dị hẻ nhân bắt lấy trong đó một cái hắc ý -E gì hẻ nhân còn lại là điểm Tâu Ngọc ngủ huyệt. Kỳ Kỳ run dậy bò lên tái nhợt mặt đuổi theo, các ngươi buông ra tiểu thiếu ra. Nói liền hướng tới bên này chạy tới một cái hắc ý -E dị hẻ nhân đột nhiên quay đầu lại đại đao bổ về phía Kỳ Kỳ, Kỳ Kỳ cánh tay nháy mắt máu tươi chảy dòng dây tiếp theo liền phát hiện ba cái hắc ý -E gì hẻ nhân đã không thấy. Kỳ Kỳ bất chấp chính mình trên tay miệng vết thương đổi vàng về tới Tô phủ, đại tiểu thư đại tiểu thư không hảo không hảo. Tô Mộc Dao nghe được kỳ kỳ tiếng kêu lập tức đi ra đường nhìn đến đầy người là huyết kỳ kỳ khi Tô Mộc Dao ánh mắt nháy mắt sắc bén lên nhanh chóng làm kỳ kỳ ngồi xuống làm mặt khác nha hoàng trợ giúp kỳ kỳ cầm máu. Tiểu thư là nô thì không có là nô thì không có chỉ có thể trợn mắt nhìn tiểu thiếu ra bị bắt đi nói kỳ kỳ lớn tiếng khóc thút thi lên. Tô Mộc Dao sắc mặt trắng nhợt cường lực ngăn chặn trong lòng run rẩy hỏi Rốt cuộc là chuyện như thế nào Ngọc Nhi đâu Ngọc Nhi như thế nào sẽ bị bắt đi Kỳ kỳ đem sự tình nói ra Tô Mục Giao lập tức phát hiện sự tình không thích hợp cắn cắn môi sông ra ngoài Tô Mục Giao đi vào sự phát địa phương nhìn trên mặt đất còn có chưa khô vết máu biết là kỳ kỳ trao mày nhìn quanh một vòng nhữ nhữ mày dựa theo kỳ kỳ theo như lời hắc ý gì hề nhân rời đi phương hướng nhanh chóng đuổi qua đi Nhưng mà dọc theo đường đi đều không có phát hiện bất luận cái gì dấu vết để lại tô mục dao cho rằng chính mình đi lầm đường đang chuẩn bị phản hồi khi lại đột nhiên phát hiện tô ngọc dày. Tô mục dao ánh mắt lạnh lùng cầm dày nhanh chóng chạy qua đi quả bằng không dọc theo đường đi phát hiện tô ngọc trên người rất nhiều đồ vật. Tô mục dao lần đầu tiên cảm thấy tô ngọc trên người có nhiều như vậy đồ vật là chuyện tốt trong mắt cũng hiện lên một kia vui mừng tô ngọc thông minh làm nàng tiết kiệm không ít thời gian nói vậy hiện tại tô ngọc vẫn là an toàn. Không biết đi rồi bao lâu tô mục dao rốt cuộc phát hiện một cái nhà gỗ nhỏ. Các ngươi là người xấu tô ngọc nhìn trước mắt ba nam tử lớn tiếng kêu lên nhưng là nề hà chính mình bị buộc chặt xuống tay chân căn bản là vô pháp huy động. Ba nam tử hư lạnh một tiếng trong mắt tràn đầy hung ác qua mang, tiểu tử thúi không muốn chết liền cấp đại gia ta cơm miệng. Tô ngọc lập tức ngoan ngoắn nhắm lại miệng ngập nước mắt to nhìn ba nam nhân. Mà kêu ba nam nhân còn lại là đi ra ngoài tự hồ lại thương lượng cái gì Tô Mộc Giao thấy vậy rốt cuộc nhịn không được biết Tô Ngọc Liền ở bên trong nhanh chóng vọt qua đi. Đem Ngọc Nhi Giao ra đây Tô Mộc dao hét lớn một tiếng bất chấp mặt khác nhanh chóng vọt đi vào. Ba nam nhân đâu đều là sửng suốt sau đó cũng nhanh chóng đi vào lạnh lùng nhìn Tô Mộc Giao, thừa cư nhiên nhanh như vậy liền tìm tới quả nhiên không phải người bình thường nếu tới người liền không cần đi rồi. Tô Mộc Giao nhanh chóng đem Tô Ngọc trên người dây thường cởi bỏ sử một ánh mắt cấp Tô Ngọc làm Tô Ngọc chính mình trước rời đi. Tô Ngọc cũng biết chính mình ở chỗ này sẽ liên lụy Tô Mộc Giao bởi vậy muốn nhân cơ hội rời đi. Tô Mộc Giao lấy một địch tam ba người võ công tuy rằng rất cao nhưng lạ như cũ không phải Tô Mộc Giao đối thủ. Mà Tô Mộc Giao lại quan tâm Tô Ngọc bởi vậy trên tay kiếm pháp cũng có chút hôn độn lộ ra rất nhiều lần sơ hở. Một người nam nhân thấy vậy phía dưới tay trộm lấy ra một cái độc tiêu thừa dịp Tô Mộc Giao không chú ý nhanh chóng ném đi ra ngoài. Phốc Tô Mộc Giao không có phát hiện độc tiêu hoàn toàn đi vào nàng bả vai chỗ hộp ra một ngụm máu tươi. Mẫu thân Tô Ngọc thấy thứ trong mắt tràn đầy nước mắt nhanh chóng vọt tới Tô Mộc Giao bên người che chở Tô Mộc Giao hung tận trứng mắt kêu ba nam tử. Tô Mộc Giao một tay ôm Tô Ngọc một cái tay khắc kiếm pháp càng thêm sắc bén lên thẳng làm ba nam tử không chút sức lực chống cự. phanh, phanh, phanh. Ba nam nhân ghé vào trên mặt đất miệng phun máu tươi nhìn Tô Mục Dao trong mắt tràn đầy không thể tin tưởng. Ngọc Nhi đừng nhìn Tô Mục Dao nhìn thoáng qua chính mình bả vai dùng sức rút ra độc tiêu điểm mấy chỗ huyệt đạo tránh cho độc tiêu thượng độc lưu liền toàn thân tiện đà nhanh chóng ôm Tô Ngọc rời đi. Tô Ngọc ghé vào Tô Mục Dao trong lòng ngực vừa động cũng không dám động trong mắt tràn đầy lo lắng ánh mắt. Tô Mục Dao chỉ cảm thấy chính mình đầu choáng váng nặng nề, nhưng là tay lại càng thêm dùng sức mà ôm chặt Tô Ngọc thẳng đến tới rồi, Tô phủ Tô Mục Dao đem Tô Ngọc buông xuống dây tiếp theo liền hôn mê bất tỉnh. Mẫu thân mẫu thân Tô Ngọc lớn tiếng kêu lên thủ vệ hai người thấy vậy xôi nổi đã đi tới đường nhìn đến là Tô Mục Giao cùng Tô Ngọc khi vội vàng đi vào gọi người. Ông ngoại mẫu thân vì cái gì còn không tỉnh Tô Ngọc bĩu môi mắt thấy trong mắt nước mắt liền phải rơi xuống Tô Dung trời vội vàng đem Tô Ngọc ôm vào trong ngực nhỏ rộng an ủi. Đại phu đứng lên lắc lắc đầu Tô láo ra đại tiểu thư độc khí công tâm Lão phu thật sự là không có cách nào. Tô dung trời ngây ngẩn cả người một bên triệu cẩm nam muốn giữ lại đại phu nhưng là đại phu đã rời đi. Cẩm nam thúc thúc Tô Ngọc nhìn thoáng qua Tô dung trời lại nhìn về phía triệu cẩm nam nước mắt rớt xuống dưới mâu thân có phải hay không muốn chết. Triệu cẩm nam vội vàng lắt đầu, Ngọc nhi không cần nói bậy mâu thân sẽ không có việc gì. Tô Ngọc gật gật đầu lau khô nước mắt chạy đến Tô Mộc dao bên người một cái kính kêu Tô Mộc dao tên. Đêm khuya Phong Lam nhanh chóng đi vào thư phòng bất chấp thông báo trực tiếp vọt đi vào. Vương gia không hảo. Nam Cung Lâm nhíu nhíu mày nhìn Phong Lam nhất thời kinh ngạc chưa từng có gặp qua Phong Lam như thế hoảng loạn bộ ráng không cấm hỏi. Làm sao vậy? Là tô đại tiểu thư chúng độc mệnh ở sớm tối Phong Lam lập tức đem chuyển đến tin tức nói cho Nam Cung Lâm. Nam Cung Lâm trong tay bút rơi xuống xuống dưới sắc mặt trở nên trắng nhanh chóng nhằm phía tô phủ. Đương nhìn đến tô mục dao sân đen đuốc sáng trưng còn có Tô Ngọc tiếng khóc khi Nam Cung Lâm cả trái tim đều nhắc lên nhanh chóng vọt đi vào. Mục giao, mục giao Nam Cung Lâm nhìn tô mục giao tái nhợt khuôn mặt lại chạm đến đến trên người miệng vết thương cho mày. Nam Cung Lâm nhanh chóng đáp thượng tô mục giao mạch đập một bên Tô Ngọc thấy vậy nghẹn ngào nói, "Nam Cung thúc thúc mẫu thân có thể hay không không cần Ngọc Nhi?" Ngọc Nhi ngoan sẽ không Nam Cung Lâm nhìn Tô Ngọc cấp tô mục giao huy một viên thuốc viên sau đó quay đầu nhìn Tô dung trời chậm hỏi, "Tô lão gia đây là có chuyện gì?" Tô Dung trời thở dài một hơi đem sự tình nói một lần Nam Cung Lâm nhanh chóng kiểm tra khí Tô Ngọc tới gặp hắn không có bị thương lúc này mới buông tâm. Lâm Vương một dao trên người độc nhưng có giải triệu cẩm Nam nhìn Nam Cung Lâm vội vàng hỏi. Nam Cung Lâm gật gật đầu trên mặt tràn đầy nghiêm túc chi tình, ta cấp một dao ăn thuốc viên có thể tạm thời ngăn chặn một dao trong cơ thể độc ta đây liền đi tìm thuốc giải nói nhanh chóng đi ra ngoài. Tô Dung trời thật sâu thở dài một hơi chậm dãi nói, hy vọng Lâm Vương có thể tìm được giải đi Mà Nam Cung Lâm còn lại là kêu ra phong lam làm phong lam đi cha được đế là người phương nào sai xử chính mình còn lại là nhanh chóng rời đi muốn mau chóng tìm được giải dược. Nam Cung Lâm lẻ loi một mình đi tới núi sâu hắn cũng không biết nơi này có hay không chính mình muốn thảo dược nhưng là không thể phủ nhận chính là núi sâu trung thảo dược là nhiều nhất đương nhiên cũng cùng với không thể biết trước nguy hiểm. Nam Cung Lâm cảnh giác nhìn chung quanh thiên đã tờ mờ sáng một đêm không ngủ Nam Cung Lâm tuy rằng sắc mặt thoạt nhìn có chút mỏi mệt nhưng là cả người lại thập phần tinh thần một lòng chỉ nghĩ mau chóng tìm được giải dược. Toàn quyển sách miễn phí toàn buồn tiểu thuyết đọc vóng vê đút vê đút vê quả bẻn sủ 225 Một Giao Giải Độc Nam Cung Lâm lẻ loi một mình đi tới núi sâu hắn cũng không biết nơi này có hay không chính mình muốn thảo dược nhưng là không thể phủ nhận chính là núi sâu trung thảo dược là nhiều nhất đương nhiên cũng cùng với không thể biết trước nguy hiểm Nam Cung Lâm cảnh giác nhìn chung quanh thiên đã tờ mờ sáng một đêm không ngủ Nam Cung Lâm tuy rằng sắc mặt thoạt nhìn có chút mỏi mệt nhưng là cả người lại thập phần tinh thần một lòng chỉ nghĩ mau chóng tìm được giải dược. Tiêu phủ trung Tô Mộc Tuyết biết được Tô Mộc Giao chúng độc sau miễn bản có bao nhiêu vui vẻ tuy rằng Tô Ngọc cuối cùng bị cứu đi nhưng là chỉ cần Tô Mộc Dao đã chết cứu đi một cái Tô Ngọc thì đã sao. Tô Mộc Tuyết nghĩ nhanh chóng đi vào Tô Phủ thăm khẩu phong thật cẩn thận đi vào Tô Mộc Giao trong viện xem sẽ đầu. Hờ Nữ Nhân Tô Ngọc đột nhiên quay đầu nhìn về phía Tô Mục Tuyết tức giận nhìn Tô Mục Tuyết. Tô Mục Tuyết sửng sốt lại không có nghĩ đến Tô Ngọc cư nhiên tại đây, nhướng nhướng mày nhìn quanh bốn phía thấy không có những người khác liền đi ra hử lạnh một tiếng. Tô Ngọc cắn môi nghĩ đến còn ở trên giường nằm chính là Tô Mục Dao một đôi con người chàn đẩy hơi nước quay đầu đi không đi xem Tô Mục Tuyết tiếp tục ghé vào trên bàn đá nhìn bên ngoài. Nam Cung thúc thúc người muốn nhanh lên trở về. Tô Mục Tuyết thấy Tô Ngọc không để ý tới nàng tức khắc cảm thấy nhàm chán nghĩ nghĩ hỏi Ngươi nương sẽ không tỉnh nàng sẽ chết. Ngươi nói rồi ông ngoại cùng cầm nam thúc thúc còn có nam cung thúc thúc đều nói ta mẫu thân là y sẽ không chết bọn họ nhất định sẽ chứa khỏi ta mẫu thân Tô Ngọc đột nhiên trừng lớn đôi mắt nộ mục trừng mắt Tô Mộc Tuyết. Tô Mộc Tuyết lại ha ha cười ha hả không cho là đúng nói. Tiểu tử túi ngươi đừng quên ngươi nương là chúng độc nếu là bọn họ thật sự có biện pháp vì cái gì ngươi nương còn nằm ở trên giường. Thấy Tô Ngọc túi đầu tự hỏi Tô Mộc Tuyết tiếp tục nói. Cho nên à bọn họ cũng không có cách nào chỉ là sợ ngươi thương tâm cho nên mới lửa gạt ngươi ngươi nương sợ là hiện tại đã chết a tô một tuyết nói âm vừa ra lại thấy tô ngọc đem cục đá ném vào chính mình trên người tức khắc hét lên một tiếng Trong phòng kỳ kỳ nghe được thanh em vội vàng đi ra thấy là tô một tuyết trong mắt hiện lên một tiêu cảnh giác nhanh chóng đem tô ngọc hộ trong ngực chung Nhị tiểu thư ngươi muốn làm cái gì kỳ kỳ thanh em khiến cho tô một giao trong phòng triệu cẩm nam chú ý nhanh chóng đi ra Ta có thể làm cái gì ta chỉ là muốn nói cho Ngọc Nhi nói nàng nương nhất định sẽ tốt Tô Mục Tuyết thấy Triệu Cẩm Nam đi ra vội vàng cười nói. Người gạt người Tô Ngọc trong mắt chảy ra nước mắt người nói ta nương sẽ chết ngươi nói ta nương sẽ chết ta chán ghét ngươi chán ghét ngươi. Tô Ngọc tê tâm liệt phế kêu nhặt lên cục đá một cái kính hướng tới Tô Mục Tuyết ném. Tuy rằng nói Tô Ngọc sức lực không lớn nhưng là cục đá đánh vào váy áo thượng thập phần dơ Tô Mục Tuyết ghét bỏ không thôi lập tức né tránh. Triệu Cẩm Nam trong mắt cũng tràn đầy tức giận lạnh lùng nhìn Tô Mục nói: Ngươi chạy nhanh đi nếu là không nghị sư phụ đem ngươi đổi ra đi nói. Tô một tuyết sửng suốt hừ lạnh một tiếng không biết đi môi, hừ có gì đặc biệt hơn người đi thì đi ta còn không muốn ngốc tại nơi này đâu nói tô một tuyết quay người lại liền rời đi nhưng là từ nàng kia hơi hơi kiểu khỏe miệng có thể thấy được tâm tình của nàng thập phân hảo. Tô ngọc ngập nước nhìn triệu cầm nam hàm răng cắn môi trong lòng thập phần không thoải mái vừa chuyển đầu tiến vào tô một giao phòng. Triệu Cẩm nam thấy vậy thật sâu thở dài một hơi thấy kỳ kỳ sắc mặt tái liền nói Kỳ kỳ ngươi đi về trước nghỉ ngươi đi. Kỳ kỳ gật gật đầu trần chờ một chút hỏi, Cẩm Nam thiếu ra tiểu thư độc có thể giải sao? Triệu Cẩm Nam nhuyễn miệng cười chậm rãi nói, yên tâm lâm vương đã sẽ đem giải dược mang về tới. Kỳ kỳ gật gật đầu hành lễ lúc này mới trở lại trong phòng. Triệu Cẩm Nam nhìn Tô Ngọc ghé vào tô mục dao trên người nhỏ giọng khóc thút thít trong lòng thập phần đau lòng đội vàng đem Tô Ngọc ôm vào trong ngực. Cẩm Nam thúc thúc mẫu thân sẽ không chết đúng hay không Tô Ngọc chớp ngập nước mắt to nhuyên nhuyên nói. Triệu Cẩm Nam gật gật đầu. Đúng vậy sẽ khá lên Ngọc Nhi như vậy ngoan như vậy đáng yêu ngươi nương còn phải nhìn ngươi trưởng thành. Tâu Ngọc gật gật đầu leo khô nước mắt, chờ Ngọc Nhi trưởng thành liền phải bảo hộ Mẫu thân không chuẩn bất luận kẻ nào khi dễ mâu thân. Hào Triệu Cẩm Nam cười. Lúc này Tâu Ngự Thần đi đến nhìn đến trên giường Tô Mục Giao nhữ mẩy tiện đà lại nhìn về phía Triệu Cẩm Nam, lâm ương nhưng có truyền tin tức lại đây. Triệu Cẩm Nam lắc lắc đầu. Tâu Ngự Thần trầm mặc thở dài một hơi. Tâu Ngọc thấy vậy cũng không nói chuyện nữa mà là ngoan ngoan ngốc tại một bên thủ tô một dao. Lúc này Nam Cung Lâm trên người quần áo đã bị bụi gai sở cắt qua trên mặt trên tay đều có máu tươi ra tới nhưng là Nam Cung Lâm lại hồn nhiên không biết. Một lát sau Nam Cung Lâm nhìn thoáng qua cách đó không xa hai cái cục đá gian phùng đột nhiên ánh mắt sáng lên nhanh chóng đi qua. Thật cẩn thận đem thảo dược dịch ra tới chẩm dãi nói, rốt cuộc tìm được rồi tiện đà thở dài nhẹ nhõn một hơi nhưng mà dây tiếp theo Nam Cung Lâm bởi vì chân không có dâm ổn một chút ngã xuống Nam Cung Lâm cắn chặt răng tay nhanh chóng đem Thảo Dược bảo vệ một cái tay khắc còn lại là gắt gao bắt lấy một cục đá lúc này mới tránh cho tiếp tục đi xuống lăn. Đem Thảo Dược để vào trong lòng ngực hai tay dùng sức rốt cuộc bò tới rồi trên tảng đá. Lau mồ hôi Nam Cung Lâm chỉ cảm thấy trước mắt tối sầm hôn mê bất tỉnh. Thời gian trôi qua từng phút từng giây phong Lam cũng tới tô phủ vài lần biết được không có Nam Cung Lâm tin tức tức khắc thập phần sốt ruột. Đã 3 ngày Lâm Vương lại không hề tin tức Tô Ngự thần thở dài một hơi nhíu mày nhìn về phía một bên Triệu Cẩm Nam. Triệu Cẩm Nam trong lòng cũng thập phần lo lắng nhưng là vì không cho Tô Ngọc nhìn ra tới cái gì chỉ có thể vẫn duy trì bình tĩnh. Không biết qua bao lâu nam cung Lâm rốt cuộc mở mắt dãy rủa lên sờ sờ cái trán lại phát hiện chính mình cái chán thập phần nóng bỏng biết chính mình phát xuất sờ sờ trong lòng ngực thảo dược thấy còn ở tức khắc vui sướng không thôi. Khí sâu một hơi tích tụ một chút lực lượng nhanh chóng đứng lên nhìn về phía bốn phía thấy một mảnh đen nhánh Nam Cung Lâm cũng bất chấp đường núi không dễ đi nhanh chóng chiều Tô phủ chạy đến. Nương nương Tâu Ngọc nhìn Tô Mục Dao sắc mặt nháy mắt biến hát trầm không cấm kêu to lên. Triệu Cẩm Nam cùng Tô Ngự Thần vội vàng đã đi tới nhìn đến này, hai người liếc nhau đều từ đối phương trong mắt thấy được không tốt cảm giác. Mẫu thân Tâu Ngọc một cái kính theo sợ hãi nhìn Tô Mục Dao mặt. Triệu Cẩm Nam nhanh chóng đem Tô Ngọc ôm vào trong ngực cau mày nói, "Ngọc Nhi ngoan ngươi nương sẽ không có việc gì." Tâu Ngọc Ngây thơm mở mịt gật gật đầu chỉ hy vọng Nam Cung Lâm mau chóng đem thảo dược mang về tới. Nam Cung Lâm kéo hư nhuyễn bước chân đi tới tô phủ sau đó tiến vào tô mộc dao trong sân. Kỳ kỳ lo lắng tô mộc dao ngủ không được mới vừa đi ra khỏi phòng liền thấy được Nam Cung Lâm tức khắc ánh mắt sáng lên, lâm vương ra. Nam Cung Lâm lúc này sắc mặt tái nhợt mạo mồ hôi thập phần khó chịu đem thảo dược đưa cho kỳ kỳ nói, nhanh chóng sắc thuốc dây tiếp theo liền hôn mê bất tỉnh. Vương Gia vương ra kỳ kỳ tiếng kêu làm Triệu Cẩm Nam cùng Tô Ngự thần ánh mắt sáng lên, hai người nhanh chóng bọt ra đương nhìn đến Nam Cung Lâm chật vật bộ dáng khi Triệu Cẩm Nam nhanh chóng đem Nam Cung Lâm đỡ tới rồi trên giường. Kỳ kỳ cũng không chậm trễ nhanh chóng đi ngao dược. Tô Ngự thần mời tới đại phu biết được Nam Cung Lâm chỉ là cảm nhiễm phong hàn lúc này mới thở dài nhẹ nhõm một hơi. Tô Mộc Dao uống xong dược sau Triệu Cẩm Nam đám người liền phát phát hiện Tô Mộc Dao trên mặt ám trầm chi khí đã biến mất tức khắc thở dài nhẹ nhõm một hơi. Bung chén thuốc lại thấy tô một dao đột nhiên phun ra một ngụm máu đen. Mẫu thân hụt máu tô ngọc một gian sợ tới mức sắc mặt trắng bệnh. Ngọc Nhi đừng sợ ngươi nương là đem độc huyết nổ ra tô ngự thần vội vàng nói. Tô ngọc Nhi hoặc nhìn tô ngự thần thấy tô ngự thần thập phần khẳng định gật đầu liền yên tâm. Ngọc Nhi ngươi nương ngày mai là có thể tỉnh lại Ngọc Nhi cũng mệt mỏi đi trước nghỉ ngơi tốt không hảo triệu cầm nam đau lòng địa phương nhìn tô ngọc chẩm dại nói. Tô Ngọc ngáp một cái, tuy rằng không nghĩ đi, nhưng là dù sao cũng là cái hài tử thân thể cũng chịu không nổi nằm ở Triệu Cẩm Nam trong lòng ngực đã ngủ. Hôm sau Tô Mục Dao chỉ cảm thấy đầu vóc choáng váng chậm rãi mở to mắt đương nhìn đến nóc nhà khi đột nhiên nhớ lại phát sinh sự tình. Tỷ Tì ngươi tỉnh Tô Ngự Thần phát hiện Tô Mục Dao giật giật nhanh chóng đã đi tới trong mắt hiện lên một tia kinh hỉ. Tô Mục Dao rẽ rủa lên hỏi, "Ngọc Nhi, Ngọc Nhi có hay không sự?" Tỷ ngươi yên tâm Ngọc Nhi hảo hảo không có việc gì, Tô Ngự Thần chậm rãi nói. Tô Mục Giao lúc này mới thở dài nhẹ nhõn một hơi gật gật đầu sau đó nghi hoặc nói, ta không phải đã trúng độc sao như thế nào sẽ. Tô Ngự Thần đem sự tình nói đơn giản một lần Tô Mục Giao lo lắng Nam Cung Lâm giấy rùa lên làm Tô Ngự Thần đỡ nàng đi tới Nam Cung Lâm phòng. Tô Ngự Thần chậm rãi rời đi đem không gian để lại cho Tô Mục Giao cùng Nam Cung Lâm. Nam Cung Lâm tự hồ cảm giác được Tô Mục Giao hơi thở đột nhiên tránh ra đôi mắt nhìn đến Tô Ngọc trong mắt lộ ra một tia ý cười gắt gao nắm lấy Tô Mục Giao tay, Mục Tô Mục Giao gật gật đầu cảm giác được Nam Cung Lâm trên người thập phần nóng bỏng liền nói, ngươi chạy nhanh nghỉ ngơi ta liền ở bên cạnh thủ ngươi. Nam Cung Lâm cũng thập phần vây biết Tô Mục Giao tỉnh lại sau cũng thả lỏng lại chầm dại đã ngủ. Tô Dung Trời biết Tô Mục Giao tỉnh lại cũng thở dài nhẹ nhõm một hơi. Vui mừng nhất liền thuộc Tô Ngọc đâu một cái kính quay chung quanh ở Tô Mục Giao bên người. Tô Mục Giao biết chính mình dọa tới rồi Tô Ngọc ôm Tô Ngọc tùy ý hắn ở chính mình trong lòng ngực làm nũng bán manh chọc đến Tô Giao cười duyên liên tục Kỳ kỳ miệng vết thương cũng hảo không ít nhưng là lại thập phần tự trách cũng may Tô Mộc Giao an ủi nàng một phen lúc này mới làm kỳ kỳ y trong lòng dễ chịu không ít. Tô Ngọc cũng nghiêm trang bảo đảm về sau nhất định sẽ không đơn độc đi trên đường cái xem ra lúc này đây cũng làm Tô Ngọc cảm giác được sợ hãi. Tô Mộc Giao tự nhiên ứng hạ. Tô Mộc Giao tỉnh lại sự tình làm Tô Mộc tuyết thập phần chịu không nổi nghiến răng nghiến lời nói. Tô Mộc Giao vì cái gì người mỗi lần đều tốt như vậy vậy Toàn quyền sách miễn phí toàn bộ tiểu thuyết đọc võ vút vút vút quả bển sủ.net. Chương 226 tìm ra chứng cứ. Tô Mộc Dao tỉnh lại sự tình làm Tô Mục Tuyết thập phần chịu không nổi nghiến răng nghiến lợi nói, "Tô Mộc Dao vì cái gì ngươi mỗi lần đều tốt như vậy vậy mẹ?" Tô Mộc Dao cùng Tô Ngọc chơi trong chốc lát liền cảm giác có điểm mệt mỏi. Mẫu thân đi nghỉ ngơi, Tô Ngọc hiểu chuyện từ Tô Mộc Dao trên người bò xuống dưới một quyển chứng minh nói, "Tô Mộc Dao xửng số tiện đang ở nụ cười chậm rãi cùng đường cấp treo. Hảo mẫu thân đi nghỉ ngơi Ngọc Nhi ở trong sân chơi cũng không nên chạy xa. Tô Ngọc gật gật đầu bảo đảm chính mình sẽ không chạy loạn Tô Mộc Giao lúc này mới đi nghỉ ngơi. Nhưng mà nằm ở trên giường Tô Mộc Giao lại như thế nào cũng ngủ không được trong đầu bắt đầu nhớ lại rốt cuộc là ai bắt có Ngọc Nhi. Nghĩ đến này Tô Mộc Giao con ngươi tràn đầy lửa giận một đôi tay gắt gao nắm thành nắm tay móng tay khảm vào thịt chung cũng không cảm thấy đau đớn. Hứ nếu là bị ta biết rốt cuộc ai ở phía sau màn làm chủ đừng trách ta không khách khí Tô Mộc dao trong mắt là ngập trời lửa giận. Tô Ngọc là Tô Mộc Giao mệnh căn tử nếu là khi dễ hắn Tô Mộc Giao tự nhiên sẽ cùng người nọ liều mạng. Khi sâu một hơi Tô Mộc Giao cực lực ngăn chặn trong lòng tức giận tiện đà phiên một cái thân nhắm mắt lại chậm dại đã ngủ. Nam Cung Lâm trong phòng ngủ một giấc Nam Cung Lâm tức khắc cảm thấy thân thể nhẹ nhàng không ít sờ sờ chính mình cái chán cũng phát hiện không có như vậy nóng bỏng hít sâu một hơi đột nhiên nghĩ đến vừa rồi chính mình bí mơ mơ màng màng thấy được tô một dao. Tức khắc trong lòng vui vẻ vội vàng đi ra ngoài. Nam Cung Thúc Thúc Tô Ngọc nhìn đến Nam Cung Lâm nhanh chóng chạy tới nhìn Nam Cung Lâm nhuễn thanh nhuễn khi nói Nam Cung Thúc Thúc hết bệnh rồi sao. Nam Cung Lâm sờ sờ tô gặp được đầu cười nói Nam Cung Thúc Thúc bệnh đã hảo Ngọc nhi mâu thân đâu. Nương bệnh cũng hảo, nhưng là nương mệt mỏi cho nên đi nghỉ ngơi đi, Tô Ngọc cười tủm tìm nói. Nam Cung Lâm gật gật đầu ôm Tô Ngọc đi vào bàn đá bên, nhìn Tô Ngọc đang ở viết chữ không cấm nhuyễn miệng cười chậm dai nói, "Ngọc Nhi thúc thúc giáo ngươi viết được không?" Hảo Tô Ngọc nheo lại đôi mắt vui vẻ cười. Ở Nam Cung Lâm từng nét bút dậy dỗ Hạ Tô Ngọc thực mau học xong tên của mình. Nhìn Tô Ngọc như thế có tuệ căn Nam Cung Lâm không cấm nở nụ cười, hai người một cái giáo một cái học viện tử thường thường truyền đến tiếng cười to. Triệu Cẩm Nam vốn định đến xem Tô Mục Dao, nhưng mà lại thấy được như vậy một bức gấm áp cảnh tượng trong phút chốc tựa hồ xúc động cái gì Triệu Cẩm Nam ngốc ngốc lăng lăng. Đột nhiên trong mắt xẹt qua một tia thoải mái nhấp miệng cười nhạt lên xoay người rời đi. Nếu là nàng hạnh phúc kia chính mình liền yên lặng chúc phúc đi. Triệu Cẩm Nam biết Tô Mục Dao vẫn luôn đều minh bạch chính mình đối nàng tâm ý, nhưng mà Tô Mục Dao cũng không có chính diện trả lời quá chỉ là nói bóng nói gió làm hắn không cần kiên trì. Lúc trước hắn tưởng chính mình thành ý không đủ hiện giờ xem ra tô mục dao đối chính mình đích sắc không có tình yêu nam nữ một khi đã như vậy kia chính mình liền làm một cái hảo huynh trường đi. Nghĩ đến này tức khắc triệu Cẩm nam cảm thấy trong lòng nhẹ nhàng không ít bước chân cũng nguyện chuyển nhẹ nhàng rất nhiều nhanh chóng rời đi. Triệu Cẩm nam đã đến nam cung lâm xem ở trong mắt vẻ mặt của hắn cũng toàn bộ rơi vào nam cung lâm trong mắt bên môi gợi lên một nụ cười quay đầu nhìn thoáng qua tô mục dao phòng cười. Tô Mục Giao là bị từng đợt tiếng cười đánh thức, xoa xoa đôi mắt ngáp một cái đi ra liền nhìn đến Tô Ngọc cùng Nam Cung Lâm hai phụ tử chơi đùa cảnh tượng. Tức khắc cảm thấy hạnh phúc ly chính mình là như vậy, gần nhấp miệng cười nhạt chậm rãi đi ra, sự tình gì như vậy vui vẻ. Mẫu thân Tô Ngọc nhanh chóng từ Nam Cung Lâm trong lòng ngực ra tới tựa hồ ở lên án Nam Cung Lâm giống nhau, mẫu thân thúc thúc khi Dễ Ngọc nhi nói nhanh chóng chạy đến Tô Mục Giao sau lưng. Nam Cung Lâm cười thầm mắng một câu, tiểu quỷ đầu tiện đa nhìn về phía Tô Mục Giao thân thể còn hảo. Tô Mục Giao cười gật gật đầu nhìn thoáng qua Nam Cung Lâm sắc mặt biết hắn bệnh tình cũng có điều chuyển biến tốt đẹp hơi hơi thở dài nhẹ nhõn một hơi. Tô Mục Giao làm kỳ kỳ mang theo tô Ngọc đi chơi sau đó nói, khả năng tra được là ai bắt cóc Ngọc Nhi. Nam Cung Lâm sắc mặt nghiêm túc lên trầm dai nói, ta đã làm Phong Lam đi tra xét là nhận thức người. Tô Mục Giao sửng sốt tựa hầu nghĩ tới cái gì, ta muốn chứng cứ. Tạm dừng một chút tiếp tục nói. Nếu là thật là nàng ta sẽ không lại thủ hạ lưu tình nghĩ đến nếu là chính mình vãn đi một bước Tô Ngọc không biết sẽ đã chịu cái gì thương tổn tức khắc cảm thấy chính mình hận không thể đem những người đó bầm thơi vạn đoạn. Một dao không cần khí vì người như vậy không đáng nam cung lâm biết Tô Một dao trong lòng tức giận vội vàng cầm tay nàng rốt cuộc Tô Một dao vừa mới giải độc thân thể còn thập phần suy yếu. Tô Một dao bừng tỉnh hít sâu mấy hơi thở gật gật đầu ý bảo chính mình sẽ không sinh khí sau lúc này mới nói, Ngọc Nhi bên người yêu cầu bảo hộ. Nam Cung Lâm cũng nghĩ đến như vậy vấn đề trầm dai nói, ta sẽ điều một cái ám vệ lại đây bảo hộ Ngọc Nhi an toàn. Tô Mục Giao gật gật đầu rốt cuộc Nam Cung Lâm bên người ám vệ võ công đều thập phần cao cường như vậy cũng hảo. Hai người lại hàn huyên vài câu lúc này mới rời đi đề tài. Mà ở tiêu phủ Trung Tô Mục Tuyết còn lại là thập phần buồn bực liên tiếp đi thư phòng vài lần đều chạm vào vách tường tiêu Việt căn bản là không thấy nàng. hư đều là Tô Mục Giao Tô Mục Tuyết nghiến răng nghiến lợi nói. Ai ngươi nghe nói sao tô phủ tiểu thiếu ra bị bắt cóc lâm vương thập phần sinh khí nói là nhất định phải tìm được cái kia phía sau màn người đâu. Ơn ta cũng nghe nói ai ngươi nói kia tiểu thiếu ra như thế đáng yêu ai tâm như vậy tàn nhận a Ai biết được. Hai cái nhà hoàn nói truyền vào tô một tuyết trong thai trong lòng một cái lột bột ánh mắt cũng hoảng loạn lên. Nam cung lâm bắt đầu dò xét kia có thể hay không tra được chính mình trên đầu. Tô một tuyết sắc mặt nháy mắt tái nhật lên nếu là bị nam cung lâm biết là chính mình việc làm tất nhiên sẽ. Hậu quả tô mục tuyết không dám nghĩ nhiều chỉ cảm thấy trong lòng thập phần thấp thỏng cắn cắn miệng ra người hốt hoảng chiều trong viện đi đến. Ai nha tô mục tuyết lập tức đụng vào người đột nhiên ngẩn đầu đang muốn mắng chửi người khi lại phát hiện là Lý Hạ. Biểu ca. Tuyết nhi ngươi làm sao vậy Lý Hạ nghi hoặc nhìn tô mục tuyết ngươi như thế nào hồn vĩa lên mây chính là đã xảy ra sự tình gì nói liền đã đi tới xem xét tô mục tuyết cái chán thấy không có phát suốt càng thêm nghi hoặc. Tô mục tuyết ngượng ngùng cười hai tiếng lắc lắc đầu ý bảo chính mình không có việc gì Lý Hạ lại là không tin tổng cảm thấy Tô Mục Tuyết có cái gì gạt chính mình há miệng thở dốc đang muốn nói chuyện Tô Mục Tuyết lại nói nói, biểu ca ta đi trước nói nhanh chóng rời đi. Nhìn Tô Mục Tuyết bóng dáng Lý Hạ trong lòng thập phần không phải y tư vị trong mắt tràn đầy ảm đạm quang mang hắn cũng không biết từ khi nào bắt đầu chính mình trong lòng tràn đầy đều là Tô Mục Tuyết thân ảnh đối mặt khác nữ tử căn bản là nhất không nổi tới hương thú. Lý Hạ biết đây là tình yêu tư vị hắn sợ là yêu Tô Mục Tuyết. Nghĩ đến này Lý Hạ thật sâu thở dài một hơi muốn rời đi rồi lại không bỏ xuống được Tô Mộc Tuyết đành phải thật cẩn thận theo qua đi. Lại thấy Tô Mộc Tuyết đi vào núi giả sau ngốc ngốc ngồi ở sau núi giả nhìn phương xa tựa hầu nghĩ đến cái gì. Tô Mộc Tuyết cũng không nói lời nào trong lòng hoảng loạn đã làm nàng vô pháp diễn tả bằng nôn tử. Cuối cùng nàng vẫn là quyết định đi tìm Lưu Di Nương nghĩ làm chính mình mẫu thân giúp giúp chính mình. Nghĩ nhanh chóng đứng lên nhanh chóng chiều Tô Phủ đi đến. Mà Lý Hạ thấy Tô Mộc Tuyết căn bản là không có nhìn đến chính mình tức khắc đau lòng không thôi lắc lắc đầu cười khổ một tiếng cũng rời đi tiêu phủ Tô Mộc Tuyết đi vào Lưu Di Nương trong viện. Lưu Di Nương vừa thấy đến Tô Mộc Tuyết lập tức đem nàng kéo đến trong phòng nghiêm túc hỏi. Tuyết nhi ngươi nói cho nương bắt cóc Tô Ngọc Sự tỉnh có phải hay không ngươi làm. Tô Mộc Tuyết ngạc nhiên nhưng là cũng không có muốn gạt Lưu Di Nương liền gật gật đầu. Là ta làm nương ngươi nói Nam Cung lầm có thể hay không tra được ta trên đầu tới. Lưu Di nương như như mày. Lẽ ra hẳn là sẽ không rốt cuộc lâu như vậy còn không có tin tức. Nhưng là không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất lưu di nương mày càng thêm nhăn khẩn tuyết nhi mấy ngày nay nhưng ngàn vạn không cần lộ ra cái gì giấu vết biết không. Tô Mộc Tuyết gật gật đầu tuy rằng trong lòng hoảng loạn nhưng là diễn kịch nàng vẫn là sẽ. Hai mẹ con lại nói vài câu Tô Mộc Tuyết lúc này mới rời đi Tô Phủ. Đã nhiều ngày Lý Hạ vẫn luôn đều nghĩ cách cùng Tô Mộc Tuyết tương ngộ càng thêm cảm thấy Tô Mộc Tuyết có chuyện gì gạt nàng rốt cuộc ngày này Lý Hạ nhịn không được ngăn cản Tô một tuyết Tuyết nhi rốt cuộc là ra chuyện gì chẳng lẽ không thể cùng biểu ca nói sao Lý Hạ mãn nhãn đau sót nhìn tô mục tuyết hỏi. Tô mục tuyết tránh đi Lý Hạ ánh mắt cắn cắn môi nước mắt đột nhiên rớt xuống dưới. Biểu ca ta cũng không biết nên làm cái gì bây giờ biểu cấp nói liền tiêu thanh khóc thút thi lên. thấy vậy Lý Hạ tâm đều nát vội vàng lôi kéo tô mục tuyết đi vào tiểu lầu ghế lô điểm giữa không ít tô mục tuyết thích đồ vật nói. ăn trước điểm đồ vật đi ngươi xem đã nhiều ngày ngươi gầy không ít. Tô Mục Tuyết nhìn Lý Hạ biết Lý Hạ đối chính mình cảm tình thập phần thâm nhưng là nàng cũng không ai Lý Hạ cắn cắn môi không hề đi xem Lý Hạ lo chính mình ăn xong rồi đồ vật. Lý Hạ nhìn Tô Mục Tuyết bộ dáng thở dài một hơi cũng không nói lời nào chỉ là một cái kính cấp Tô Mục Tuyết kẹp đồ ăn. An sao sau Tô Mục Tuyết tâm một hành đem sự tình nói ra, biểu ca ta chỉ là ghen ghét Tô Mục Giao được đến tiêu việt sủng ái chính là ta lại cái gì đều không có lúc này mới muốn bắt cóc con trai của nàng làm nàng sốt ruột ta ta nên làm cái gì bây giờ. Tuyết Nhi ngươi thật sự là quá lớn mật lý hạ trao mày hoàn toàn mị có nghĩ đến tô mục tuyết cư nhiên làm ra chuyện như vậy. Biểu ca ta biết ta sai rồi ngươi liền không cần mắng ta nói nhỏ giọng khóc thút thít lên. Hiện giờ Lâm Vương đang tìm tìm này phía sau mà người dựa theo Lâm Vương thủ đoạn cùng năng lực tự nhiên có thể đem ngươi tìm ra. Tuyết Nhi ngươi lý hạ thật sâu thở dài một hơi. Toàn quyển sách miễn phí toàn bổn tiểu thuyết đọc võng v.v.v. quả bẻn sủ.net Trưng 227 lý hạ gánh tội thay Nói cách khác ta nhất định sẽ đi ngồi tù đúng không Tô Mộc Tuyết cắn cắn môi sắc mặt càng thêm trắng bệnh lên. Nhìn bộ dáng này Tô Mộc Tuyết Lý Hạ trong lòng thập phần hụt hứng. Người nói ta có phải hay không muốn đi ngồi tù ta có phải hay không muốn đi ngồi tù Tô Mộc Tuyết lôi kéo Lý Hạ tay áo một cái kính hỏi. Lý Hạ thương tiếc sờ sờ Tô Mộc dao khuôn mặt trầm dãi nói, nếu là thật sự điều tra ra sợ không phải ngồi tù đơn giản như vậy có lẽ còn sẽ mất đi tính mạng. Phanh một tiếng tô mục tuyết đem trước mặt chén trà không cẩn thận đụng phải trên mặt đất phát ra thanh thúy tiếng vang. Nhìn tô mục tuyết thất hồn lạc phách bộ dáng lý hạ tựa hồ hạ cái gì quyết định giống nhau gắt gao cầm tô mục tuyết tay, tuyết nhi ngươi yên tâm ta sẽ không làm ngươi xảy ra chuyện. Ngươi có biện pháp nào ngươi có thể có biện pháp nào tô mục tuyết cười thảm một tiếng tiện đà mơ mảng hồ đồ đi ra ngoài. Lý hạ sợ tô mục tuyết xảy ra chuyện vội vàng đứng lên đi theo đi ra ngoài. Thấy tô mục tuyết an toàn trở lại tiêu phủ lý hạ lúc này mới thở dài nhẹ nhõn một hơi tiện đà xoay người đi vào Lâm vương phủ nghị nghị ở phía sau môn trung mua được một cái gã sai vặt hỏi thăm một phen quả nhiên như hắn suy nghĩ Nam Cung Lâm đã nắm giữ nhất định chứng cứ. Nam Cung Lâm cầm chứng cứ đi tới tô mục dao trong viện đem tô mục tuyết cùng kia kẻ bắt cóc thư từ cấp tô mục dao xem tô mục dao thập phần tức giận tay chặt chẽ nắm thành nắm tay. Ta vốn đã kinh buông xuống đối với các nàng thù hận các nàng lại lặp đi lặp lại nhiều lần tới trêu chọc ta tô một dao ngự khí thập phần lạnh băng toàn thân trên giới phát ra khí lạnh làm người không dám tới gần. Nam Cung Lâm thấy vậy chậm dãi nói, một dao ta sẽ đem này giao cho kinh thành phủ doán làm hắn tới thẩm tra xử lý. Hai người nói bị một cái tiểu nhà hoàn nghe xong qua đi kia tiểu nha hoàn lập tức chạy tới lưu di nương trong viện đem lời nói lặp lại một lần. Lưu Di Nương tức khắc ngây ngẩn cả người tiện đà gấp đến độ như là kiến bò trên chảo nóng không rảnh lo thay quần áo nhanh chóng đi tới tiêu phủ. Lưu Di Nương lôi kéo tô một tuyết vào phòng đi thẳng vào vấn đề đem sự tình nói một lần tô một tuyết hoàn toàn ngốc dây tiếp theo nước mắt chảy xuống dưới. Di Nương ta không cần ngồi tù ta cũng không muốn chết ta còn không muốn chết ta. Lưu Di Nương cũng gấp đến độ không được nàng tự nhiên cũng không nghĩ làm tô một tuyết chết mày nhăn đến gắt gao nàng hiện tại cũng là không hề biện pháp nghị nghị nói. Tuyết Nhi ngươi chỉ có thể chết không thừa nhận nhớ kỹ tuyệt đối không thể thừa nhận. Tô Mục Tuyết chất phát gật gật đầu nói cho Lưu Di nương chính mình đã biết. Mà bên kia Tô Mục Giao nghĩ rốt cuộc Tô Mục Tuyết là Tô Dung Trời nữ nhi vẫn là y phải cho ân Tô Dung Trời đánh một tiếng tiếp đón bởi vậy cầm chứng cứ đi tới Tô Dung Trời phòng. Tô Dung Trời nhìn đến Tô Mục Giao trong mắt hiện lên một tiếng nghi hoặc, Mục dao làm sao vậy? Cha chính ngươi xem đi Tô Mộc giao đem tư liệu đưa cho Tô Dung Trời tiện đà nói ta cũng không muốn nhiều lời cái gì ta tự nhận là chưa từng có đi tìm các nàng phiền toái, nhưng là Tô Mục Tuyết, Lưu Di nương nhưng vẫn ở tìm ta phiền toái hiện giờ cư nhiên còn bắt cóc Ngọc Nhi. Tô Dung Trời sửng suốt nhanh chóng đem nhìn qua đi lại phát hiện mặt trên viết đến tất cả đều là Tô Mộc Tuyết tội trạng trong lúc nhất thời trăm mối cảm xúc hỗn nang. Cha Nam Cung Lâm đã quyết định đem mấy thứ này giao cho kinh thành phủ Doãn Tô Mộc giao nhàn nhạt nói trong giọng nói không hề cảm tình. Tô dung trời thở dài một hơi trong lúc nhất thời tựa hồ già rồi vài tuổi giống nhau đang muốn nói cái gì khi lại thấy một cái gã sai vật chạy tới. Lao ra đại tiểu thư phủ doán đại nhân phái người tới chuyển lao ra cùng đại tiểu thư qua đi nói là bắt cóc tiểu thiếu ra hung thủ đến từ đầu. Cái gì tô mục dao trong mắt lập lệ vẻ nghi hoặc dựa theo nàng đối tô mục tuyết lý giải tô mục tuyết là tuyệt đối sẽ không đi tự thú. Cũng mặc kệ tô dung trời tô một giao nhanh chóng đi ra ngoài đi theo quan sai đi tới nhà môn đương nhìn đến Nam Cung Lâm khi thấy hắn trong mắt cũng là nghi hoặc liền biết hắn cũng không biết tình. Hai người đi vào lại nhìn đến Lý Hạ quỷ gối trung gian mà phủ doán còn lại là nhanh chóng đứng lên đem tội trạng đưa cho Nam Cung Lâm Nam Cung Lâm mày càng nhăn càng sâu. Nói như vậy hắn toàn bộ nhận Nam Cung Lâm nhìn lướt qua Lý Hạ thấy hắn túi đầu căn bản là thấy không rõ hắn thân sắc. Phủ doán đại nhân gật đầu cung kính nói. Hồi vương ra nói này lý hạ toàn bộ đều nhịn nói đều là chính mình sở làm. Tô Mục Giao tưởng phản bác cái gì Tô Dung Trời lại đột nhiên chen vào nói, như thế cũng hảo không biết phủ doán đại nhân chuẩn bị như thế nào xử lý với hắn. Tô Mục Giao cười lạnh một tiếng lạnh lùng nhìn thoáng qua Tô Dung Trời mà Tô Dung Trời bị này liếc mắt một cái xem trong lòng thấp phẩm không thôi nhưng là tưởng tượng đến đều là chính mình nữ nhi cũng chỉ có thể hơi mang cầu xin ánh mắt nhìn về phía Tô Mục dao Tô mục dao nhấp nhấp miệng một bên nam cung lâm thấy vậy thở dài một hơi chậm dai nói, có chuyện gì trở về rồi nói sau. Tô mục dao cũng biết phải cho tô dung trời một chút mặt mũi gật gật đầu xoay người rời đi. Mà ở tiêu phủ tô mục tuyết biết được lý hạ thế nàng gánh tội thay sau tức khắc kinh ngạc không thôi dây tiếp theo trong lòng này lên phức tạp tư vị nàng như thế nào đều không có nghĩ đến lý hạ đối chính mình cảm tình cư nhiên như vậy thâm. Phu nhân phu nhân tiểu nha hoàng thấy tô mục tuyết mất hồn mất vĩa bộ dáng thật cẩn thận kêu vài tiếng. Tô Mục Tuyết bừng tỉnh nhìn thoáng qua tiểu nha hoàn phất phất tay ý bảo nàng lui ra tiện đà đi vào nội thất ngồi ở gương đồng trước đột nhiên thấy được Lý Hạ đưa cho nàng trang sức. Cắn cắn môi Tô Mục Tuyết trong lòng càng thêm hụt hững nhắm mắt lại nước mắt chảy xuống dưới. Tô Phủ Trung Tô Mục Giao trở lại trong viện cùng Tô Ngọc cùng nhau chơi Nam Cung Lâm tương bồi ở một bên Nam Cung Lâm biết Tô Mục Giao tâm tình không hảo muốn an ủi vài câu lại phát hiện Tô Dung trời đã đi tới. Nam Cung Lâm đem Tô Ngọc ôm vào trong ngực cười nói Ta giận hắn đi Lâm Vương phủ ngươi cùng cha ngươi hảo hảo nói chuyện nói Nam Cung Lâm liền rời đi. Tô Ngọc Kỳ quái nhìn thoáng qua Tô Mục Dao lại nhìn thoáng qua Tô Dung Trời nhuyễn thanh nhuyễn khí hỏi, Nam Cung thúc thúc mẫu thân cùng ông ngoại cãi nhau sao? Ha hả không có Nam Cung Lâm cười tiện đã rời đi đề tài. Tô Dung Trời đi vào Tô Mục Dao bên người thấy Tô Mục Dao cũng không có lý chính mình tức khắc rất là bất đắc dĩ phong thấp thanh âm chậm rãi nói, Mục Dao Mục Tuyết đích sắc làm không đối cũng may Ngọc Nhi cũng không có sự ngươi liền tha thứ nàng lúc này đây đi đi. Tô Mục Giao cười lạnh một tiếng nhàn nhạt nhìn thoáng qua Tô Dung Trời lạnh giọng nói, dựa theo cha nói như vậy nếu là giết người không đem người giết chết có phải hay không cũng chỉ muốn nói một câu thực xin lỗi là được. Này Tô Dung Trời nếu mày tiếp tục nói một tuyết chỉ là. Cha Tô Mục Giao đánh gây Tô Dung Trời nói lạnh lùng nói Tô Mục Tuyết lại nhiều lần hám hại ta hám hại Ngọc Nhi nếu không có chúng ta phúc lớn mạng lớn đã sớm chết đã không biết bao nhiêu lần. Tô Dung Trời há miệng thở dốc trong lúc nhất thời lại không biết nói cái gì hảo trong mắt tràn đầy bất đắc gì ánh sáng Tô Mục Giao thấy vậy ở trong lòng thở dài một hơi nàng cũng biết Tô Dung Trời thập phần khó xử đứng lên nhàn nhạt nói Nếu đã có người thế Tô Mục Tuyết gánh tội thay thả ngọc nhi không có việc gì chuyện này ta có thể tha thứ Tô Mục Tuyết Nhưng là nếu là Tô Mục Tuyết có tiếp theo cha đường trách ta không cho ngại mặt mũi Tô Dung Trời nghe này trên mặt lộ ra vẻ tươi cười gật gật đầu chậm dai nói Hảo nếu là có tiếp theo cha nhất định thế ngươi làm chủ Tô Mục Giao gật gật đầu hai người hàn huyên vài câu Tô Dung Trời liền rời đi Tô Dung Trời lập tức đi tới Lưu Di Nương trong viện đối với Lưu Di Nương chính là một trận phá mạn. Đều là ngươi dạy đến hảo nữ nhi cư nhiên làm ra như vậy ngoan độc sự tình tới nếu không phải một dao đáy lòng thiện lương tham một tuyết một tuyết liền trở rơi đầu đi. Lưu Di Nương đứng ở một bên không dám nói lời nào thẳng đến Tô Dung Trời khí hơi hơi tiêu xuống dưới lúc này mới nói, lão ra ta cũng không biết tuyết nhi sẽ làm ra chuyện như vậy nói vậy tuyết nhi cũng không phải muốn thương tổn ngọc nhi chỉ là trong lòng khí bất quá thôi. Cái gì khi bất quá nàng muốn gả cấp tiêu việt cũng gả cho hiện giờ một dao có nàng một tuyết là không có sao tô dung trời đột nhiên trừng mắt nhìn liếc mắt một cái lưu di nương lạnh lùng nói. Lưu di nương không dám lại thế tô một tuyết nói chuyện chỉ có thể vâng vâng dạ dạ đáp lời. Người đi đem một tuyết kêu lên tới tô dung trời khoát tay nhanh trong nói tiện đà chính mình đi đại sảnh. Lưu di nương vội vàng kêu chính mình nha hoàn đi tìm tô một tuyết. Tô Mộc Tuyết vốn định đi xem Lý Hạ lại không có nghĩ đến Tô Dung Trời kêu nàng qua đi, lập tức liền biết tất nhiên là Tô Dung Trời đã biết sự tình cắn môi, tuy rằng sợ hãi nhưng là cũng không thể không qua đi. Đi vào trong đại sảnh lại phát hiện Tô Mộc Dao cũng ở Tô Mộc Tuyết hung hăng trừng mắt nhìn liếc mắt một cái, Tô Mộc Dao Tô Mộc Dao cười lạnh một tiếng, "Tô Mộc Tuyết ngươi đã làm sai chuyện tình còn muốn trách ta sao?" Còn không quỳ hạ Tô Dung Trời đột nhiên một phách cái bàn lạnh lùng nhìn Tô Mộc Tuyết. Tô Mộc Tuyết khiếp sợ nhanh chóng quỳ xuống một đôi con ngươi tràn đầy sợ hãi. Nói ngươi rốt cuộc làm cái gì Tô Dung trời lạnh lùng nhìn Tô Mộc Tuyết. Tô Mộc Tuyết vội vàng nhìn về phía Lưu Di Nương thấy Lưu Di Nương hướng tới nàng gật gật đầu Tô Mộc Tuyết liền khóc lóc đem sự tình nói ra. Cha ta chỉ là ghen ghét tỉ tỉ ta không có mặt khác ý tứ ta cũng không có xúc phạm tới Ngọc Nhi à. Tô Mộc Giao lạnh lùng nhìn Tô Mộc Tuyết không nghĩ thương tổn Ngọc Nhi sợ là còn không kịp thương tổn Ngọc Nhi đi. Kỳ kỳ khí bất quá đột nhiên đứng dậy nhìn Tô Mộc Tuyết nói. Nhị tiểu thư ngươi thật quá mức chúng ta tiểu thư cũng không có làm cái gì thực xin lỗi chuyện của ngươi ngươi lại lại nhiều lần thương tổn tiểu thư cùng tiểu thiếu ra ngươi. Ngươi một cái nhà hoàng cư nhiên dám nói chủ tử Lưu Di Nương lập tức vọt lại đây muốn cấp kỳ kỳ một cái bàn tay lại bị tô một dao cấp ngăn cản. Lưu Di Nương ở trước mặt ta còn không tới phiên ngươi tới làm cản kỳ kỳ lời nói có sai sao ngươi dám thề ngươi không có làm thương tổn ta cùng Ngọc Nhi sự tình tô một dao con ngươi sắc bén quang mang bắn về phía Lưu Di Nương tựa hồ muốn đem nàng nhìn thấu giống nhau Lưu Di nương cả người đánh một cái lạnh run buông tay giật giật môi lại không dám nhiều lời một câu. Toàn quyển sách miễn phí toàn bộ tiểu thuyết đọc vongvut.ve.net. Chương 228 Mục Tuyết không cam lòng. Mục Tuyết cho ngươi tỷ tỷ xin lỗi, Tô Dung trời thở dài một hơi chuyện này cứ như vậy nếu là có lần sau quyết không kinh tha. Tô Mục Tuyết nhìn Tô Mục Dao nghĩ đến muốn cùng nàng xin lỗi tức khắc trong lòng thập phần không thoải mái, nhưng là Tô Dung trời lại thứ nhìn bất đắc dĩ Tô Mục Tuyết đành phải đi đến Tô Dao bên người. Thực xin lỗi đại tỷ. Tô Mục Giao hử lạnh một tiếng nhìn Tô Dung Trời nhạt nhạt nói, cha nếu là không có việc gì ta liền trước rời đi nói mang theo kỷ kỷ liền đi ra ngoài. Nhìn Tô Mục Giao bộ dáng Tô Mục Tuyết khí mặt mũi trắng bệnh. Tô Dung Trời cũng không có tâm tình lại răn dạy hai người không kiên nhận phất phất tay ý bảo hai người rời đi chính mình tắt đi thư phòng. Tô Mục Tuyết cùng Lưu Di nương đi tới Lưu Di nương trong viện Tô Mục Tuyết tức giận nói, nương khẩu khí này ta như thế nào đều nuốt không dưới nuốt không nu Lưu Di Nương biết tô một tuyết tâm tình không hảo thở dài một hơi chậm dài nói, tuyết nhi hiện tại đúng là đặc thủ thời kỳ ngươi vẫn là không cần đi trêu chọc tô một dao mẫu tử tạm dừng một chút tiếp tục nói nếu không ngươi đi xem Lý Hạ đi rốt cuộc. Câu nói kế tiếp Lưu Di Nương không có nói xong mà tô một tuyết đã minh bạch thu liễm trên mặt tức giận nhìn Lưu Di Nương hỏi, Di Nương Lý Hạ sẽ chết sao? Lưu Di Nương gật gật đầu trong mắt hiện lên một tiêu bi thường sợ là hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Tô Mộc Tuyết trong lòng một cái lột bộ cắn cắn môi thập phần không dễ chịu tiện đà gật đầu, nương ta đã biết ta đi trước đại lao nói liền đi ra ngoài. Lưu Di nương nhìn Tô Mộc Tuyết bóng dáng nhỏ non, đứa nhỏ này a như thế nào sớm không đụng tới Lý Hạ đâu. Tô Mộc Tuyết đi vào đại lao nhìn suy suốt không thôi Lý Hạ tức khắc nước mắt chảy xuống dưới, biểu ca. Nghe được Tô Mộc Tuyết thanh âm Lý Hạ vội vàng xoay người đương nhìn đến Tô Mộc Tuyết thân ảnh khi trong lòng hiện lên một tia an ủi tiện đà đã đi tới, tuy nhi ngươi đã đến rồi. Vì cái gì, vì cái gì, tô một tuyết nước mắt một cái kính đi xuống rất biểu ca, vì cái gì muốn làm như vậy rõ ràng là ta không phải sao. Lý Hạ yêu thương sờ sờ tô một tuyết khuôn mặt trầm dãi nói, tuyết nhi là ta tím huyển ngươi không cần phải tự trách. Biểu ca chính là ngươi sẽ chết ra tô một tuyết trong mắt tràn đầy phức tạp ánh sáng ngươi không sợ hãi sao. Sợ hãi Lý Hạ gật gật đầu tiện đã nói nhưng là ta càng sợ hãi nhìn đến ngươi chết tròn nên tuyết nhi không cần thương tâm đã quên ta đi. Nhìn Lý Hạ kêu biểu tình bộ dáng Tô Mục Tuyết lúc này mới minh bạch Lý Hạ là thật sự ai chính mình chính là chính mình minh bạch quá muộn. Biểu ca Tô Mục Tuyết đột nhiên bổ nhào vào Lý Hạ trong lòng ngực khóc lớn lên hai tay gắt gao ôm Lý Hạ. Lý Hạ cũng ôm chặt Tô Mục Tuyết hắn biết đây là hắn cuối cùng một lần ôm chính mình âu yếm nữ nhân. Đã lâu hai người mới chậm rãi tách ra lúc này bên ngoài truyền đến ngục tốt thanh em nói thăm tù đã đến giờ. Tô Mục Tuyết không có cách nào đành phải rời đi nhưng là trong mắt tràn đầy không tha Lý Hạ cũng là như thế nếu là có mặt khác biện pháp hắn cũng sẽ không lần đầu hạ sách chỉ là đã không hề biện pháp. Khi sâu một hơi Tô Mộc Tuyết đi ra nhà tù xoay người nhìn thoáng qua Lý Hạ phương hướng ở trong lòng nói cho chính mình nếu có kiếp sau chính mình tất nhiên báo đáp Lý Hạ. Bên kia Tô Mộc Giao mang theo kỳ kỳ đi tới Lâm Vương Phủ mới vừa đi tiến trong viện liền nghe được bên trong tiếng cười. Tô Mộc Tuyết thấy Tô Ngọc cùng tư giao hai người đang ở nơi truy ta đuổi không cấm cảm thấy buồn cười tiện đà hỏi, Nam Cung Lâm đâu? Phong Lam vội vàng nói vương gia ở thư phòng. Ấn trước không cần đi quấy rầy hắn ta, bồi bọn nhỏ chơi một lát đó là Tô Mục Dao nhàn nói tiện đà ngồi ở ghế đá thượng. A. Đau quá. Tô Ngọc Mộ không cẩn thận đem Tư Dao đẩy ngã trên mặt đất, Tư Dao đột nhiên đụng phải ghế đá tức khắc kêu to lên. Tô Dao vội vàng đi qua đem Tư Dao ôm lên, "Đau không đau?" Tư Dao sờ, sờ chính mình đầu mang theo khóc nước mắt nói, "Giao gì Tư Dao đầu đau quá." Tô Mục Dao lập tức đi xem xét tư dao cái hốt thấy không có xuất huyết lúc này mới thở dài nhẹ nhõn một hơi, nhưng mà dây tiếp theo tư giao liền hôn mê bất tỉnh. Tô Mục Dao sửng sốt lập tức làm kỳ kỳ đi tìm đại phu chính mình vội vàng đem tư dao ôm vào phòng. Tô Ngọc cũng sợ hãi chờ hắn phản ứng lại đây, nhanh chóng chạy tới thư phòng khuôn mặt nhỏ tái nhận không thôi, Nam Cung thúc thúc, Nam Cung thúc thúc. Nam Cung Lâm sửng sốt nhìn Tô Ngọc sắc mặt trong mắt hiện lên một tia nghi hoặc vội vàng từ án thư sau đi ra đem Tô Ngọc ôm vào trong ngực. Làm sao vậy xảy ra chuyện gì? Tâu Ngọc nuốt nuốt nước miếng, nước mắt ở hốc mắt trung đảo quanh cắn chặt răng. Nam Cung thúc thúc tư giao tỷ tỷ té xựu là Ngọc Nhi không cẩn thận. Nam Cung Lâm thấy Tô Ngọc biểu tình liền biết sự tình không nhẹ nhưng là lại như cũ an ủi Tô Ngọc không có việc gì liền ôm Tô Ngọc đi tới tư giao phòng thấy Tô Mục Dao cũng tại đây cũng mời tới đại phu lúc này mới thở dài nhẹ nhõn một hơi. Tâu Ngọc tránh ở Nam Cung Lâm trong lòng ngực không dám ra tới Tô Mục Dao thấy vậy bất đắc dĩ thở dài một hơi đem Tô Ngọc ôm lên. Ngọc Nhi ngày sau chơi đùa thời điểm cần phải tiểu tâm biết không Tô Mục Giao biết chuyện này cũng không thể quái Tô Ngọc nhưng là cũng yêu cầu dạy dỗ một phen. Tô Ngọc ngoan ngoan loa ở Tô Mục Giao trong lòng ngực gật gật đầu nhuễn thanh nhuễn khí nói, mẫu thân Ngọc Nhi đã biết Ngọc Nhi ngày sau nhất định tiểu tâm. Tô Mục Giao vui mừng cười tiện đà nhìn về phía đại phu hỏi, đại phu đứa nhỏ này thế nào? Kia đại phu sờ sờ chính mình hoa dâm tròm dâu trầm dai nói, đứa nhỏ này trước kia đã từng đụng vào quá mức bộ chính là Đích sắc Nam Cung Lâm gật gật đầu ứng hạ tư dao rớt xuống huyền nhai tiện đa đụng vào phần đầu cho nên mất chi nhớ. Đó chính là đó là bởi vì có máu bầm ngăn chặn cho nên mất trí nhớ hiện giờ này va chạm sợ là trước đây sự tình đều phải nghĩ tới lao đại phu chẩm dai nói. Tô mục dao cùng Nam Cung Lâm đều là sửng sốt trong mắt hiện lên một kia phức tạp chi sắc nếu là tư dao nhớ lại tới sự tình trước kia có phải hay không đã nói lên tư dao cũng muốn nhớ tới chính mình mẫu thân bị giết việc. Tiến đi đại phu Nam Cung Lâm nắm tô mục dao tay chẩm dai nói Hết thảy đều thuận theo tự nhiên đi. Tô Mục Dao gật gật đầu, nghĩ cũng chỉ có thể như thế. Tô Ngọc thấy Tô Mục Dao đem dược cấp tư giao Huy đi xuống sau nhiều nhíu mày hỏi, "Mẫu thân tư giao tỷ tỷ như thế nào còn không được lại đây?" Không nóng nảy sẽ tỉnh lại, Tô Mục Dao cười cười vừa rồi ngươi cũng nghe đến đại phu nói tư giao cũng không có bao lớn, sự chỉ cần về sau nhớ rõ hảo hảo nghỉ ngơi là được. Tô Ngọc gật gật đầu lại lần nữa nhìn về phía tư giao trong miệng lẩm bẩm nói nhỏ. Tư Dao tỷ tỷ chạy nhanh tỉnh lại đi Ngọc Nhi cho ngươi chuẩn bị thật nhiều ăn ngon. Nghe Tô Ngọc này đồng luôn đồng ngữ Tô Mục giao cảm thấy buồn cười sờ sờ Tô Ngọc đầu nói, "Ngọc Nhi ở chỗ này, thủ tư giao nếu là tư giao tỉnh liền đi tìm mẫu thân biết không?" Tô Ngọc gật gật đầu vô vô bộ ngực nghiêm trang nói, "Ngọc Nhi nhất định sẽ hảo hảo chiếu cố tư giao tỷ tỷ." Tô Mục giao đi ra ngoài thấy Nam Cung Lâm ở bên ngoài ngồi cũng đi tới bàn đá bên ngồi xuống. Nam Cung Lâm cầm Tô Mục tay chậm nói, Ngọc Nhi vẫn là cái hài tử người không cần quá mức với nghiêm khắc. Ta biết tô một dao cười so sánh mặt khác hài tử nguyệt người thập phần thông minh cũng thập phần nghe lời. Đó là tự nhiên Ngọc Nhi chính là ta nam cung lâm hải tử nam cung lâm lập tức kêu ngạo lên khoe khoang không thôi. Tô một dao hờn dối nhìn liếc mắt một cái nam cung lâm tức khắc cảm thấy thập phần vô ngữ. Bên kia tô một tuyết trở lại tiêu phủ lúc này nàng đối tiêu Việt cảm tình đã không có như vậy thâm tưởng tượng đến Lý Hạ vì chính mình làm những chuyện như vậy tô một tuyết tâm liền từng đợt đau đớn Phụ nhân ngài không có việc gì đi tiểu nha hoàn thấy tô một tuyết thân hình không xong nhanh chóng đã đi tới đem tô một tuyết đỡ tới rồi vị trí ngồi xuống dưới. Tô một tuyết uống một ngụm trà lúc này mới cảm giác tốt hơn một chút tiện đã nói, người đi bên ngoài hỏi thăm hỏi thăm nhìn xem phủ doán đại nhân là như thế nào xử trí biểu ca. Tiểu nha hoàn gật gật đầu nhanh chóng đi ra ngoài. Mà tiêu Việt cũng biết được Lý Hạ sự tình tuy rằng không biết vì cái gì Lý Hạ sẽ bắt cóc tô ngọc nhưng là cũng không có nghĩ nhiều. Hôm sau Tiêu Việt cầm một ít đồ vật đi lao trung thăm Lý Hạ. Nhìn đến Tiêu Việt Lý Hạ trong mắt lộ ra tươi cười cùng Tiêu Việt hàn huyên hồi lâu cuối cùng nói, biểu đệ về sau đối biểu đệ mội hảo một chút đi. Tiêu Việt không nghĩ tới Lý Hạ sẽ đột nhiên cho tới tô một tuyết nữ mày khó hiểu nhìn Lý Hạ. Lý Hạ lại là cười chầm dai nói, biểu đệ mội đối biểu đệ cảm tình ta là xem ở trong mắt như vậy một lòng đối với ngươi người tốt trên đời không nhiều lắm biểu đệ hẳn là quý trọng mới là. Tiêu Việt lắc lắc đầu không cho là đúng nói. Một tuyết trước kia đích sắc không tội nhưng là cũng không biết vì cái gì này mấy tháng giống như một cái người đàn bà đanh đá giống nhau. Đó là nàng để ý ngươi Lý Hạ chậm rãi nói biểu đệ không bằng ngẫm lại này mấy tháng biểu đệ có phải hay không quá mức với chú ý tô đại tiểu thư lúc này mới làm biểu đệ mội ghen nữ tử nếu không phải thiệt tình thích ngươi lại như thế nào sẽ ghen đâu. Không đợi tiêu Việt nói chuyện Lý Hạ tiếp tục nói, biểu đệ biểu ca khuyên ngươi tô đại tiểu thư bên người có lâm vương tự nhiên là sẽ không cùng ngươi ở bên nhau biểu đệ vẫn là quý trọng trước mắt người đi Tiêu Việt có lệ gật gật đầu hiển nhiên là không có đem Lý Hạ nói nghe đi vào, biểu ca chúng ta không nói cái này tới uống rượu. Lý Hạ thở dài một hơi trong mắt hiện lên một kia đau lòng không biết ngày sau chính mình đã chết tô một tuyết đã chịu ủy khuất nên đi tìm ai khóc lóc kể lệ. Nghĩ như vậy trong lòng buồn khổ cũng càng lúc càng lớn cầm lấy chén rượu liền uống lên lên. Tiêu Việt mới vừa đi phủ doán đã đi xuống thông chi Lý Hạ với 3 ngày sau ở chợ bán thức ăn hỏi trảng. Tin tức này giống như giải quá cánh giống nhau truyền khắp toàn bộ kinh thành. Tiêu phủ trung tô mục tuyết nghe này trong tay chén trà ẩm ẩm quăng ngã nước một khuôn mặt trắng bệnh không thôi. Các nhà hoàn nhanh trong thu thập lên cũng không dám nhiều lời sợ tô mục tuyết đánh chửi các nàng. Toàn quyển sách miễn phí toàn buồn tiểu thuyết đọc võng vê đút quả bẻn sủ chấm 229 ký ức sống lại. Như thế nào sẽ tại sao lại như vậy tô mục tuyết nhắm mắt lại chảy ra không tiếng động nước mắt. Sử tử tô mục dao nghe được tin tức nhướng nhướng mày trong mắt xẹt qua một tia đạm nhiên qua Mang tiểu thư là sử tử Kỳ Kỳ ở một bên trầm dãi nói. Tô Mộc Giao hừ lạnh một tiếng, Lý Hạ vốn là vô tội nếu nàng thế Tô Mộc tuyết gánh tội thay nên biết hắn hẳn phải chết không thể nghi ngờ thở dài một hơi lắc lắc đầu tính chuyện này không cần nhắc lại. Kỳ Kỳ gật gật đầu không hề ngôn ngữ. Đem trong tay sự tình vội song sau Tô Mộc Giao mang theo Kỳ Kỳ đi tới Lâm Vương Phủ nhìn thoáng qua như cũ ở trong lúc hôn mê tư giao nhữ mày đối với một bên Nam Cung Lâm nói, còn không có tình sao. Ấn đã nhiều ngày tư giao ngủ thập phần không an ổn luôn là bị ác mộng bừng tỉnh tiện đà lại hôn mê qua đi sợ là đã nhớ tới sự tình trước kia nam cung lâm nhíu mày trong mắt hiện lên một kia lo lắng. Tô mục giao đi đến bên cạnh xem xét tư dao cái chán thấy độ ấm bình thường hơi hơi thở dài nhẹ nhõm một hơi tiện đà nói, chờ một chút nếu là hôm nay còn không tỉnh lại liền. A tô Mộc dao nói còn không có nói xong tư dao liền hét lên khuôn mặt nhỏ thượng tràn đầy mồ hôi. Tư Dao tỉ tỉ Tư Dao tỉ tỉ Tô Ngọc vội vàng chạy tới lôi kéo Tư Dao tay một cái, kính kêu trong mắt lập lòe lo lắng biểu tình. Tư Dao rụt rụt thân mình một cái, kính run rẩy trong ánh mắt tràn đầy sợ hãi chi sắc. Tô Mộc Dao thấy vậy vội vàng đi qua đem Tư Dao ôm vào trong lòng ngực ôn nhu nói, "Tư Dao không phải sợ không có việc gì không có việc gì." Tư Dao ở Tô Mộc Dao ôn nhu thanh âm hạ mở to mắt đương nhìn đến là Tô Mộc Dao khi bổ nhào vào Tô Mộc Dao trong lòng ngực lớn tiếng khóc lên. Giao di nương đã chết, nương đã chết." Tư dao lớn tiếng khóc thút thít trong đầu tràn đầy chính mình mẫu thân chết thảm trạng. Tô mục dao thật sâu thở dài một hơi vốt vẹt tư dao đầu hy vọng có thể làm nàng bình tĩnh trở lại. Một bên tô ngọc cũng là lo lắng nhìn tư dao muốn hỏi cái gì nhưng là chung quy là cái gì đều không có nói ra. Đã lâu tư dao mới từ tô mục dao trong lòng ngực lên hít hít cái mũi nhìn tô mục dao run rảy thanh em nói dao di nương thân đã chết ta đều nhớ ra rồi mẫu thân đã chết. Không có việc gì, không có việc gì, Tô Mục Dao chịu mến nhìn Tư Dao chậm rãi nói về sau chúng ta chính là người nhà của ngươi. Tư Dao tỉ tỉ không khóc, Tô Ngọc không biết từ nơi nào lấy ra tới một phương khăn tay đưa cho Tư Dao trả lau nàng nước mắt. Tư Dao gật gật đầu trong mắt tràn đầy cảm động chi sắc ở Tô Mục Dao trong lòng ngực đã ngủ say. Nhưng là chỉ cần Tô Mục Dao vừa động Tư Dao liền sẽ tỉnh lại, Tô Mục Dao biết đứa nhỏ này sợ là đối chuyện cũ thập phần sợ hãi liền đối với Nam Cung Lâm nói. Người đi trước vội vàng chính mình sự tỉnh ta bồi Tư Giao liền hảo. Nam Cung Lâm gật gật đầu muốn đem Tô Ngọc ôm đi nhưng là Tô Ngọc lại muốn đi theo Tô Mộc Giao Nam Cung Lâm đành phải một người rời đi. Ba người nằm ở trên một cái giường Tô Ngọc cùng Tư dao nhưng thật ra thực mau liền đi vào giấc ngủ chỉ có Tô Mộc Giao nghĩ một chút sự tình. Tư Giao hiện giờ đã khôi phục ký ức nói cách khác Tư Giao hẳn là có thể nhớ lại cái gì kia phía trước sự tình. Tô Mục Dao trong mắt lập loè quang mang nhìn thoáng qua bên cạnh Tư Dao, nghĩ vẫn là chờ Tư Dao cảm xúc ổn định xuống dưới hỏi lại. Buổi tối Tư Dao mới tỉnh lại, Tô Mục Dao làm Tô Ngọc buổi Tư Dao chơi đùa chính mình tắt đi phòng bếp tự mình làm đồ ăn. Nam Cung Lâm ánh mắt sáng lên, miễn bản có bao nhiêu vui vẻ cư nhiên cùng hai đứa nhỏ đọt lên. Nhìn Tư Dao lại lộ ra tươi cười, Tô Mục Dao nhuyễn miệng cười biết Nam Cung Lâm là y cố ý trêu đùa Tư Dao. Cơm nước xong Tô Mục Giao liền phải rời đi nhưng là Nam Cung Lâm nơi nào sẽ làm Tô Mục Giao đi đem Tô Mục Giao chặn ngang ôm một cái lên. Nam Cung Lâm ngươi làm gì Tô Mục Giao thẹn quá thành giận nhìn Nam Cung Lâm này một đường đi tới bọn hạ nhân nhưng đều là thấy được. tựa hồ cảm giác được Tô Mục Giao thẹn thùng Nam Cung Lâm không cho là đúng nói, ta ôm ta chính mình nương tử có gì không thể. Chúng ta còn không có thành thân bị Nam Cung Lâm đặt ở trên giường Tô Mục Giao trừng mắt nhìn liếc mắt một cái Nam Cung Lâm liền phải rời đi nhưng mà Nam Cung Lâm lại đè ép xuống dưới ngươi người làm cái gì Tô Mục Giao thập phần bất đắc dĩ nhìn Nam Cung Lâm tức khắc cảm thấy có đôi khi Nam Cung Lâm giống như là một cái hài tử giống nhau căn bản là không có cách nào cùng hắn nói rõ lý lẽ. Nam Cung Lâm còn lại là mặc kệ Tô Mục Giao đối với bên ngoài phân phó nói Phong Lam đi chiếu cố tư giao cùng Ngọc Nhi. Là vương gia Phong Lam đẩy mặt hắc tuyến đi vào tâu Ngọc cùng tư giao phòng thấy hai người trận mắt há hốc mồn bộ dáng Phong Lam không cấm ở trong lòng phỉ bụng nói vương gia ngài thật đúng là dạy hư tiểu hài tử A Phong Lam thúc thúc mẫu thân cùng Nam Cung thúc thúc đầu tô Ngọc chấp này ngập nước mắt to nghi hoặc hỏi. Tư dao cũng nghiêng đầu nhìn Phong Lam tựa hồ thập phần khó hiểu giống nhau. Phong Lam đánh một tiếng ha ha tiện đà rời đi đề tài ăn điểm tâm ăn điểm tâm. tô Ngọc cùng Tư Giao thấy vậy cũng không hề hỏi nhiều. Đã không có người ngoài quấy rời Nam Cung lâm phá lệ đầu nhập bàn tay to không được ở Tô Mộc Giao trên người vướt ve đem Tô Mộc Giao nhanh chóng bậc lửa lên. Cánh môi tương liên Dao mục giao phát ra tiếng động lý trí cũng chậm dãi thoát đi đại nào thay thế còn lại là tràn đầy. Thấy vậy Nam Cung Lâm thập phần cao hứng nhanh chóng đem hai người quần áo chút hết trong phút chốc hai người gặp nhau ôm nhau ở bên nhau. Nửa đêm Tô Mục Dao trừng mắt nằm ở chính mình bên người nam nhân tiện đà ảo não chính mình cư nhiên lại bị hắn lửa lên giường. Người đi làm cái gì thấy Tô Mục Dao đứng dậy Nam Cung Lâm cũng đi theo lên. Đi xem hai đứa nhỏ Tô Mục Dao bất đắc di thở dài một tiếng từ Nam Cung Lâm trong tay đoạt quá quần áo xối lên. Nam Cung Lâm cười cười thân thủ trợ giúp Tô Mục Giao mặc quần áo tự nhiên lại không thể thiếu chiếm tiện nghi. Hai người cùng đi vào Tô Ngọc Phòng thấy hai đứa nhỏ đã ở trên giường ngủ rồi lúc này mới đưa hai cái một hơi. Tô Mục Giao chịu mến sở sở Tư Giao khuôn mặt nhỏ thở dài một hơi chậm dai nói, Tư Giao đã đem sự tình toàn bộ nghĩ tới xem ra có một số việc cũng nên có đoạn án. Nam Cung Lâm nhữ mày tiện đà gật đầu, ơn quá mấy ngày chờ Tư Giao cảm xúc ổn định xuống dưới chúng ta hỏi lại. Tô Mục Dao gật đầu, hai người nhìn nhau cười về tới chính mình phòng. Ba ngày nhoáng lên mắt liền đi qua tư dao ở Nam Cung Lâm, Tô Mục Giao cùng với Tô Ngọc làm bạn hạ đã dần dần quên mất không mau lại khôi phục dĩ vãng hoạt bát thấy vậy Tô Mục Giao thập phần vui mừng. Một ngày này là Lý Hạ chém đầu thị chúng Nhật tử Tô Mục Tuyết không dám đi pháp trường chỉ là tránh ở trong phòng khóc thút ít. Lưu di nương biết Tô Mục Tuyết trong lòng không dễ chịu vội vàng đuổi lại đây an ủi Tô Mục Tuyết một trận tiện đã nói, tuyết nhi sự tình đã qua đi ngươi cũng liền không cần tương tâm. Nương Tô Ngọc cái kia tiểu tử thúi căn bản là không có xẻ ra chuyện vì cái gì còn muốn giết Lý Hạ vì cái gì Tô Mộc tuyết mãn nhãn đều là hung ác nham hiểm ánh mắt. Lưu Di Nương hử lạnh một tiếng chẩm dãi nói ta xem tất nhiên là Tô Mộc dao ở phía sau động cái gì tay chân Tô Ngọc cũng không có đưa ra nhiều nhất cũng chỉ là đã chịu kinh hách giống nhau chỉ cần cấp phủ doán tắc điểm tiền tất nhiên có thể việc nhỏ hóa chính là chính là cái gì Tô Mộc tuyết nâng lên con ngươi nghi hoặc nhìn Lưu Di Nương. Lưu Di Nương thở dài một hơi nói Chính là Tô Mộc Dao phía sau có Lâm Vương a. Tô Mộc Tuyết cắn cắn môi trầm giai nói, nương ta sẽ không buông tha Tô Mộc Tuyết tuyệt đối sẽ không. Người yên tâm nương cũng sẽ không bỏ qua nàng có nàng ở hôm sau nương liền vô pháp phủ chính hử Tô Mộc Dao nếu dám chắn ta lộ liền chớ có trách ta thủ hạ không lưu tình. Lưu Di nương hung tận nói trong mắt hiện lên một tia lạnh lẽo quang mang tiện đà nói, Tuyết Nhi lúc này đây chúng ta nhất định phải hảo hảo mưu tính. Tô Mộc Tuyết gật gật đầu hai người liếc nhau đều từ đối phương trong mắt thấy được gâm ngoan tươi cười. Tô Mục Giao mang theo Tô Ngọc cùng Tư Giao trở lại Tô Phủ mới vừa đi tới cửa liền nhìn đến một người thập phần thanh tú nữ tử đang cùng Triệu Cẩm Nam lôi lôi kéo kéo. Triệu Cẩm Nam mặt mày tràn đầy bất đắc dĩ. Tô Ngọc nghiêng đầu nhìn Tô Mục Giao hỏi, mẫu thân Cẩm Nam thúc thúc đang làm cái gì? Tô Mục Giao trong mắt hiện lên một đạo quang mang tiện đã gợi lên khỏe môi chẩm dãi đi qua, sư minh. Triệu Cẩm Nam vừa thấy là Tô Mục Giao điều kiện phóng ra nhanh chóng chiều lui về phía sau trên mặt cũng có ửng nói Sư mội đã trở lại. Nàng kia quay đầu nhìn về phía Tô Mục Giao ánh mắt sáng lên, ngươi là Tô Mục Giao chính là Cẩm Tú Phường Lao Bản Sao. Tô Mục Giao cười gật đầu nói, thật là ta cô nương chính là kinh thành nhà giàu số một chi nữ thượng từ từ. Ngươi biết ta thượng từ từ ánh mắt sáng lên tò mò nói. Tô Mục Giao cười, ta nghe sư minh đề qua. Thật vậy trăng nhắc tới triệu cẩm nam thượng từ từ trong mắt hiện lên một tia ngượng ngủng tiện đà nói chính là hắn tựa hồ thực chán ghét ta. Thượng từ từ trộm nhìn thoáng qua triệu cẩm nam nhữ như mày. Tô mục dao che miệng cười khẽ lên nhỏ giọng nói, sư minh chỉ là thẹn thùng thôi thượng tiểu thư còn phải cố lên. Thượng từ từ ánh mắt sáng lên lập tức văn trụ tô mục dao cánh tay, ngươi người thật tốt ta thích ngươi ngươi kêu ta từ từ đi. Đối với tính tình thẳng thắn người tô mục dao vẫn luôn đều thập phần có hảo cảm gật gật đầu, têu ta mục dao đó là mẫu thân không đi vào sao tô ngọc xem xét đầu nhỏ nghi hoặc hỏi. Thượng từ từ đối với Tô Mộc Giao sự tình vẫn là biết một chút cũng không có lộ ra kinh ngạc chi tình, đứa nhỏ này thật đáng yêu. Tâu Ngọc nghe được có người khích lệ lộ ra manh manh tươi cười. Một bên triệu Cẩm nam thấy hai người liêu đến như thế vui vẻ trong lúc nhất thời đi cũng không được không đi cũng không được. Sư huynh không thỉnh thượng tiểu thư vào phủ ngồi ngồi sao Tô Mộc Giao nhu hòa thanh âm chuyến tới. Triệu Cẩm nam sửng suốt mà một bên thượng từ từ còn lại là chờ mong nhìn hắn. Triệu cầm nam ma sui quỷ khiến gật gật đầu tiện đà sửng suốt nhanh chóng thoát đi khai phía sau hai gã nữ tử lại lánh tiện đà cười ha hả Toàn quyền sách miễn phí toàn buồn tiểu thuyết đọc võng vê đút vê đút quả bẻn sủ chấm, 230 trợ giúp từ từ. Nhìn triệu cầm nam chạy chối chết bộ dáng thượng từ từ cùng tô một dao một bên cười vừa đi đi vào hai người hữu nghỉ vào giờ phút này đột nhiên nảy sinh. Thượng từ từ đi vào Tô Mục Giao phòng tô Ngọc nghe lời chính mình đi chơi đi kỳ kỳ đổ nước trà liền đẩy đến một bên đem không gian để lại cho hai người. Từ từ ngươi thích ta sư huynh sao Tô Mục Giao quyết định trực tiếp tiến vào chủ đề miễn cho tốn nhiều chút miệng lươi húng hồ nàng cũng cảm thấy triệu cẩm nam bên người thiếu một người chiêu cố. Thượng từ từ sắc mặt đỏ lên nhìn về phía Tô Mục Giao ánh mắt thấy Tô Mục Giao trong mắt tràn đầy nghiêm túc không cấm chậm rãi cười gật gật đầu. Mộc dao ta cũng không gạt ngươi ta đích sắc thập phần thích triệu cẩm nam chính là hắn tựa hồ đối ta không có cảm tình nói đến này thượng từ từ mày gắt gao nhăn ở cùng nhau. Nhìn thượng từ từ bộ dáng tô mộc dao biết thượng từ từ cũng không phải nhất thời hứng khởi mà là thật sự thích triệu cẩm nam tức khắc tắm rửa lên. Nếu thích vậy đuổi theo đi tô mộc dao cười nói. A thượng từ từ chấn động tiện đà thật phần ngượng ngùng nói chính là chính là ta là nữ hài tử A sao lại có thể chủ động truy nam hài tử. Thượng từ từ trên mặt tràn đầy đỏ hừng thoạt nhìn đích sát thập phần thẹn thùng. Tô Mộc Giao che miệng cười khẽ lên nàng nhưng thật ra đã quên nơi này là cổ đại cũng là cổ đại nữ tử nhiều là tiểu thư khuê các tự nhiên không cần hiện đại. Nghĩ nghĩ Tô Mộc Giao nói, tuy rằng như thế nhưng là từ từ tục ngữ nói đến hảo nam truy nữ cách tầng sơn nữ truy nam cách tầng xa đây là ở nói cho chúng ta biết nếu là người thích một người nam nhân người đổi theo nói thực dễ dàng liền thành công. Thật vậy trăng thượng từ từ trong mắt hiện lên một tia mê mang chi ý nhìn tô mục dao như thế chắc chắn bộ dáng càng thêm nghi hoặc đây là ai lời nói nàng như thế nào không có nghe nói qua. Nhìn ra thượng từ từ trong lòng rồi dám tô mục dao vội và nói, từ từ ngươi nếu là thích sư huynh liền dũng cảm đuổi theo ta biết ngươi cùng mặt khác nữ hài tử không giống nhau cũng không phải nhẹ rộng từ bỏ người phải không. Thượng từ từ gật gật đầu trong mắt tràn đầy kiên định ánh mắt, không tồi ta sẽ không từ bỏ triệu cẩm nam ta nhất định phải làm hắn thích ta. Nói vây vây chính mình nắm tay nhưng mà dây tiếp theo liền tiết khí chậm rãi nhìn thoáng qua tô mộc dao nói, chính là mộc dao ta liền triệu cẩm nam thích cái gì cũng không biết hơn nữa ta đối hắn căn bản là không hiểu biết nói lại lần nữa thật mạnh thở dài một hơi. Tô mộc dao nở nụ cười chậm rãi nói, này còn không đơn giản ta cùng với sư huynh cùng nhau lớn lên như vậy đi ngươi có cái gì muốn biết hỏi ta thì tốt rồi. Thượng từ từ ánh mắt sáng lên lập tức nói. Khi mục dao ngươi nói cho ta triệu cẩm nam thích nhất ăn cái gì ghét nhất ăn cái gì hắn thích nhất đi địa phương là nào thích nhất làm sự tình là cái gì. Nghe thượng từ từ vấn đề tô mục dao nhuẩn miệng cười nhất nhất trả lời. Từ từ muốn bắt lấy một người nam nhân tâm phải trước bắt lấy một người nam nhân dạ dày cho nên ngươi không bằng từ làm tốt ăn cấp sư huynh bắt đầu tô mục dao nghị nghĩ hiện đại truy nam thủ tục cấp thượng từ từ ra chủ ý nói. Thượng từ từ ánh mắt sáng lên lập tức ứng hạ Không tồi mục dao ngươi nói không sai nên như thế hảo ta đây liền đi làm nói liền nhanh chóng đứng lên sông ra ngoài. Nhìn trực lai trực vãng thượng từ từ tô mục dao trong ánh mắt tràn đầy ý cười. Tiểu thư tựa hồ thực thích thượng tiểu thư kỳ kỳ đã đi tới cười nói. Tô mục dao gật gật đầu, như vậy thẳng tính tình nữ hài tử đích xác thực làm người thích ta tuy rằng cùng từ từ lần đầu tiên gặp mặt lần đầu tiên tiếp xúc nhưng là ta có thể nhìn ra tới nàng là một cái đơn thuần nữ tử như vậy cũng hảo. Triệu cầm nam không phải một cái có tiểu tâm tư nam nhân nếu là đụng phải một cái sẽ tính kế nữ tử Tô Mộc Giao là như thế nào đều sẽ không tác hợp hai người còn ái mộ từ từ là cái đơn thuần nữ tử lại một lòng một dạ thích triệu Cẩm nam. Cẩm nam thiếu ra kỳ kỳ đột nhiên kêu một tiếng tiện đà đổ một ly trà thủy. Triệu cầm nam đi đến nhìn quanh bốn phía thấy không có nhìn đến thượng từ từ lúc này mới thở dài nhẹ nhõn một hơi. Thấy vậy Tô Mộc Giao trêu gẹo nói, như thế nào sư huynh là tới tìm từ từ sau. Nhìn tô mục dao nghiền ngấm tươi cười triệu cẩm nam sắc mặt đỏ lên ho khan vài tiếng sau đó nói, mục dao không cần treo gẻo sư huynh ta cùng với thượng tiểu thư là không có khả năng. Vì sao tô mục dao trong mắt hiện lên một tia nghi hoặc chẩm rãi nói sư huynh chính là không thích từ từ. Thật cũng không phải thượng tiểu thư tâm tính thiện lương thuần khiết như tờ giấy là một cái hảo nữ tử triệu cẩm nam chẩm dại nói. Nghe này tô mục dao hơi hơi thở dài nhẹ nhõn một hơi chỉ cần sư huynh không chán ghét từ từ liền hảo nghị nghị nói. Một khi đã như vậy sư huynh vì sao không thử tiếp thu từ từ. Triệu Cẩm nam thật sâu nhìn thoáng qua tô mục dao thấy tô mục dao trong ánh mắt lộ ra hữu hảo quang mang bên trong không có bất luận cái gì mà khác cảm xúc tức khắc cảm đạm rồi ánh mắt nhưng là thực mau liền khôi phục tự nhiên lắc lắc đầu. Ha ha ta chỉ là sợ chậm trễ như vậy hảo nữ tử. Tô mục dao biết triệu cầm nam đối nàng tình ý biết hắn còn không có hoàn toàn buông xuống nghĩ nghị cũng không biết nói cái gì hảo. Hai người cứ như vậy lẳng lặng ngồi uống nước trà. Một bên kỳ kỳ nhìn nhìn hai người kia trong mắt hiện lên một tia tiết hận chi ý nếu là hai người ở bên nhau cũng không tồi chính là nghề hà đại tiểu thư thích chính là Lâm Vương. Mẫu thân cẩm nam thúc thúc Tâu Ngọc bước tiểu thô chân đi đến không có cảm giác được hai người chi gian không khí có bao nhiêu xấu hổ. Bởi vì Tâu Ngọc đã đến hai người không khí hòa hoãn vài phần ba người hàn huyên nhà y một lát triệu cẩm nam liền rời đi. Nhìn triệu cẩm nam bóng dáng tô một dao thật sâu thở dài một hơi. Mẫu thân không vui sao Tô Ngọc nghiêng đầu nghi hoặc nhìn Tô Mộc Giao chậm rãi hỏi. Tô Mộc Giao lắc lắc đầu cười, không có mẫu thân không có không vui nói Tô Mộc Giao sờ sờ Tô Ngọc đầu. Tô Ngọc trong mắt lập lệ vẻ nghi hoặc, mẫu thân không có không vui kêu mẫu thân vì cái gì cao mày đâu nói vươn ra ngón tay vướt phẳng Tô Mộc Giao giữa mày nếp ốn. Tô Mộc Giao tâm nháy mắt mềm xuống dưới hôn hôn Tô Ngọc khuôn mặt ôm Tô Ngọc đi vào. Bên kia triệu cẩm nam trở lại nguyên tử cố gắng hồng luyện một hồi kiếm thấy sắc trời đã muộn mới vừa đem kiếm thu hồi tới lại đột nhiên chi gian thấy được thượng từ từ thân ảnh. Thượng từ từ trong tay cầm hộp đồ ăn cười tủng tỉm đã đi tới, triệu cẩm nam ta cho ngươi hầm xương sần canh ngươi tới nếm thử xem. Nói liền đem hộp đồ ăn đặt ở là trên bàn mở ra hộp đồ ăn tức khắc nên diện đánh tới từng trận mùi hương. Không thể không nói nghe lên vẫn là không tồi. Ta nghe nói ngươi thích ăn xương sườn liền trở về hầm nguyên nếm thử xem đi, nói đem chén đẩy đến Triệu Cẩm Nam bên người. Triệu Cẩm Nam vốn định cự tuyệt nhưng là chạm đến đến thượng từ từ kia chờ mong ánh mắt nhất thời không đành lòng đành phải ngồi xuống lướt qua một ngụm gật gật đầu, thực hà uống. "Thật vậy chăng đây chính là ta lần đầu tiên làm đâu vậy, ngươi chạy nhanh uống đi thượng từ từ cao hứng không thôi vội vàng thúc giục nói." Triệu Cẩm Nam lên tiếng chậm rãi uống lên lên. Nhìn Triệu Cẩm Nam bộ dáng thượng từ từ trong mắt tràn đầy hồng tâm trên mặt tràn đầy hạnh phúc hương vị. Triệu cầm nam lại không dám ngẩn đầu hắn biết thượng từ từ đang nhìn hắn đúng là bởi vì như thế hắn không biết nói cái gì bởi vậy chỉ có thể một cái kính ăn canh. Ta uống xong rồi triệu cẩm nam nâng lên con người chậm dai nói. Thượng từ từ thấy chén đế đã không tức khắc vui vẻ không thôi nhảy nhóc nói, ngày mai ta còn cùng ngươi làm nói liền vui vẻ thu thập lên. Triệu cẩm nam nhíu nhíu mày chậm dai nói, không cần thượng tiểu thư tô phủ đều không phải là không có đầu bếp. Kêu như thế nào có thể giống nhau đâu thượng từ từ lập tức nói đầu bếp là đầu bếp ta là ta ta làm canh cũng không phải là người nào đều có thể uống đến ta mặc kệ dù sao ngày mai ta còn sẽ cùng ngươi tới đưa nói liền đem đồ vật thu thập lên chuẩn bị rời đi. Triệu cầm nam nhìn nhìn không chung mỗi ngày đã toàn đen xuống dưới lại thấy thượng từ từ là một nữ tử sợ nàng gặp được cái gì nguy hiểm nghĩ nghĩ nói ta đưa ngươi trở về đi. Thượng từ từ ánh mắt sáng lên nàng vốn dĩ liền có ý nghĩ như vậy cũng không biết như thế nào mở miệng hiện giờ lại thấy triệu cẩm nam chủ động nhắc lên tức khắc vui vẻ không thôi lập tức điểm đầu. Thượng từ từ nhìn bên cạnh cao lớn đỉnh bản triệu cẩm nam cho tới nay nàng đều biết quay chung quanh ở bên người nàng nam tử cũng không phải thiệt tình thích nàng chẳng qua là bởi vì nàng có cái kinh thành nhà giàu số một cha thôi. Hiện giờ Triệu Cẩm Nam lại là bất đồng đương hắn cứu nàng khi nàng muốn dùng bạc báo đáp hắn nhưng mà chờ nàng phục hồi tinh thần lại khi hắn cũng đã rời đi nếu không phải ngẫu nhiên một lần ở trên đường cái gặp được nàng căn bản là không biết nguyên lai hắn là tô phủ người. Tiếu tử tư lập tức liền biết Triệu Cẩm Nam cứu nàng cũng không phải bởi vì nàng cha bạc tức khắc đối hắn hảo cảm tăng gấp bội hiện giờ lại thấy hắn như thế chính trực lại như thế nào sẽ không phương tâm ám hứa. Triệu cầm nam chỉ cảm thấy con đường này thật sự là trên đài hơn nữa thượng từ từ một cái kính nhìn hắn làm hắn cả người không được tự nhiên tiện đà nhanh hơn bước chân. Thượng từ từ không biết vì sao triệu Cẩm nam đột nhiên nhanh nhiều như vậy nàng không nghĩ nhanh như vậy liền trở về chấp mắt lập tức có chủ ý. Lập tức đi mau vài bước làm bộ không cẩn thận vặn tới rồi chân, ai nhà ta chân. Triệu Cẩm nam quay đầu lại nhìn đến thượng từ từ vướt chính mình góp chân khuôn mặt nhỏ thượng thống khổ không thôi lập tức đã đi tới nếu mày chậm dai nói, thượng tiểu thư ngươi thế nào. Thượng từ từ ấp úm vài tiếng tiện đã nói, ta hảo tưởng y đến chân. Triệu cầm nam sở sở thượng từ từ góp tức khắc thượng từ từ lớn tiếng kêu lên tựa hồ thập phần thống khổ giống nhau. Triệu cầm nam vội vàng thu tay lại nghị nghị nói, thượng tiểu thư nếu là không ngại không bằng làm ta con ngươi trở về đi. Thượng từ từ trong mắt hiện lên một kia ngượng ngùng tuy rằng ngượng ngùng nhưng là vẫn là ứng hạ, vậy đa tạ. Toàn quyển sách miễn phí toàn buồn tiểu thuyết đọc võng vê đút vê đút vê đút quả bẻn sủ chấm nét. Trưng Triệu cầm nam đem thượng từ từ chặn ngang ôm một cái lên thượng từ từ đôi tay vờn quanh ở triệu cẩm nam trên cổ. Nam ở triệu Cẩm nam cường kiện hữu lực ôm ấp trung thượng từ từ chỉ cảm thấy thập phần an tâm nghĩ đây là mọi người thường nói cảm giác an toàn đi. Khoe môi gợi lên một mặt như có như không tươi cười nhưng là còn chưa chờ nàng dư vị lại thấy triệu cẩm nam mở miệng nói, tới rồi. Thượng Từ Từ trong mắt hiện lên một tia ảo não lần đầu tiên cảm thấy chính mình ra thật sự là thân cận quá giận dỗi xuống dưới còn tưởng cùng Triệu Cẩm Nam nói cái gì đó lại thấy thượng phủ quản gia đi ra. Nha đại tiểu thư ngại nhưng cuối cùng là đã trở lại. Thượng tiểu thư sớm một chút trở về nghỉ ngơi đi nói Triệu Cẩm Nam liền rời đi. Nhìn Triệu Cẩm Nam bóng dáng thượng Từ Từ rầm dậm chân trong mắt xẹt qua một tia kiên định qua mang, Thư Triệu Cẩm Nam ngươi chờ xem ta sẽ không từ bỏ ngươi." Nói xoay người liền rời đi. Quản gia nhìn thượng từ từ nổi giận đùng đùng bộ dáng nghi hoặc không thôi. Thượng từ từ về đến nhà vừa vẫn thấy được thượng lao ra vội vàng chạy qua đi kiểu thành kêu lên, cha. Người A ngươi nhìn xem này đều nhiều chậm cư nhiên mới trở về nếu là đụng tới cướp được bọn cướp nhưng làm sao bây giờ thượng lao ra điểm điểm thượng từ từ giữa mày trong miệng tuy rằng nói này trách cứ nói nhưng là biểu tình lại tràn đầy sùng nịch. Thượng từ từ thẻ lưới không cho là đúng nói, kia có cái gì là triệu cẩm nam đưa ta trở về mới không sợ những cái đó bọn cướp đâu. Thượng Lao ra sửng suốt chầm dai nói, triệu Cẩm nam chính là tô láo ra tử đồ đệ. Thượng từ từ vội vàng gật đầu nói, chính là hắn lần trước chính là hắn đã cứu ta. Thượng Lao ra cảm giác được thượng từ từ nhắc tới triệu Cẩm nam khi kia tỏa sáng đôi mắt tức khắc tựa hồ minh bạch cái gì nghĩ nghĩ nói, kia triệu cẩm nam ta cũng gặp qua vài lần nhưng thật ra một cái hảo nam nhi ha hả. Thượng từ từ sửng sốt thấy là thượng Lao ra trong mắt tràn đầy hái mội tươi cười lập tức minh bạch thượng Lao ra tâm tư tức khắc sắc mặt đỏ bừng rậm rậm chân hờn rồi nói Cha ngươi nói cái gì đâu tiện đà nhanh chóng chạy rời đi tới. Mặt sau chuyển đến thượng Lao Gia lớn nhỏ thanh. A Phúc á thượng Lao Gia sau khi cười xong kêu một tiếng quản gia. Quản gia vội vàng đã đi tới đối với thượng Lao Gia hành lễ, Lao Gia nô tài ở. Ai nữ nhi lớn trung quy là phải gả người á thượng Lao Gia cảm thán nói hôm nay chính là kia triệu cẩm nam đưa từ từ trở về. Quản gia gật gật đầu cười là, thật là này triệu công tử Lao Nô cũng gặp qua vài lần chính như Lao Gia theo như lời là một cái hảo nam nhi. Ha ha kia nhưng thật ra ta cùng với tô lao da tử cũng coi như là cũ thức nếu là có thể kết thành thân ra nhưng thật ra cũng không tồi thượng lao da sờ sờ chính mình tròm dâu nghĩ nghĩ nói ngày mai cấp tô phụ để bái thức đi. Là lao da quản gia lập tức ứng hạ. Hôm sau thượng từ từ đem điểm tâm để vào hộp đồ ăn chung nhanh chóng đi tới tô phủ mà triệu Cẩm nam tựa hồn là ở trốn tránh thượng từ từ giống nhau căn bản không có ở tô phủ bên trong. Thượng từ từ lại hỏi không ra cái nguyên cớ tới đành phải đi tới tô một giao trong viện. Niệm Tử ngọc ngọt ngào kêu một tiếng tiện đa người người cảm giác được điểm tâm hương khí lập tức đi vào Thượng từ từ bên người người đôi mắt lượng lượng nhiễm gì có điểm tâm. Thượng từ từ nhìn Tô Ngọc bộ dáng không cấm xì một tiếng tắm rửa lên sờ sờ Tô Ngọc đầu cười nói, ngươi này tiểu quỷ đầu cái mũi, nhưng thật ra Linh nói đem hộp đồ ăn đưa cho Tô Ngọc cầm đi ăn đi. Bên trong Tô Mộc Dao nghe được Thượng từ từ thanh âm đi ra nhìn đến Tô Ngọc bộ dáng bất đắc dĩ cười, Ngọc Nhi ngươi nhưng mới vừa ăn cơm sáng. Tô Ngọc thẹ lười ôm điểm tâm hộp nhanh chóng chạy. Nhìn tô ngọc bóng dáng thượng từ từ cười đến càng hoan vừa rồi khói mù tâm tình trở thành hư không tiện đã nói Mục dao ngọc nhi thật là quá đáng yêu Tô mục dao nở nụ cười đổ một ly trà thủy đưa cho thượng từ từ cười nói Đứa nhỏ này đích xác thập phần hiểu chuyện nhưng là chính là thích ăn đồ ngọn Nào có hài tử không thích ăn cái gì ngươi A liền thấy đủ đi nói nhấp một hớp nước trà thượng từ từ thở dài một hơi Nhìn tô mục dao hỏi triệu cẩm nam hôm nay không ở trong phủ sao Tô mục dao sửng sốt tiện đà lắc lắc đầu chậm ta cũng không biết sư huynh vội vàng tô phủ sự tình còn muốn rẽ dỗ mặt khác sư huynh đệ đích xác thập phần bận rộn không ở trong phủ cũng là thường có sự tình. Tạm dừng một chút, Tô Mục Giao tiếp tục nói, "Ngươi nếu là muốn đi tìm nàng không bằng đi giáo giữa sân tìm kiếm." Thượng Từ Từ ánh mắt sáng lên gật gật đầu, "Đúng vậy ta như thế nào không nghĩ tới tiện đà nhanh chóng đứng lên ta trước rời đi mục giao ngày khác lại đến tìm ngươi nói nhanh chóng rời đi Tô phủ." Nhìn Thượng Từ Từ bóng dáng Tô Mục Giao bất đắc dĩ lắc lắc đầu tiện đà nhìn một bên ăn điểm tâm Tô tộc. Ngọc Nhi chúng ta đi xem tư dao Tô Mộc Giao cười nói. Tô Ngọc ánh mắt sáng lên nhìn thoáng qua còn dư lại 5 khối điểm tâm mâm lại ăn một khối tiện đà đem dư lại bao lên, mẫu thân đem điểm tâm cấp tư dao tỉ tỉ mang qua đi. Nói liền đem bao tốt điểm tâm đưa cho Tô Mộc Giao. Tô Mộc Giao vui mừng không thôi gật gật đầu cười nói, đây mới là mẫu thân Hảo Nhi tử đi thôi. Nói Tô Mộc Giao nắm Tô Ngọc tay nhỏ đi tới Lâm Vương Phủ. Tư Giao đã nhiều ngày tuy rằng không khóc không nháo nhưng là nhưng vẫn không chịu ra khỏi phòng chỉ cần vừa ra cửa phòng liền sẽ đã chịu kinh hách tiện đà Nam Cung Lâm đành phải làm người ở trong phòng bồi Tư Giao. Tô Mộc Giao cùng Tô Ngọc tới khi Nam Cung Lâm đang ở bên ngoài vội vàng chính mình sự tình Tô Mộc Giao lập tức đi tới Tư dao phòng thấy Tư dao chính ngốc ngốc lăng lăng ngồi ở trên giường tức khắc tâm tê dần đi qua. Tư dao tỉ tỉ ngọc nhi cho người mang điểm tâm lại đây Tô Ngọc hai tay hai chân bỏ tới rồi trên giường cởi dậy lôi kéo Tư dao tay chậm dãi nói. Tư Dao ánh mắt hơi hơi lập loè vài cái đưa nhìn đến là Tô Ngọc cùng Tô Mục Dao khi trên mặt lộ ra vẻ tươi cười, "Giao gì Ngọc Nhi?" Tư Dao tỉ tỉ ngươi ăn cái gì đi nói đem điểm tâm đưa cho Tư Dao, Tư Dao nhận lấy cắn một ngụm lộ ra tươi cười. Tô Mục Dao sờ sờ Tư Dao đầu thở dài một hơi chậm rãi nói, "Tư Dao có phải hay không còn ở làm ác ngộng?" Nghe được Tô Mục Dao nói, Tư Dao cúi đầu gật gật đầu. Giao gì tư dao chỉ cần một ngủ liền sẽ làm ác mộng tròn nên tư dao cũng không dám ngủ nói nói tư dao nước mắt liền rớt xuống dưới nhìn tô mộc dao không chút nào đau lòng. Tâu ngọc trong mắt cũng tràn đầy lo lắng hai người bắt đầu an ủi khởi tư dao tới hồi lâu tư dao mới lộ ra tươi cười. Mà bên kia thượng từ từ đi tới giáo chẳng quả nhiên tìm được rồi triệu cẩm nam triệu cẩm nam còn lại là không nghĩ tới thượng từ từ trở về này. Thượng tiểu thư nơi này không phải ngươi nên tới địa phương triệu Cẩm nam nhíu nhíu mày ngự khí đông cứng nói thượng tiểu thư vẫn là rời đi đi. Không ta không đi thượng từ từ khí vội vàng nói ta vì cái gì phải rời khỏi làm ta lý ngải cũng đúng ngươi cần thiết cùng ta cùng nhau đi nói dơ lên đầu đắc ý nói. Triệu Cẩm nam nhíu nhíu mảy chầm dai nói, ta còn có việc thượng tiểu thư đi trước đi nói liền muốn rời đi. Thượng từ từ thấy vậy nhanh chóng che ở triệu cẩm nam trước mặt trong mắt hiện lên một tia yêu thương, triệu Cẩm nam ngươi liền như vậy không nghĩ nhìn thấy ta sao. Mệt nàng hỏi không ít nhân tài đi tới giáo chàng chân đều đi đau cư nhiên như thế sẽ không thương Hương Tiếc Ngọc. Triệu Cẩm nam nhìn thoáng qua thượng từ từ cái gì đều không có nói nhanh chóng rời đi. Thấy vậy thượng từ từ trong lòng thập phần hụt hấp nhưng là lại không hề biện pháp rầm rầm chân quay người lại đi rồi vài bước nhưng là luôn luôn chịu đựng tính tình hướng tới triệu Cẩm nam bên kia chạy tới. Triệu Cẩm nam thấy vậy nếu mày cái gì đều không có nói huấn luyện khởi sư huynh đệ tới tựa hồ thượng từ từ chính là không khí giống nhau. Mà lúc này tô phủ trung thượng lao ra đang cùng tô dung trời cùng nhau đem rượu nôn hoan hai người nhớ lại chuyện cũ ngươi một lời ta một ngữ hảo không vui. Ai thế sự vô thường A chỉ chấp mắt đều qua như vậy nhiều năm chúng ta cũng đều già rồi a tô dung trời chậm dại nói. Cũng không phải là hiện giờ bọn nhỏ đều lớn chúng ta đều già rồi nga thượng lao ra nở nụ cười. Tiện đã nói tô lão đệ hôm nay ta tới là có việc tưởng cùng người thương lượng. Tô dung trời thấy thượng lao ra như thế nghiêm túc tức khắc xứng sốt chậm dại nói. Chuyện gì ngươi ta chi dàn còn có cái gì không thể thương lượng. Thượng lao ra cười cười lúc này mới nói, cũng không phải cái gì đại sự chính là ta kia nữ nhi A coi trọng ngươi đại đồ đệ chính là kia triệu cẩm nam. cẩm nam tô dung trời sửng sốt tiện đà cười gật gật đầu nghĩ triệu cầm nam đối một dao tâm tư hắn cũng là biết đến nhưng là một dao đối cẩm nam đứa nhỏ này lại không có mặt khác tâm tư nếu là có thể làm cẩm nam cùng mặt khác nữ tử thành thân cũng đều không phải là không phải một chuyện tốt. Nghĩ đến này tô dung trời trên mặt cũng coi ý cười chậm dai nói. Thượng lao ca ta cũng không gạt ngươi cẩm nam đứa nhỏ này đối một dao là có điểm tâm tư chỉ là một dao lại là không hề tâm tư ai cẩm nam là cái tốt từ từ kia nha đầu ta cũng gặp qua này hai người ở bên nhau nhưng thật ra cực hảo. Tạm dừng một chút tô dung trời tiếp tục nói, chỉ là chúng ta tuy rằng đồng ý vẫn là phải hỏi hỏi hai đứa nhỏ ý tứ. Thượng lao ra nở nụ cười nhàn nhạt nói, nếu không có từ từ cẩm nam tiểu tử này thích ta lại như thế nào sẽ đến nói lên chuyện này chỉ là cẩm nam bên kia còn phải tô lao để đi hỏi một chút. Tô Dung trời gật gật đầu nói, cũng hảo đêm nay ta liền đi hỏi một chút chúng ta sớm một chút đem sự tình định ra tới này hai đứa nhỏ cũng không nhỏ. Thượng Lao ra gật gật đầu nở nụ cười, đúng vậy một dao nha đầu này ta là nhìn lớn lên lại không có nghĩ đến ra như vậy sự tình chỉ là hiện giờ thâm đến Lâm Vương thích cũng coi như là nhờ họa được phúc Tô Lao để cũng liền không cần nghĩ nhiều. Ha ha đúng vậy ta cũng nghĩ thông suốt con cháu đều có con cháu Phúc chúng ta đều già rồi già rồi A Toàn quyển sách miễn phí toàn buồn tiểu thuyết đọc võng vê đút vê đút vê quả bẻn sủ chấm 232 ban đêm tâm sự. Tô Dung trời thở dài một hơi nhìn thoáng qua thượng lao ra hai người liếc nhau đều hơi hơi mỉm cười tiện đà rời đi để tài liêu nổi lên chuyện khác. Lúc này Tô Dung trời đảo cũng thật là nghị thông suốt chỉ cần Tô Mộc Giao cùng Tô Ngọc Bình Bình An An thì tốt rồi. Mà thượng từ từ tâm tình lại không thế nào hào bởi vì triệu cẩm nam căn bản là không để ý tới nàng làm nàng trong lòng thập phần khó chịu Nhưng là mỗi lần nhìn đến triệu cẩm nam kêu ít khi nói cười khuôn mặt khi nàng lại không biết nói cái gì chỉ có thể nghẹn không nói lời nào. Hà hôm nay liền đến đây là ngăn đi triệu cẩm nam nhíu nhíu mẩy tiện đà nhìn về phía một bên tiếu từ từ giật giật môi cái gì đều không có nói rời đi. Thượng từ từ tự nhiên là theo đi lên hai người nghi trên đường đi tới lại nói cái gì đều không có nói an tĩnh không thôi. Hai người đi ngang qua thượng phủ triệu cẩm nam dừng bước chân nhìn thượng từ từ nói, ngươi vào đi thôi. Thượng từ từ căn bản là không có nghĩ tới triệu Cẩm nam sẽ chủ động cùng nàng nói chuyện tức khắc ánh mắt sáng lên nhưng mà nghe tới lời hắn nói ngự khi ánh mắt lại ảm đạm xuống dưới. Ngươi thực chán ghét ta sao thượng từ từ rốt cuộc hỏi ra tới một đôi con ngươi lập lòe kỳ dị sáng giỏi. Triệu Cẩm nam không có trả lời thượng từ từ nói chỉ là nói, ngươi trở về đi nói xong xoay người liền rời đi. thấy vậy thượng từ từ trong mắt tràn đầy bị thương biểu tình nhưng là lại không biết nói cái gì hảo đành phải lưu luyến mỗi bước đi rời đi. Mới vừa tiến vào thượng phủ liền nghe được thượng lao ra tiếng cười to thượng từ từ nghi hoặc không thôi đi mau vài bước đi vào thượng lao ra bên người nghi hoặc hỏi, cha ngươi đang cười cái gì? Thượng lao ra đem hôm nay đi tô phủ sự tình nói cho thượng từ từ thượng từ từ, từ tức khắc sừng sốt trong mắt tràn đầy phức tạp chi sắc trên mặt cũng hừng hồng, cha hắn đều không thích ta. Đứa nhỏ ngốc cảm tình tức khắc hy thỉnh là có thể bồi dưỡng chỉ cần hắn không chán ghét ngươi liền hảo biết không thượng lao ra thở dài một hơi nói. Thượng từ từ gật gật đầu thần sắc khỏe vải về tới phòng Mà triệu cầm nam mới vừa trở lại tô phủ tô dung trời liền đem hắn kêu qua đi nói lên cùng thượng từ từ đính hôn việc tiện đã nói, cẩm nam ngươi tuổi cũng không nhỏ là nên cưới vợ sinh con. Triệu Cẩm nam trong lòng một cái lột bột nhưng thật ra không nghĩ tới chuyện này sẽ nhanh như vậy trong lúc nhất thời không biết nói cái gì hảo hắn trong lòng còn có tô mục dao lại như thế nào sẽ cùng một cái khác nữ tử thành thân đâu. Tô dung trời thấy triệu cẩm nam trên mặt tràn đầy vẻ khó xử liền đã đoán được hắn trong lòng suy nghĩ há miệng thở dốc thở dài một hơi. Cầm nam ngươi cùng một dao là không có khả năng. Triệu Cẩm nam lại làm sao không biết tô một dao tâm tư giật giật môi đang chuẩn bị nói chuyện khi tô dung trời dành trước một bước nói. cẩm nam ngươi không bằng trở về hảo hảo ngẫm lại không cần nhớ kỹ cho ta hồi đáp. Triệu Cẩm nam gật gật đầu, là sư phụ đổ nhi đã biết. Triệu Cẩm nam xoay người liền phải rời đi lại thấy tô dung trời nói, cẩm nam từ từ là cái hảo cô nương ngươi nhưng chớ có bỏ lỡ. Triệu Cẩm Nam thân hình hơi hơi dừng một chút trong đầu dần hiện ra tiếu từ từ thân ảnh cánh môi vô ý thức hướng về phía trước gợi lên cái gì đều không có nói cứ như vậy rời đi. Triệu Cẩm Nam tâm sự nặng nề cũng không có trở lại chính mình trong sân mà là nơi nơi đi tới đột nhiên trước mắt hiện lên một đạo ánh sáng lúc này mới phát hiện chính mình đã đi tới tô mục dao trong viện. Kỳ kỳ thấy được Triệu Cẩm Nam vội vàng đi ra đối với Triệu Cẩm Nam hành lễ, thiếu ra như thế nào tại đây? Tiện đà đối với trong viện đều, đại tiểu thư Cẩm Nam thiếu ra tới. Triệu Cẩm Nam đang chuẩn bị ngăn cản cũng đã không kịp thở dài một hơi đi đến. Tô Mộc Dao cũng đi ra nhìn Triệu Cẩm Nam nhoản miệng cười, Sư Minh tới chạy nhanh ngồi đi nói liền ý bảo Kỳ Kỳ châm trà. Triệu Cẩm Nam ngồi xuống sau nhìn Tô Mục Dao trong lúc nhất thời không biết nói cái gì hảo, úng nửa ngày mới hỏi nói, Ngọc Nhi đâu như thế nào không có nhìn đến Ngọc Nhi. Ngọc Nhi ở Lâm Vương phủ bồi tư giao Tô Mục Dao cười nói. Triệu Cẩm Nam gật gật đầu trong lúc nhất thời không biết nói cái gì hảo. Tô Mục Dao nghĩ nghĩ hỏi Sư huynh ta nghe nói thượng lao ra hôm nay tới trong phủ cùng cha nói chuyện hồi lâu tựa hồ là muốn đem từ từ gả cho ngươi ngươi nghĩ như thế nào. Triệu cẩm nam trong lòng một cái lột bộp lại không có nghĩ đến tô mục dao cư nhiên cũng biết chuyện này trong lúc nhất thời không biết như thế nào trả lời. Túi đầu che dấu trụ trong mắt chợt lué mà qua chờ mong chậm rãi hỏi, mục dao cảm thấy ta hẳn là như thế nào. Ta tự nhiên là hy vọng sư huynh đáp ứng tô mục dao nhuẩn miệng cười nhấp một hớp nước trà nhàn nhạt, nhạt mà nói. Triệu cầm nam nắm chặt nước trà tay lại là một đốn đầu ngón tay hơi hơi trở nên trắng đã lâu mới tiếp đón chính mình thanh em hỏi, vì sao? Tô mục dao cười cười nói, từ từ là cái hảo cô nương sư huynh cũng là cái hảo nam tử tự nhiên là xứng đôi lại nói từ từ lại là như vậy thích sư huynh tạm dừng một chút. Tô mục dao nhìn triệu cẩm nam hỏi sư huynh đâu sư huynh nghĩ như thế nào? Triệu Cẩm nam tâm đang nhỏ máu nàng trong lòng chung quy là không có chính mình hồi lâu mới nói nói, nếu là mục dao hy vọng sư huynh đáp ứng sư huynh đáp ứng đó là... Sư Minh thấy Triệu Cẩm Nam muốn rời đi Tô Mục Giao vội vàng đẹ lại hắn trong mắt là nói không nên lời nghiêm túc chi sắc Sư Minh đây là Sư Minh cả đời hạnh phúc không thể bởi vì Mục Giao thích từ từ Sư Minh liền đáp ứng từ từ Sư Minh hẳn là có ý nghĩ của chính mình. Triệu Cẩm Nam cười khổ một tiếng nhìn chầm chầm Tô Mục Giao đôi mắt chậm dai nói, Sư Minh ý tưởng Sư muội không biết sao. Tô Mục Giao tâm hơi hơi trầm xuống cắn cắn môi rời đi ánh mắt chậm dai nói, Sư Minh Mộc Giao vẫn luôn đem Sư Minh coi như huynh trưởng chưa từng có mặt khác ý tưởng sư ta Ta biết triệu cẩm nam trong mắt hiện lên một tia ảo não không biết chính mình vì cái gì sẽ đột nhiên hỏi ra nói như vậy tới tiện đà nói mộc dao không cần lòng có khúc mắt ta biết người trong lòng chỉ có lâm vương. Tô mộc dao thở dài một hơi nhìn về phía triệu cẩm nam chậm dai nói, sư huynh sợ là cũng đã nhìn ra Ngọc Nhi đó là nam cung lâm hải tử. Triệu cẩm nam sửng suốt tiện đà thoải mái cười đích xác nếu không có như thế hắn sẽ không cảm giác Ngọc Nhi cùng lâm vương lớn lên giống. Mộc dao từ từ là cái hảo cô nương đột nhiên triệu cẩm nam chậm dai nói. Tô Mục Giao sửng sốt tuy rằng không biết Triệu Cẩm Nam là có ý tứ gì nhưng là như cũ gật gật đầu nói, đích xác từ từ là cái hảo cô nương. Nếu ta cùng với nàng thành thân ta sẽ chậm rãi tiếp thu nàng Triệu Cẩm Nam chậm dãi nói tiện đà đối thượng Tô Mục Giao ánh mắt trong mắt tràn đầy sán lạn quan huy. Tô Mục Giao cười gật gật đầu, ta đây liền trước tiên chúc phúc sư minh. Ngươi sớm một chút nghỉ ngơi đi nói Triệu Cẩm Nam liền rời đi. Tô Mục Giao nhìn Triệu Cẩm Nam bóng dáng thật dài thở dài một hơi. Mục Giao đột nhiên chuyển đến Nam Cung Lâm thanh âm còn chưa chờ Tô Mục Giao phản ứng lại đây liền phát hiện chính mình đã rơi vào Nam Cung Lâm trong lòng ngực trong lúc nhất thời trăm mối cảm xúc nguồn ngang. Mục dao ta nên cảm thấy may mắn ngươi lựa chọn chính là ta Nam Cung Lâm thanh âm từ Tô Mục Giao đỉnh đầu chuyển đến. Tô Mục Giao rời đi Nam Cung Lâm ốm ấp nhìn Nam Cung Lâm trên mặt tươi cười bất đắc dĩ cười, ngươi như thế nào tại đây nghe lén ta cùng với sư huynh nói chuyện. Nam Cung Lâm trên mặt hiện lên một tia không ở nhiên thần sắc tiện đà nhanh chóng cãi lại nói Ta chỉ là trong lúc vô ý nghe được. Hắn mới sẽ không nói bởi vì chính mình thấy được triệu cẩm nam tiến đến cho nên mới che giấu lên. Tô Mục Giao cười cũng không vạch trần lập tức đi tới phòng nói. Ngươi như thế nào đột nhiên lại đây Ngọc Nhi A bọn họ chính là ngủ. Ơ ta làm phong lam bảo hộ bọn họ sẽ không có việc gì Nam Cung Lâm chậm dãi nói. Tô Mục Giao gật đầu bắt đầu trải giường chiếu mà Nam Cung Lâm còn lại là đi theo Tô Mục Giao phía sau. Làm tô mục dao làm việc thập phần không có phương tiện rốt cuộc tô mục dao thở dài một hơi chừng mắt nhìn liếc mắt một cái nam cung lâm nói, ngươi ở một bên hảo hảo ngồi. Nam cung lâm sờ sờ cái mũi của mình ngượng ngùng cười đi đến một bên ngồi xuống cùng tô mục dao câu được câu không hẳn huyên lên. cho dương đệm hảo sau nam cung lâm tự nhiên là không chuẩn bị rời đi tô mục dao không có cách nào nghị cũng may không có người biết nam cung ly lại đây cũng liền tùy hắn. Nam cung lâm ôm tô mục dao cắn nàng vành thai chậm dai nói, mục dao khi nào ngươi mới có thể gả cho ta Tô Mục Giao sắc mặt đỏ lên lại là không nói gì nàng tổng cảm thấy sự tình còn quá nghĩ nhiều đem sự tình giải quyết sau tái giá cấp Nam Cung Lâm. Nam Cung Lâm tự hồ cảm giác được Tô Mục Giao trong lòng khó xử chậm rãi cười nói, ngủ đi. Tô Mục Giao thở dài nhẹ nhõm một hơi cũng nhắm hai mắt lại. Hôm sau triệu cầm Nam liền tìm tới rồi Tô Dung Trời nói cho Tô Dung Trời chính mình nguyện ý cưới thượng từ từ Tô Dung Trời tự nhiên thập phần vui vẻ lập tức đi tìm Thượng Lao Gia. Thượng Lao Gia nghe này hai người nhanh chóng định rồi một cái ngày tốt Thượng từ từ biết tin tức này giữa lương thình thịch thỉnh thịch thẳng nhảy nhịn không được đối triệu cẩm nam đối tưởng nghiệm đi tới Tô Phủ. Nghĩ nghĩ vẫn là không có trực tiếp đi tìm triệu cẩm nam mà là đi tới Tô Mộc Giao trong viện. Tô Mục Giao cười treo gẻo thượng từ từ vài câu lúc này mới nói cho thượng từ từ triệu cẩm nam đi ra ngoài làm việc đi. Thượng từ từ cùng Tô Mộc Giao hàn huyên vài câu liền rời đi. Mà Tô Mục Giao cũng được đến tin tức này chấp mắt đi tới thượng phủ. Thượng từ từ biết Tô Mộc Tuyết cũng là triệu cẩm nam sư mội tức khắc thập phần nhiệt tình Tô Mộc Tuyết miệng cũng ngọt ngào nhìn Thượng từ từ cười tủng tìm nói, Thượng Tiểu Thư còn không biết đi sư huynh kỳ thật trong lòng vẫn là thích quá nữ tử. Ân Thượng từ từ sửng sốt không biết Tô Mộc Tuyết nói lời này là có ý tứ gì. Tô Mộc Tuyết lại là cười nói. Thượng tiểu thư có lẽ ngươi còn không biết kỳ thật sư huynh vẫn luôn đều thích ta đại tỷ 4 năm trước đại tỷ rời nhà trốn đi sư huynh cũng đi theo trốn đi tìm kiếm đại tỷ tiện đà vẫn luôn chiếu cố đại tỷ sợ là đến bây giờ sư huynh trong lòng đều còn có đại tỷ đâu. Ai bất quá sư huynh tâm ta cũng đều rõ ràng tô một tuyết nhìn thoáng qua thượng từ từ thấy nàng thần sắc trắng bệnh tiện đà nói. Toàn quyển sách miễn phí toàn buồn tiểu thuyết đọc vong vê đút vê đút vê đút quả bẻn sủ Sợ là hiện giờ đã thích thượng tiểu thư cũng nói không chừng tô một tuyết cười tủm tìm nói. Thượng từ từ bưng chén trả tay hơi hơi căng thẳng miễn cưỡng cười cười nói, một giao vốn chính là cái kỳ nữ từ được đến những người khác thích cũng không đủ sợ hãi. Tạm dừng một chút tiếp tục nói, đến nỗi triệu cẩm nam ta biết nàng hiện tại trong lòng còn không có ta nhưng là không quan trọng ta sẽ nỗ lực. Tô một tuyết nghe này ngượng ngùng cười hai tiếng nói vài câu liền rời đi. Tô một tuyết vừa đi thượng từ từ liền nhịn không được rớt xuống nước mắt nàng vẫn luôn cho rằng triệu cẩm nam trong lòng không có thích người cho nên mới lời thề son sắt cho rằng chính mình có thể được đến triệu cẩm nam tâm chính là hiện giờ. Cắn cắn miệng ra người thượng từ từ đứng lên thân thể hơi hơi có chút lay động bên cạnh tiểu nha hoàn thấy vậy vội vàng đỡ thượng từ từ. Tiểu thư ngươi không sao chứ. Thượng từ từ sắc mặt hơi hơi trở nên trắng tiện đá lắc lắc đầu nói, ta không có việc gì ta đi trước ngủ một lát. Liên tiếp mấy ngày Tô Mộc Tuyết đều bồi thượng từ từ nói triệu cẩm nam cùng Tô Mộc Giao sự tình thượng từ từ không muốn nghe nhưng là không làm gì được Tô Mộc Tuyết thật sự là quá mức với ân cần chỉ có thể bồi cười nghe. Từ từ ngươi cũng không biết sư huynh đối ta đại tỷ có bao nhiêu vài chăng chỉ cần đại tỷ yêu cầu đồ vật sư huynh mặc kệ có bao nhiêu khó đều sẽ thế đại tỷ tỷ bắt được Tô Mộc Tuyết nói thứ trong mắt hiện lên một tia hâm mộ. Ha hà thượng từ từ nở nụ cười tiện đã nói hắn đối một giao quả thực thập phần hảo đáng tiếc lại không chiếm được một giao tâm Ừ, Lâm Vương cùng sư huynh tưởng so đại tỷ tự nhiên là lựa chọn Lâm Vương, Lâm Vương chính là thiên hạ đệ nhất mỹ nam tử lại ra, tài bạc triệu tô Mục Tuyết khinh thường nói. Thượng Từ từ nhíu nhíu mày há miệng thở dốc tưởng thế Tô Mục giao cãi lại vài câu, nhưng là nghĩ nghĩ vẫn là không có nói. Tô Mục Tuyết thấy nói đến không sai biệt lắm liền rời đi. Tô phủ trung Tô Mộc giao đụng phải Triệu Cẩm Nam cười nói, mấy ngày trước đây Từ Từ bưu lại đây tìm người sư huynh nếu là có thời gian liền đi xem Từ Từ đi. Triệu Cẩm Nam sửng sốt tiện đà cười gật gật đầu. Hảo. Sư huynh ra ngoài làm việc nhưng có cấp từ từ mang lễ vật tô mục dao trong mắt tràn đầy ý cười. Triệu Cẩm Nam sắc mặt đỏ lên tiện đà có chút có quắc bất an. Nhìn Triệu Cẩm Nam bộ dáng tô mục dao liền biết Triệu Cẩm Nam cũng không có nghĩ vậy một tầng liền thúc dục Triệu Cẩm Nam đi trên đường mua. Triệu Cẩm Nam đi vào trang sức cửa hàng bán một cây thúy ngọc cây châm tiện đà đi tới thượng phủ. Lúc này thượng từ từ đang ở thương tâm biết được Triệu Cẩm Nam tới vội vàng lau khô nước mắt đi ra ngoài. Triệu Cẩm Nam rõ ràng cảm giác được thượng từ từ đôi mắt đỏ nhíu mày đi qua hỏi, "Làm sao vậy?" Thượng Từ Từ quay đầu đi không nói. Triệu Cẩm Nam cũng không biết nói cái gì trong lúc nhất thời hai người đều trầm mặc. Triệu Cẩm Nam nghĩ nghĩ đem Thúy Ngọc cây châm đem ra đưa cho Thượng Từ Từ, "Đây là tặng cho ngươi." Thượng Từ Từ sửng sốt trong mắt hiện lên một tia vui sướng vội vàng nhận lấy khuôn mặt nhỏ thượng tràn đầy đỏ ửng. Thượng Từ Từ cắn cắn môi nàng vốn là không phải một cái tiểu nhu làm ra vẻ nữ tử ngẩn đầu nhìn Triệu Cẩm Nam thập phần nghiêm túc nói, Ngươi vì cái gì phải đáp ứng việc hôn nhân này Ngươi không phải không thích ta sao Triệu Cẩm nam sửng suốt không nghĩ tới Tiếu từ từ sẽ như thế trực tiếp hỏi ra Tới những mày tiện đà gật gật đầu nói Thượng tiểu thư ta đích xác đối với ngươi Không có tình yêu nam nữ nhưng là Triệu cẩm nam hít sâu một hơi chẩm dai nói Ta sẽ nỗ lực Thượng từ từ vốn dĩ đã ảm đạm rồi ánh mắt lại Nghe đến triệu cẩm nam câu nói kế tiếp Trong lòng thập phần cao hứng run dày thanh em nói Ngươi nói chính là thật sự nhưng là Một tuyết nói ngươi thích một ngươi có thể sao Một tuyết triệu cẩm nam mi đầu nhíu chặt tựa hồ minh bạch cái gì nàng có phải hay không nói một ít cái gì làm ngươi không vui thời kỳ nội cao cho nên ngươi mới khóc. Ngươi ngươi phát hiện thượng từ từ ngượng ngùng quay đầu đi. Ai triệu cẩm nam thở dài một hơi chậm rãi nói một tuyết về sau ngươi vẫn là không cần thấy nàng lời nói ngươi cũng không cần tin tưởng tạm dừng một chút triệu cẩm nam nói nàng là ở châm ngòi ly gián muốn cho ngươi đối phó một dao. Thượng từ từ kinh ngạc nhìn Triệu Cẩm Nam tiện đà nghĩ nghĩ tô một tuyết đối chính mình theo như lời nói thật là ở châm ngòi ly rán nháy mắt hiểu được. Gật gật đầu ý bảo chính mình đã biết. Triệu Cẩm Nam thấy vậy nói, ta quá mấy ngày lại đến xem ngươi nói liền rời đi. Nhìn Triệu Cẩm Nam bóng dáng thượng từ từ gắt gao nắm lấy trong tay Thúy Ngọc châm trên mặt lộ ra hạnh phúc tươi cười. Đã nhiều ngày tô mục tuyết lại đến đã bị thượng từ từ lấy các loại lý do cự tuyệt thượng từ từ nhưng thật ra thường xuyên tìm tô mục dao cùng nhau nói chuyện phiếm tô mục giao cũng biết tô mục tuyết sự tình chỉ là bình đạm nói ra chính mình cùng triệu Cẩm nam sự tình thượng từ từ càng thêm không hề khúc mắc Đã nhiều ngày tô dung trời nghĩ nghĩ quyết định ở bên ngoài cấp triệu Cẩm nam mua một đống sân triệu cầm nam cũng đồng ý rốt cuộc tô phủ người quá nhiều còn có một cái lưu di nương hắn cũng sợ thượng từ từ đã chịu khi dễ. Thượng Từ Từ biết sau tức khắc cảm động không thôi càng thêm thẹn thùng lên. Tô Mộc Dao thường xuyên tới bồi thượng Từ Từ mang theo Tô Ngọc cùng Tư Dao này hai đứa nhỏ đem Thượng Từ Từ đầu đến vui vẻ cười to bởi vậy Thượng Từ Từ kia khẩn trương tâm cũng ít không ít. Đêm dần dần tối sầm xuống, dưới Tô Mộc Dao mang theo Tô Ngọc cùng Tư Dao về tới Tô phủ Tư Dao ở Tô Mộc Dao cùng Tô Ngọc làm bạn cảm xúc ổn định không ít. Ban đêm ngủ không bao giờ sẽ làm ác mộng cũng bắt đầu khôi phục dĩ vãng kia hoạt bát tính cách làm Tô Mộc Dao thở dài nhẹ nhõm một hơi. Giao gì ta đã đói bụng tư giao ngửa đầu nhìn Tô Mục Giao chậm dãi nói. Tô Mục Giao cười gật gật đầu, chúng ta đây đi ăn một chút gì. Tô Mục Giao mang theo hai đứa nhỏ đi tới tiểu lầu lại đụng phải Phượng Tiểu Điệp. Tô Mục Giao nhữ mảy đối với Phượng Tiểu Điệp gật gật đầu mà Phượng Tiểu Điệp trong mắt cũng lộ ra hận ý chính là bởi vì Tô Mục Giao cho nên Nam Cung Lâm mới không tiếp thu nàng. Mục Giao phía sau chuyển đến Nam Cung ly người thanh âm nguyên lai like. hôm nay Nam Cung Lâm tại đây nói sự tình bị Phượng Tiểu Điệp tìm tới Nhưng mà Nam Cung Lâm cũng không thấy Phượng Tiểu Điệp Phượng Tiểu Điệp không hề biện pháp là lúc Tô Mộc Dao xuất hiện. Nam Cung Lâm ánh mắt sáng lên nhanh chóng đi vào Tô Mộc Dao bên người. Nam Cung thúc thúc tư dao cùng Tô Ngọc tiêu một tiếng Nam Cung Lâm cười lên tiếng nói đi ta ghế lô đi. Tô Mộc Dao tự nhiên ứng hạ. Phượng Tiểu Điệp vội vàng che ở hai người trước mặt cười nói, Lâm vương ta. Đi thôi Nam Cung Lâm căn bản là không có con mắt xem Phượng Tiểu Điệp nắm Tô Mộc Dao tay liền rời đi. Từ dao cùng tô ngọc hai người liếc nhau tiện đà đồng thời đối phượng tiểu điệp làm một cái mặt quỷ nhanh chóng đào rời đi. Phượng tiểu điệp sắc mặt lúc đỏ lúc trắng tay chặt chẽ nắm khăn khăn tay đã bị rào thành bánh quay trèo chạng lại không biết gì. Tới một dao ăn nhiều một chút nam cung lâm hôm nay tâm tình thập phần hảo một cái kính cấp tô một dao gắp đồ ăn. Tô một dao nhướng nhướng mày trừng mắt nhìn liếc mắt một cái nam cung lâm. Nam cung lâm sờ sờ cái mũi của mình lấy lòng cười. Tô Mục Dao cũng biết Phượng Tiểu Điệp sự tình không thể trách Nam Cung Lâm nhưng là tưởng tượng nếu không phải Nam Cung Lâm lớn lên như thế yêu nghiệt lại như thế nào sẽ trêu chọc đến Phượng Tiểu Điệp. Tư Giao cùng Tô Ngọc hai người liếc nhau tổng cảm giác hai người chi gian không khí không thích hợp túi đầu làm cho ẩn hình người một cái kính ăn trong chén cơm. Tô Ngọc mắt trông mong nhìn Tô Mục Dao trong chén đùi gà muốn mở miệng nhưng là lại sợ hãi chỉ có thể dùng cùng kia ngập nước mắt to nhìn chăm chú vào kia đùi gà. Ngọc Nhi ngươi làm sao vậy? Tư Giao phát hiện Tô Ngọc không thích hợp nghi hoặc hỏi. Tô Ngọc Đíu môi tay nhỏ chỉ chỉ tô một dao trong chén đùi gà nói, Tư dao tỷ tỷ ta muốn ăn đùi gà. Tư dao nuốt nuốt nước miếng gật gật đầu, Ngọc Nhi ta cũng muốn ăn chính là mâm đùi gà đều ở dao gì trong chén. Hai người thập phần ăn ý quay đầu dùng ánh mắt trừng mắt đầu sỏ gây tội Nam Cung Lâm. Tô một dao nghe được hai người nói chuyện buồn cười, đứa nhỏ ngốc ăn đi nói đem đùi gà cho hai người. Hai người lập tức cao hứng nở nụ cười. Nam Cung Lâm cũng không cấm gợi lên khỏe môi. Từ từ từ cùng Triệu Cẩm Nam thành thân nhật tử rốt cuộc tới ngày này, Tô phủ phá lệ náo nhiệt. Tô Mộc Dao cũng vội xoay quanh mà thân là tân lang Triệu Cẩm Nam lại thập phần thanh nhàn. Triệu phủ trung Triệu Cẩm Nam đã đem tân lượng tử nên vào cửa. Uống xong rượu, Triệu Cẩm Nam tiến vào tân phòng bên trong uống lên rượu giao bôi trong lúc nhất thời hai người đều không biết nói cái gì hảo. Tô Mộc Dao tránh ở bên ngoài nhìn tức khắc thập phần vô ngữ. Sư Minh hành động a. Một bên Nam cung Lâm đầy đầu hắc tuyến chậm rãi nói, "Mộc Dao ngươi có gấp." Có thể không vội sao tô một dao chừng mắt nhìn liếc mắt một cái nam cung lâm hôm nay đều mau sáng sư huynh còn không có động tác. Nam cung lâm thanh khụ vài tiếng bất đắc dĩ không thôi. Nhìn chung quanh một vòng nam cung lâm trong mắt hiện lên một tia nghi hoặc hỏi, Ngọc Nhi cùng tư dao đầu Không biết tô một dao lắc lắc đầu mà lúc này hai cái tiểu quỷ đầu lại là ở đáy dương hạ. Tư dao tỉ tỉ Ngọc Nhi muốn đi nhà xí tô Ngọc Nghẹn đến mức mặt đều đỏ thật cẩn thận nói. Tư dao sửng sốt nhỏ giọng nói. Ngọc Nhi nếu là hiện tại đi ra ngoài khẳng định hồ bị phát hiện làm sao bây giờ. Tô Ngọc cũng khó xử lên. Chỉ là thật sự là không nín được rốt cuộc kêu lên, cẩm nam thúc thúc cẩm nam thúc thúc. Này một kêu làm vốn định nương cảm giác say phương đông triệu cẩm nam hoàn toàn kinh hỉ một bên thượng từ từ cũng khiếp sợ hai người đồng thời chiều giường đế nhìn lại lại thấy Tô Ngọc nhanh chóng bỏ ra tới đột nhiên mở ra môn. a Tô Mộc Giao la lên một tiếng tiện đà xấu hổ không thôi. Ha ha ha ha ta tới tìm Ngọc Nhi nói chừng mắt nhìn liếc mắt một cái tô Ngọc ôm hắn nhanh chóng rời đi. Nương ta muốn đi tiểu nương. Chính là tô mục dao nơi nào còn sẽ quản tô Ngọc hay không tưởng thượng vê nút cờ nàng hiện tại hận không thể tìm cái hầm ngầm chui vào đi chính mình nghe lén góc tưởng cư nhiên bị cái này tiểu tử thúi cấp đánh gãy còn làm người phát hiện. Toàn quyền sách miễn phí toàn buồn tiểu thuyết đọc vóng vê, đút, vê, đút, vê đút, quả bẻn sủ chấm, Chương 234 Hồi ước chuyện cũ Trải qua tâu ngọc như vậy một nháo thượng từ từ cùng triệu cẩm nam chi gian không khí cũng không hề xấu hổ. Thượng từ từ cũng thập phần thẹn thùng rốt cuộc nam nữ việc đều là lần đầu tiên. Nhưng là thực mau thượng từ từ liền phát hiện triệu cẩm nam cũng không có muốn chạm vào chính mình trong mắt hiện lên một kia ảm đạm. Từ từ cho chúng ta quen thuộc vài phần lại. Khu khu triệu cẩm nam xấu hổ ho khan hai tiếng hắn đã nhận ra thượng từ từ cảm xúc nhưng là lại không biết như thế nào biểu đạt Cũng may thượng từ từ có thể lý giải triệu cẩm nam rời đi đề tài. Hai người Hàn Huyên cả đêm thẳng đến thiên tờ mở sáng khi mới đã ngủ. Tô Mộc Giao đã nhiều ngày thập phần vui vẻ có thể nhìn đến triệu cẩm nam tìm được chính mình thê tử cũng coi như là hoàn thành một cọc tâm nguyện. Mẫu thân Ngọc Nhi muốn đi tìm tư dao tỷ tỷ Tô Ngọc đô đô cái miệng nhỏ nhìn Tô Mộc dao chậm dãi nói. Tô Mộc Giao còn lại là hơi hơi sửng suốt nghĩ nghĩ hỏi, Ngọc Nhi ngươi cảm thấy tư dao tâm tình hào chút sao. Tô Ngọc nghiêng đầu nghiêm túc nghĩ nghĩ sau đó gật gật đầu. Mẫu thân Ngọc Nhi cảm thấy tư dao tỷ tỷ cùng trước kia giống nhau tuy rằng có đôi khi sẽ phát ngốc nhưng là so vừa mới bắt đầu khá hơn nhiều. Nói Tô Ngọc lộ ra rào rạt đắc ý ánh mắt tựa hồ hết thể đều là bởi vì hắn công lao. Tô Mục Giao cười sờ sờ Tô Ngọc đầu hóc không thể không thừa nhận thật là bởi vì Tô Ngọc vẫn luôn bồi tư dao bằng không tư dao cũng không thể nhanh như vậy liền khôi phục. Nghĩ nghĩ Tô Mục Giao đứng lên nói, đi thôi chúng ta cùng đi nhìn xem tư dao. Tô Ngọc Cao hứng bài nổi lên tay vội vàng nắm tô mộc dao tay hướng tới Lâm Vương Phủ đi đến. Vừa đến Lâm Vương Phủ Phong Lam liền thấy được hai người nhanh chóng đón ra tới. Tô Tiểu Thư Vương ra lập tức liền vội xong rồi Phong Lam cười nói. Tô một dao gật gật đầu nói, không nóng nảy ta đi trước nhìn xem tư dao đái nam cung Lâm vội xong sau làm hắn trực tiếp tới tư dao trong viện đi. Phong Lam vội vàng ứng hạ gật gật đầu ý bảo chính mình đã biết. Tô Mộc Giao cùng Tô Ngọc hai người đi vào Tư Giao trong viện lại thấy Tư Giao đang ở viết cái gì nhìn đến Tô Mộc Giao cùng Tô Ngọc ánh mắt sáng lên nhanh chóng chạy tới. Giao gì Ngọc nhi hai người các ngươi Tư Giao chớp đôi mắt nhìn hai người đâu. Tô Ngọc cũng chạy qua đi nắm Tư Giao nương tay thanh mềm khi nói Tư Giao tỷ tỷ ta tới xem ngươi chúng ta cùng đi chơi đi. Tư Giao cười tủng tỉm gật gật đầu cùng Tô Ngọc cùng đi trong hòa viên Tô Mộc Giao tự nhiên theo qua đi. Nhìn hai đứa nhỏ vui sướng biểu tình tô mục dao mới hoàn toàn yên tâm nghĩ như thế nào mở miệng rốt cuộc hồi ước chuyện cũ sẽ làm tư dao lại lần nữa lâm vào trong thống khổ. Trong lúc nhất thời tô mục dao cũng không biết chính mình rốt cuộc con nên hay không tới hỏi. Thật sâu thở dài một hơi mới vừa nâng lên con người liền nhìn đến cách đó không xa nam cung lâm mỉm cười đã đi tới. Vội xong rồi sao tô mục dao thế nam cung lâm đổ một ly trà thủy chậm rãi hỏi. Nam cung lâm gật gật đầu ý bảo chính mình đã xử lý sự tình tiện đã hỏi. Làm sao vậy chính là gặp chuyện khó khăn gì? Tô Mộc Giao nghĩ nghĩ hỏi, ta cũng không biết con nên hay không hỏi Tư dao những cái đó sự tình ta nghĩ nếu là chúng ta hỏi Tư dao sợ là lại muốn lâm vào thống khổ trong hồi ức. Thật là nhưng là Tư Giao luôn là muốn đối mặt không thể luôn sống ở trong trí nhớ có lẽ đây là một cái cơ hội tốt cũng nói không chừng nói Nam Cung lâm nhấp một hớp nước trà. Tiếp tục nói, Mộc Giao chúng ta hỏi trước hỏi Tư Giao nếu là Tư Giao nguyện ý tưởng chúng ta khiến cho nàng tưởng nếu là không muốn chúng ta cũng không miễn cưỡng như thế nào. Nghe được Nam Cung Lâm nói Tô Mục Dao biết cũng chỉ có như vậy một cái biện pháp liền gật gật đầu. Tâu Ngọc cùng Tư Dao hai người phát ra vui sướng tiếng cười, Tô Mục Dao nghe nảy cánh môi cũng chậm rãi kiểu lên. Ngọc Nhi Tư Dao Nam Cung Lâm mở miệng kêu bọn họ. Tâu Ngọc cùng Tư Dao đồng thời hướng tới bên này xem ra thấy Nam Cung Lâm chính nhìn chính mình hai người vội vàng chạy qua đi thanh thúy kêu một tiếng, Nam Cung thúc thúc. Nam Cung Lâm chịu mến sờ sờ hai người đầu lúc này mới nhìn Tư Dao nói, Tư Dao Nam Cung thúc thúc tưởng cùng ngươi nói một chuyện. Tư dao trong mắt hiện lên một tia nghi hoặc tuy rằng không biết là chuyện gì nhưng là từ nam cung lâm trong ánh mắt có thể thấy được sự tình thập phần quan trọng lập tức cũng nghiêm túc lên. Nam cung thúc thúc ngươi muốn hỏi cái gì liền hỏi đi tư dao nhất định nói cho nam cung lương thực hồ tư dao bảo đảm nói trong mắt thần hiện lên một tia kiên định. Nhìn như thế ngoan ngoãn hải tử tô một dao trong lòng dần hiện ra một tia không đành lòng. Nam cung lâm biết tô một dao mềm lòng nhìn tư dao chính mình hỏi ra tới. Tư dao ngươi còn có thể nhớ tới con mẹ ngươi sự tình sao ngươi nương có phải hay không nhận thức lưu gì nương. Tư dao sắc mặt hơi hơi trở nên trắng trần chờ một chút hàm răng cắn môi nhìn nam cung lâm cùng tô một dao nhỏ giọng nói. Nam cung thúc thúc giao gì ta nương đích xác nhận thức lưu gì nương tư dao vốn định cùng các ngươi nói chính là chính là. Nói nói tư dao đánh nước mắt rất xuống dưới tới bắt nóng bỏng nước mắt rơi xuống trên mặt đất tức khắc làm tư dao càng thêm thương tâm lên. Tô Mục Dao cùng Nam Cung Lâm đồng thời sửng sốt hiển nhiên là không biết vì sao Tư Dao hổ ý như thế, Tô Mục Dao vội vàng đem Tư Dao ôm vào trong lòng ngực chậm rãi nói, "Tư Dao không khóc rốt cuộc là làm sao vậy? Nếu là Tư Dao không nghĩ nói vậy đừng nói nữa." Tư Dao nghe này lắc lắc đầu lau khô nước mắt nhìn Tô Mục Dao thật cẩn thận hỏi, "Giao gì nếu là Tư Dao nói giao gì có thể hay không không cần chết muốn?" Nghe Tư Dao hơi mang âm dung lời nói, Tô Mục Dao mềm lòng thành một mảnh chậm rãi nói, Tư giao yên tâm mặc kệ đã xảy ra sự tình gì giao gì đều sẽ không không cần tư giao. Thật vậy trăng tư dao ánh mắt sáng lên phá lệ vui vẻ. Ngọc Nhi cũng sẽ không không cần tư giao tỷ tỷ Tô Ngọc cũng nhân cơ hội nói. Nhìn Tô Ngọc khuôn mặt nhỏ tư dao nở nụ cười gật gật đầu lúc này mới nói. Giao gì kỳ thật tư giao tỉnh lại ngày đó liền nhớ tới sự tình trước kia ta nương thật là nhận thức lưu di nương nàng là lưu di nương bà Vú Thân Tô Mục Giao nhữ mày tổng cảm thấy sự tình sẽ không đơn giản như vậy cùng nam cung lâm liếc nhau nói nếu là lưu di nương bà vũ vì sao đi cái loại này tiểu địa phương. Tư dao cắn cắn môi chậm dãi nói, Tư dao tuổi tiểu không nhớ được thứ gì nhưng là Tư Giao nhớ rõ mâu thân luôn cùng Tư Giao nói nàng đã làm sai chuyện tình thập phần hối hận còn nói nếu là lấy sau có cơ hội nhất định phải chỗ tội. Rốt cuộc là chuyện gì chính là cùng ta nương có quan hệ trong phút chốc Tô Mục Giao liền tìm tới rồi mấu chốt chậm rãi hỏi. Tư dao trần chờ một chút tiện đà gật gật đầu, đúng vậy mẫu thân đã từng cùng ta nói nói lưu Di nương sai xử nàng cấp ngay lúc đó đại phu nhân hạ độc sau đó đại phu nhân liền đã chết. Phanh một tiếng tô một dao không cẩn thận đánh rất bên cạnh cái ly một đôi con người tràn đầy lạnh leo ánh mắt nàng liền biết thân thể này mẹ ruột chết quá mức với kỳ quặc quả nhiên là như thế. Khi sâu một hơi tô một dao nhìn nhìn tư dao thấy nàng thần sắc có một chút sợ hãi vội vàng hòa hoán biểu tình chậm dai nói tư dao không phải sợ dao gì không phải quái tư dao Nam Cung Lâm cũng không nghĩ tới là cái dạng này tình huống nghị nghị nói, chuyện này đã qua nhiều năm như vậy nếu là muốn tìm chứng cứ sợ không phải dễ dàng như vậy sự tình. Tô Mộc Giao đương nhiên cũng biết tình huống như vậy nếu như mày nói, mặc Mà kệ như thế nào ta cũng phải tìm đến chứng cứ lưu di nương thật sự là quá phận. Khi sâu một hơi Tô Mộc Giao cực lực ẩn nhận trong lòng tức giận chậm dai nói, không nóng nảy ta đi trước thăm thăm lưu di nương khẩu phong. Nam Cung Lâm gật đầu nói, ta sẽ làm người đi cha cha năm đó sự tình Mộc Giao không cần quá sốt ruột. Ta biết Tô Mục Giao cười trầm rãi nói, Tâu Ngọc cùng Tư Giao hai người liếc nhau, tuy rằng trong mắt nghi hoặc nhưng là cũng có thể nghe hiểu Tô Ngọc nhìn Tô Mục Dao nhuyễn thanh nhuyễn khí nói, "Mẫu thân Ngọc Nhi cũng muốn thế bà ngoại báo thủ." Phốc Tô Mục Giao nhìn Tô Ngọc kia đáng yêu bộ dáng buồn cười cười ha hả, "Ngươi này tiểu quỷ đầu người đều còn không có lớn lên còn biết báo thủ." Tiểu quỷ đầu Nam Cung Lâm cũng nở nụ cười đem Tô Ngọc ôm vào trong lòng ngực ngượng, nhưng thật ra nói nói ngượng như thế nào báo thủ. Tâu Ngọc nghiêng đầu nỗ lực nghĩ đã lâu đã lâu tiếc khí. Ngọc Nhi không biết Ngọc Nhi không có võ công Ngọc Nhi không thể đánh người xấu. Ha ha Ngọc Nhi này báo thù A cũng không thể chỉ là đánh đánh giết giết phải dùng nơi này nói Nam Cung Lâm chỉ chỉ chính mình đầu cười nói. Tâu Ngọc cũng học Nam Cung Lâm bộ dáng chỉ chỉ chính mình đầu nghi hoặc nhìn Nam Cung Lâm đầu sao đầu dùng như thế nào. Nhìn Tâu Ngọc kia đáng yêu bộ dáng Nam Cung Lâm cười ha hả Tâu Ngọc sắc mặt hồng hồng trừng mắt Nam Cung Lâm tựa hồ hắn làm cái gì thập ác không làm sự tình giống nhau. Tô Mục Giao nhìn Tô Ngọc cùng Nam Cung Lâm tưởng tượng khuôn mặt hơi hơi mỉm cười ôm Tư Giao thấy Tư Giao cũng lộ ra hâm mộ chi sắc trong lòng mềm nhũng chậm dai nói, Tư Giao chính là nhớ tới chính mình cha mẫu thân. Tư Giao trần chờ một chút gật gật đầu nhìn Tô Mục Giao tiện đà hoa ở nàng trong lòng ngực chậm dai nói, Giao gì tựa như Tư Giao mẫu thân giống nhau. Kìa Tư Giao liền đem Giao gì coi như mẫu thân nhưng hảo Tô Mục Giao cười nói. Tư dao ánh mắt sáng lên nhìn về phía tô mục dao tựa hồ ở dùng ánh mắt rò hỏi chính mình hay không có thể đương tô mục dao kiên định gật đầu khi tư dao cao hứng hỏng rồi. Trường hợp này thập phần ấm áp. Mẫu thân đói bụng tô ngọc cùng nam cung lâm chơi trong chốc lát liền nhìn về phía tô mục dao sờ sờ chính mình bụng thập phần đáng thương. Tô mục dao đầy đầu hắc tuyến tiện đà nhìn về phía một bên nam cung lâm nói, ăn cơm. Cũng hảo nam cung lâm lập tức phân phó đi xuống chuẩn bị rất nhiều hai đứa nhỏ thích ăn đồ vật Cơm nước xong tô mục dao liền một mình một người về tới tô phủ. Kỳ kỳ tô mục dao suy tư một phen nghĩ đến kỳ kỳ là đi theo chính mình mẫu thân nhất lâu nha hoàn hương hành nàng trong miệng biết chút sự tình. Toàn quyển sách miễn phí toàn buồn tiểu thuyết đọc võng v-v-v-quả bẻn sủ chấm 235 thử di nương. Kỳ kỳ vội vàng đã đi tới đối với tô mục dao hành lễ tiện đã nói, tiểu thư Tô mục dao gật gật đầu nói. Kỳ kỳ ngươi từ nhỏ đi theo ta mâu thân ta mâu thân khi chết ngực nhưng có phát hiện cái gì không thích hợp. Kỳ kỳ sửng sốt lại không có nghĩ đến Tô Mộc Giao sẽ hỏi chuyện như vậy nghị nghị nói, đại tiểu thư ngươi có phải hay không cảm thấy đại phu nhân chết thập phần có kỳ quạc. Tô Mộc Giao bưng chén trà tay hơi hơi một đốn tiện đà nhìn về phía Kỳ kỳ nghi hoặc hỏi, lời này là ý gì? Kỳ kỳ cắn cắn môi tiện đà nói. Đại tiểu thư chuyện này đặt ở nô tỷ trong lòng thật lâu chỉ là ngài cùng thiếu ra đều không có nghĩ vậy một tầng nô tỷ liền vẫn luôn lén gạt đi hôm nay ngài nhắc tới nô tỷ cũng có thể nói ra. Kỳ kỳ tạm dừng một chút tiếp tục nói, nô tỷ năm đó tuy rằng tiểu nhưng là đã ký sự nô tỷ rõ ràng biết trước một ngày đại phu nhân thân thể còn thập phần hảo chính là không biết vì sao ngày thứ hai liền ngã bệnh sau đó liền. Người nhưng có phát hiện cái gì không thích hợp tô mục giao lập tức hỏi. Kỳ kỳ nghĩ nghĩ nói. Ấn ngày đó ẩm thực đều là dựa theo đại phu nhân bình thường chỉ là nhiều một cái canh là lưu di nương bưng tới. Kỳ kỳ nhỏ giọng nói, ngày ấy nô tì đau bụng bởi vậy vẫn luôn hướng nhà xí chạy liền nghe được phòng bếp nói phải cho đại phu nhân thêm một cái canh nói là lưu di nương phân phó còn có không ít người khen lưu di nương nói lưu di nương người hảo. Nói đến này kỳ kỳ trong giọng nói có chút tức giận lúc trước nàng cũng cho rằng lưu di nương là người tốt hử lại không có nghĩ đến là như thế rắn giết tâm địa Tô Mộc Giao ánh mắt thâm thúy không thôi tự hồn là ở tự hỏi Kỳ Kỳ nói đã lâu mới nói nói, chuyện này không cần cùng những người khác nhắc tới ta thật là cảm thấy ta mẫu thân chết có điểm ngoài ý muốn nhưng là cũng không có chứng cứ. Kỳ Kỳ gật gật đầu ý bảo chính mình đã biết. Tô Mộc Giao đứng lên nói, đi thôi chúng ta đi trước thăm thăm Liêu Di nương khẩu phong nói liền đi ra ngoài. Tô Mộc Giao mang theo Kỳ Kỳ đi tới trong hoa viên tiện đà lại hướng tới Lưu Di nương trong viện đi đến đương nhìn đến Liêu Di nương trong viện kêu màu tím hoa lan khi bên môi gợi lên một tia cười lạnh Đại tiểu thư bọn nha hoàn nhìn đến Tô Mục Giao sôi nổi hành lễ tiện đà kỳ quái vì sao Tô Mục Giao sẽ tới Lưu Di Nương trong việc tới. Lưu Di Nương nghe được bên ngoài thanh âm buông trong tay chén trà trong mắt hiện lên một tiêu nghi hoặc tiện đà đi ra nhìn Tô Mục Giao nhướng nhướng mày, đại tiểu thư như thế nào sẽ tới ta sân tới. Tô Mục Giao lại là cười nhàn nhạt nói. Mẫu thân ngày rỗ mau tới rồi vừa vặn lưu di nương trong viện có mẫu thân sinh thời thích nhất hoa lan ta tự nhiên là lại đây trích thượng mấy đóa tế điện mẫu thân nói liền đi rồi tình cảm mãnh liệt giận làm kỳ kỳ trích hoa. Lưu di nương trong lòng một cái lộn bộ tổng cảm thấy có cái gì không thích hợp nhưng là lại nói không nên lời cái nguyên cớ tới trong mắt tràn đầy cảnh giác chi tâm đi tới tô mục giao bên người cười nói đại tiểu thư thật là có tâm. Tự nhiên là phải có tâm ai muốn nói mâu thân cũng chết oan uổng ta chính là nghe nói trước một ngày còn hảo hảo này Ngày thứ hai liền ngã bệnh cũng không biết là thiên thai vẫn là nhân vi Tô Mộc Giao nói thật sâu nhìn thoáng qua Lưu Di Nương Lưu Di Nương hử lệnh một tiếng nghĩ Tô Mộc Giao căn bản là không thể phát hiện cái gì tiện đã nói Đại phu nhân chết ta cũng thương tâm đã lâu sợ là thiên thai đi ai nói ra vẻ thương tâm xoa xoa nước mắt thở dài một hơi Tô Mộc Giao lại là cười nhàn nhạt nói Phải không bất quá còn muốn đa tạ Di Nương như vậy chiếu cô ta mâu thân ta chính là nghe nói mâu thân bị bệnh trước một ngày Di Nương chính là đưa hai cái một chén canh cho ta mâu thân. Tô Mục Giao lời nói có ẩn ý Lưu Di Nương lại là khỏe mắt một trọn thanh âm bỗng nhiên cất cao. Đại tiểu thư đây là có ý tứ gì chẳng lẽ là nói là ta hại chết đại phu nhân sao đại tiểu thư này cơm có thể ăn bậy lời nói cũng không thể nói bậy. Còn chưa chờ Tô Mục Giao nói chuyện lại thấy Lưu Di Nương giọng nói vừa chuyển nghẹn ngào nói. Đại tiểu thư lúc trước ngươi còn nhỏ có thể là không nhớ rõ đại phu nhân sinh bệnh sau ta chính là lao tâm lao lực hầu hạ nhưng không có kêu một tiếng khổ nói liền che miệng khóc lớn lên. Tô Mộc Giao đang cảm giác kỳ quái vì sao Lưu Di Nương tính tình lập tức mềm xuống dưới liền nghe được tô dung trời thanh âm, đây là làm sao vậy sáng sớm liền khóc sức mước. Tô Mục Giao trong mắt hiện lên một tia hiểu rõ quang mang lạnh lùng nhìn về phía Lưu Di Nương nhàn nhạt nói, nguyên lai cha ở Lưu Di Nương nơi này. Tô Dung Trời cũng thấy được Tô Mục Giao trong mắt hiện lên một kia nghi hoặc hỏi, Mục Giao đây là làm sao vậy? lão ra ngài cần phải thế thiếp thân làm chủ A Lưu Di Nương lớn tiếng khóc lên kêu biểu tình hảo không thương tâm. Tô Mục Giao cũng không ngăn cản chỉ là nhìn Lưu Di Nương tựa hồ đang xem một tuần kịch giống nhau. Kỳ kỳ vốn dĩ trong lòng còn thực sốt ruột sợ hãi Lưu Di Nương ở Tô Dung Trời trước mặt nói bậy nhưng là lại thấy Tô Mục Giao thần sắc bình tĩnh hoảng loạn tâm cũng tính xuống dưới. Lao ra lúc trước tỷ tỷ bị bệnh thiếp thân chính là tận tâm tận lực chiếu cô không hề câu hán hận đây là Lao ra xem ở trong mắt chính là hiện giờ đại tiểu thư cư nhiên loa nguồn thiếp thân hại chết tỷ tỷ này cái này làm cho ta như thế nào sống à. Liêu di nương lớn tiếng khóc lên một đôi mắt không được ngắm tô dung trời lại thấy tô rung trời nhữ nhữ mày trong mắt hiện lên một tia đắc ý khiêu khích nhìn thoáng qua tô mục dao. Mục Giao lúc trước con mẹ ngươi thật là bệnh chết đều nhiều năm như vậy vì sao ngươi sẽ đột nhiên nhắc tới chuyện này Tô Dung trời thở dài một hơi nhìn Tô Mục Giao hỏi Tô Mục Giao lại là cười nhàn nhạt nói Mục dao cũng là tò mò vì sao Lưu Di Nương sẽ nói như thế Mục dao chỉ là cảm tạ Lưu Di Nương chiếu cô mâu thân thôi như thế nào như vậy cũng sai rồi sao Lưu Di Nương lại là ủy khuất không thôi nhìn Tô Mục Giao chậm dai nói Đại tiểu thư ngài rõ ràng nói là bởi vì uống lên thiếp thân cấp đại phu nhân canh Ta chỉ là cảm tạ di nương cấp mẫu thân hầm canh nếu là di nương muốn như vậy lý giải một dao cũng không có cách nào. Tô một dao nhàn nhạt nói đối diện lưu di nương ánh mắt loại này tiểu kế hai lấy tới đối phó nàng sáu bà cô cái ngươi cũng quá coi thường ta. Lưu di nương ấp đúng nói không nên lời cái nguyên cớ tới chỉ có thể cầu cứu nhìn tô dung trời. Tô dung trời mày nhăn đến càng sâu ngự khí đông cứng nói. Nếu là hiểu lầm nói rõ ràng đó là tạm dừng một chút nhìn Tô Mộc Giao nói con mẹ ngươi thật là bệnh chết lúc ấy rất nhiều người đều thấy được thỉnh không ít đại phu đều nói vô pháp xem trọng. Ta đây nương rốt cuộc là đến bệnh gì Tô Mộc Giao nhướng nhướng mày nhìn về phía Tô Dung Trời. Tô Dung Trời lắc lắc đầu trong mắt hiện lên một tia mê mang, lúc trước đại phu đều nói nhìn không ra là bệnh gì bởi vậy vẫn luôn không dám dùng dược chỉ có thể kéo đến cuối cùng nói đến này Tô Dung Trời thật sâu thở dài một hơi tựa hồ thập phần thương tâm giống nhau Tô mục dao túi đầu biết hỏi không ra cái cái gì lưu di nương so nàng tưởng tượng còn muốn con khéo. Cha nữ nhi cáo lui trước tô mục dao xoay người liền phải rời đi. Mục dao chuyện quá khứ liền không cần đề ra người chết không thể sống lại đã thấy ra điểm đi tô dung trời chậm dai nói. Tô mục dao bên môi gợi lên một kia cười lạnh cái gì đều không có nói liền rời đi. Nếu là bệnh chết nàng không lời nào để nói chính là nếu là có người hại chết nàng nương nàng tự nhiên muốn báo thủ. Nàng tuy rằng không phải chân chính tô mục dao nhưng là nếu đã xuyên qua lại đây tô mục dao hết thể nàng đều phải đòi lại tới. Mới vừa đi ra lưu di nương sân liền thấy được cách đó không xa tô ngự thần. Tỷ tô ngự thần cũng thấy được tô mục dao nhanh chóng đã đi tới sắc mặt hơi hơi trở nên trắng tỷ nương thê chết là lưu di nương làm sao. Tô mục dao kinh ngạc nhìn tô ngự thần tiện đà nhíu nhíu mày hỏi, ngươi là từ đâu biết được. Tô ngự thần cắn cắn môi nói, vừa rồi ngươi cùng lưu di nương nói chuyện khi ta nghe được. Tô Mục Giao thở dài một hơi nàng buồn không nghĩ làm Tô Ngự Thần quấn vào bên trong tới rốt cuộc những việc này không phải nam tử sở am hiểu nhưng là mâu thân chết Tô Ngự Thần cũng có quyền lợi biết. Trong lúc nhất thời Tô Mục Giao khó xử lên, Tô Ngự Thần thấy vậy chậm dai nói, tỷ những năm gần đây ta không có chiếu cố hảo tỷ tỷ là ta sai hiện giờ tỷ tỷ ai như thế xuất sắc cũng không cần ta chiếu cố nhưng là mâu thân sự tình ta cũng tưởng tất một phần lực. Nhìn Tô Ngự Thần kia kiên định ánh mắt Tô Mộc Dao đột nhiên phát hiện chính mình cái này để để trưởng thành tiện đà lộ ra một kia vui mừng tuổi cười. Cũng hảo đi ta trong viện đi Tô Mộc Dao cười xem ra trước kia thật là xem nhẹ Tô Ngự Thần. Tô Ngự Thần nghe này, ánh mắt sáng lên nhanh chóng đi theo Tô Mộc Dao. Hai người trở lại trong viện Tô Mộc Dao đơn giản đem sự tình nói một lần. Tô Ngự Thần tức giận đến không được một đôi tay gắt gao tạo thành nắm tay móng tay khảm nhập thịt chung lại không biết gì. Hồi lâu Tô Ngự Thần mới ngăn chặn trong lòng tức giận chậm rãi nói. Thì ngươi chuẩn bị như thế nào làm? Thấy tâu ngự thần cũng không có hành động theo cảm tình tức khắc cảm thấy thập phần vui mừng chậm dai nói, việc này không vội chúng ta luôn là phải cho mâu thân bộ một cái công đạo nhưng đầu tiên chúng ta muốn tìm được chứng cứ. Tâu ngự thần gật gật đầu nghĩ nghĩ nói, đều qua nhiều năm như vậy nếu muốn tìm đến chứng cứ cũng không phải là một việc dễ dàng. Tô một dao gật gật đầu, không nóng nảy từ từ tới đã nhiều năm như vậy không để bụng này một hai ngày. Tô ngự thần ứng hạ tỏ vẻ chính mình nhất định sẽ tìm kiếm manh mối sau đó rời đi. Lưu di nương trong viện tô dung trời rời đi sau lưu di nương thần sắc thập phần khẩn trương tổng cảm thấy sự tình không có đơn giản như vậy nghĩ chẳng lẽ tô mục dao phát hiện cái gì. Tô dung trời trở lại thư phòng tổng cảm thấy tô phủ trướng khí mù mịt nghĩ hậu trạch không hợp tức khắc thập phần buồn bực. Quản gia thấy vậy cũng biết tô dung trời bực bội cái gì là liền nói, lao ra không bằng cùng nhau ăn một bữa cơm làm gì nương cùng đại tiểu thư hòa hào đi Như vậy có thể chứ tô dung trời nghĩ nghĩ tô mục dao tính tình nghi hoặc nói. Quản gia nở nụ cười trầm dai nói, lao ra đại tiểu thư là minh lý lẽ người ngài xem nhiều chuyện như vậy đại tiểu thư cũng không có nhiều hơn so đo. Toàn quyền sách miễn phí toàn buồn tiểu thuyết đọc vong vê đút vê đút vê đút quả bẻn sủ chấm Chương 236 Mục Dao lạnh ạ. Quản gia nở nụ cười trầm dai nói, lao ra đại tiểu thư là minh lý lẽ người ngài xem nhiều chuyện như vậy đại tiểu thư cũng không có nhiều hơn so đo. Tô Dung Trời nghe này gật gật đầu liền có thể làm quản gia lại làm. Cùng nhau ăn cơm sao Tô Mộc dao cười cười nhàn nhạt nói tiện đà nhìn về phía một bên cũng hảo. Nói Tô Mộc Giao liền làm người đem Tô Ngọc kêu trở về nàng nhưng thật ra muốn nhìn một chút Lưu Di Nương sẽ đối chính mình nói cái gì. Lưu Di Nương nhận được Tô Dung Trời nói tức khắc tức giận không thôi hử cư nhiên làm chính mình ý cùng Tô Mộc Giao cái kia tiện nha đầu xin lỗi thật là. Lưu Di Nương một mông ngồi ở trên ghế không nghĩ đáp ứng lại không có mặt khác biện pháp đành phải tâm bất cam tình bất nguyện đáp ứng rồi. Di Nương chẳng qua là nói một câu mềm nói xong ngài liền nhẫn nhẫn đi Lưu Di Nương bên người nhà hoàn vội vàng khuyên giải an ủi nói. Lưu Di Nương nghĩ nghĩ cũng cảm thấy là tiện đã nói, người đi kêu tuyết nhi lại đây đi. Nhà hoàn vội vàng lên tiếng nhanh chóng đi làm. Tô Mộc Tuyết trở lại Tô Phủ đi vào Lưu Di Nương trong miệng nghe được Lưu Di Nương nói Tô Dung Trời làm các nàng chính thức ở trong yến hội cấp Tô Mộc Giao xin lỗi tức khắc cũng thập phần không vui nhưng là cũng không dám cùng Tô Dung Trời đối với làm cũng chỉ hào ứng hạ. Nương ta thật là không cam lòng Tô Mộc Tuyết nghĩ đến chính mình châm ngòi ly rán sự tình không nghĩ tới thượng từ từ cư nhiên không có chung cực tức khắc tâm tình thập phần không hảo. Hảo ngươi cũng đừng đi quảng người khác sự tình hừ làm tô mộc dao cái kia tiện nữ nhân chờ ta sẽ không vòng qua nàng lưu di nương đôi mắt bắn ra lạnh lẽo quang mang giống như băng đào tử giống nhau tựa hồ muốn đâm vào tô mộc dao trái tim chỗ. Tô mộc tuyết gật gật đầu ứng hạ hai người lại nói nói mấy câu liền đi dự thiệp. Tô dung trời cũng đã tới rồi tô mộc tuyết cùng lưu di nương sôi nổi ngồi ở tô dung trời bên người cùng tô dung trời trò chuyện thiên. Ông ngoại Tô Ngọc nhìn đến Tô Dung Trời cười tủng tìm chạy tới nhào vào Tô Dung Trời trong lòng ngực lập tức liền ngăn cách Tô Dung Trời cùng Lưu Di Nương cùng với Tô Mộc tuyết nói chuyện. Nhìn chính mình nhi tử quỷ linh tinh quái bộ dáng Tô Mộc dao không cấm cảm thấy buồn cười đồng thời nghĩ tới vừa rồi ở trong hoa viên Tô Ngọc nhặt lên tiểu sâu không cấm nhíu nhíu mày tiểu tử này lại muốn làm cái gì. Tô Ngọc tự hồ cảm giác được Tô Mộc dao nghi hoặc quay đầu hướng tới Tô Mộc dao thẻ lưỡi kia bộ dáng thập phần lịch ngợm Ha ha Ngọc Nhi có phải hay không lại làm chuyện xấu Tô Dung trời tạm cầm tô Ngọc cười tủng tìm nói. Tô Mộc Tuyết thấy vậy tức khắc cảm thấy trong lòng thập phần không thoải mái cha đều không có như thế vẻ mặt ôn hòa cùng chính mình nói chuyện qua. Nghĩ hung hăng trừng mắt nhìn liếc mắt một cái Tô Ngọc vừa vặn này liếc mắt một cái bị Tô Ngọc thấy được chấp mắt lập tức biểu môi chỉ vào Tô Mộc Tuyết nói. Tuyết gì ngươi ngươi vì cái gì muốn trừng Ngọc Nhi. Nói làm bộ sợ hãi hướng tới Tô Dung trời trong lòng ngực cùng c� Tô Dung trời con ngươi lạnh lùng nhìn về phía Tô Mộc Tuyết lạnh lùng nói: "Đừng quên sự tỉnh hôm nay cho ta chú ý điểm." Tô Mộc Tuyết trong lòng đổ một hơi lại không biết nói cái gì hảo chỉ có thể ứng hạ. Tô Mộc Dao đã đi tới ngồi xuống nhàn nhặt nói: "Cha thượng đồ ăn đi Ngọc Nhi vừa rồi đã kêu đói bụng." Tô Ngọc lại là túi đầu phỉ bụng nói: "Ngọc Nhi mới không đói bụng rõ ràng là mâu thân đói bụng." Tô Mộc Dao trừng mắt nhìn liếc mắt một cái Tô Ngọc, Tô Ngọc lập tức rụt rụt cổ lấy lòng hướng về phía Tô Mộc Dao nở nụ cười. Tô Mục Dao thấy vậy buồn cười thầm mắng một tiếng tiểu quỷ đầu tiện đà không nói chuyện nữa. Ha ha, nếu người đã đến kỳ vậy chạy nhanh thượng đồ ăn đi Tô Dung Trời cười nói tận lực làm trên bàn cơm không khí hảo một chút. Lưu Di nương cùng Tô Mục Tuyết cũng vội vàng phụ họa nhưng là từ đầu chí cuối Tô Mục Dao đều không có nói chuyện. Thấy vậy Tô Dung Trời cũng không hảo nói cái gì nữa trong lúc nhất thời trên bàn cơm thập phần quặng cũng ghé. Quản gia thấy vậy nghĩ nghĩ đem một chén đồ ăn để vào Tô Mục Dao trước mặt cười nói, đại tiểu thư đây là ngài thích nhất ăn đồ ăn. Ha quản quảng gia còn nhớ rõ ta thích đồ vật ta cho rằng chỉ có mâu thân một người biết tô mục dao ánh mắt hơi hơi ảm đạm vài phần thoạt nhìn tựa hồ thập phần đau thương giống nhau. Tô dung trời thấy tô mục dao nhắc tới chính mình phu nhân mày hơi hơi nhăn lại xem nói, mục dao ngươi nương đã đi lâu như vậy ngươi cũng liền không cần quá thương tâm. Ta biết chỉ là vừa lúc gặp nương ngày dỗ mau tới rồi ta tự nhiên nhìn vật nhớ người thôi Tô Mộc Giao ngẩn đầu lên nhàn nhạt nói quấy dày phụ thân nhã hứng là ta không đối quản gia đem ta đồ ăn đoan đến trong viện đi nói Tô Mộc Giao liền phải rời đi. thấy vậy Tô Dung trời sửng suốt lập tức nói, tới cũng tới rồi liền cùng nhau ăn đi nói làm quản gia mau chóng thượng đồ ăn. Quản gia cũng không nghĩ tới bởi vì chính mình lắm miệng nói một câu sẽ khiến cho Tô Mộc Giao lớn như vậy phản ứng trong lúc nhất thời cũng không dám nữa nhiều lời một câu. Tô mục dao không cấm ở trong lòng thở dài thời đại này nữ tử chính là như thế đã chết cũng liền đã chết đối với nam tử tới nói đã chết một cái còn sẽ cưới cái thứ hai căn bản không có nhiều thương tâm. Liền giống như tô dung trời bên người có lưu di nương bồi trong viện còn có mặt khác di nương lạnh lùng cười chính mình mẫu thân cũng bất quá là trong đó một cái thôi. Rũ xuống mi mắt tô mục dao che giấu ở đáy mắt một đạo lãnh quang ăn trước mắt mới không nói một câu. Chỉ nghĩ chạy nhanh ăn xong chạy nhanh hổi trong viện nàng nhưng không muốn cùng lưu di nương cùng với tô một tuyết cùng bàn ăn cơm. tô Ngọc đô đô miệng chậm dài nói, bà ngoại trông như thế nào Ngọc Nhi đều không có nhìn đến qua. Tô dung trời nắm chiếc đua tay hơi hơi một đốn đang muốn nói cái gì khi tô Ngọc tiếp tục nói, nếu là Ngọc Nhi bên ngoài bà khẳng định sẽ không chết bất quá là sinh bệnh Ngọc Nhi khẳng định có thể trị hảo nàng. Mẫu thân có bệnh gì là trị không hết sao tô Ngọc chấp ngập nước mắt to nhìn về phía tô Tô Mộc Giao ngước mắt đạm đạm cười, có là có nhưng là cha không ra là bệnh gì nhưng thật ra lại người kỳ quái Tô Mộc Giao không cho rằng mà như nói. Lưu Di nương ánh mắt hơi hơi chấp động vài cái cũng không nói lời nào. Tô Mộc Tuyết thấy vậy hừ lạnh một tiếng cũng chầm mặt không nói Tô Ngọc như suy tư gì gật gật đầu nói, ông ngoại bà ngoại không phải là chúng độc đi. Ngọc Nhi đừng nói bậy sao lại thế này chúng độc tới chạy nhanh ăn cơm không phải đói bụng sao lưu Di nương vội vàng nói là hẳn sợ Tô Ngọc lại nói chút cái gì. Nhìn lưu di nương biểu tình tô một dao trong mắt sẹt qua một đạo không rõ quang mang nhàn nhạt nhìn lướt qua lưu di nương hướng tới tô ngọc lắc lắc đầu. Tô ngọc lập tức phản ứng lại đây cũng không nói chuyện nữa bắt đầu ăn khởi đồ ăn tới. Tô dung trời thở dài một hơi nghĩ nghĩ rời đi để tài trầm dại nói. Một dao hôm nay kêu ngươi di nương cùng ngươi không sao ý lại đây mục đích ngươi hẳn là cũng có thể biết các ngươi đều là tô da người tự nhiên bạn tốt hảo ở chung. Phụ thân nói chính là nếu là di nương cùng muội muội không hám hại ta, ta tự nhiên cùng bọn họ hòa bình." Ở trung tô mục giao cười lạnh một tiếng chậm rãi nói, "Chẳng lẽ phụ thân làm ta đem kẻ thù coi như ân nhân đối đãi?" Người đây là có ý tứ gì?" Tô Dung Trời trong mắt hiện lên một tia không vui chậm rãi nói, Mặt chữ thượng ý tứ tô một dao bùng trong tay chiếc đuối nhạt nhạt nói gì nương cùng tô một tuyết đối ta cùng Ngọc Nhi ngồi cái gì các nàng trong lòng hiểu không nói mặt khác chính là gần nhất tô một tuyết bắt cóc Ngọc Nhi chuyện này bị Lý Hạ gánh tội thay ta cũng xem ở phụ thân mặt mùi thượng không hề truy cứu phụ thân còn muốn ta như thế nào. Tô một dao tự tự châu Ngọc lạnh lùng nhìn tô dung trời trong mắt tràn đầy thất vọng nàng không nghĩ tới tô dung trời cư nhiên sẽ nói như vậy làm chính mình làm được tiền trình vãng sự xóa bỏ toàn bộ nàng còn làm không được. Đã làm chính là đã làm nếu các nàng có lá gan làm liền phải có lá gan gánh vác hậu quả. Tô Mục Giao nói làm Tô Dung trời sửng sốt trong lúc nhất thời không biết nói cái gì hảo. Mà một bên lưu di nương thấy vậy vội và nói, đại tiểu thư là ta cùng tuyết nhi không đối ta cùng với tuyết nhi không nên như thế. Đối với người là chúng ta một là bị ma quỷ ám ảnh đại tiểu thư liền tha thứ chúng ta đem. Nói đi đến Tô Mục Giao bên người thế Tô Mục Giao đổ một chén rượu chậm dãi nói. Tô Mục Giao lại là cười lạnh một tiếng không nói lời nào. Liễu Di nương lập tức cấp Tô Mộc Tuyết sự một ánh mắt Tô Mộc Tuyết hiểu ý tuy rằng không cam lòng nhưng là vẫn là đứng lên đối với Tô Mộc Dao nói, đại tỷ trước kia là Tuyết Nhi không hiểu chuyện mong rằng đại tỷ đại nhân có đại lượng. Nói uống một hơi cạn sạch trong tay rượu nhìn Tô Mộc Dao. Tô Dung trời trong mắt hiện lên một tia vừa lòng chi sắc chậm rãi nói, Mộc Dao nếu các nàng đều đã xin lỗi người liền ái tha thứ các nàng đi. Tô Mộc Dao cầm lấy bên người chén rượu cơ cơ rượu đột nhiên ngã xuống trên mặt đất mọi người đều là sửng sốt. Lưu Di Nương trong mắt xẹt qua một tia lẫm quang lập tức ủy khuất nói: "Đại tiểu thư không tha thứ ta cứ việc nói chính là lớn nhỏ cập ai đây là có ý tứ gì?" Tô Mục Dao ngước mắt lạnh lùng nhìn về phía Lưu Di Nương, "Di Nương ngươi đến rượu ta thật đúng là không dám uống nói không chừng uống lên lúc sau giây tiếp theo chính là một khối thi thể." Nói lại nghe đến vang một tiếng chén rượu rơi xuống trên mặt đất phát ra thanh thúy tiếng vang. Lần lượt hãm hại nàng, lần lượt hãm hại bên người nàng, người Ngọc Nhi tư giao các nàng một cái đều không có buông tha này, hai đứa nhỏ đã chịu bao lớn thương tổn. Bắt quốc Ngọc Nhi làm mã đâm thương tư dao này từng cái sự tình chẳng lẽ muốn cho nàng coi như không có phát sinh quá sao tuyệt đối không có khả năng. Tô Mộc Dao ánh mắt lạnh leo lên, phía trước các ngươi làm những chuyện như vậy ta có thể không hề truy cứu nhưng là nếu có tiếp theo chính là các ngươi ngày chết. Lúc này đây Tô Mộc Dao đem nói tuyệt nàng tuyệt đối sẽ không cho phép có người một lần một lần bao che bọn họ cũng sẽ không lại cấp Tô Dung Trời mặt ngúi. Phanh một tiếng Tô Dung Trời hung hăng chụp một chút cái bản giận dữ hết này giống cái gì. Tô Mục Giao lại là nhàn nhạt nhìn lướt qua Tô Dung Trời đứng lên, nếu là không có việc gì ta liền đi trước nói liền phải rời đi. Tô Dung Trời thấy vậy nhanh chóng cả giận nói, đứng lại. Toàn quyển sách miễn phí toàn buồn tiểu thuyết đọc võng vê đút vê đút vê đút quả bẻn sủ chấm nét. Trưng 237 Tô Ngọc treo cận. Tô Mộc Giao dừng bước bước tiện đà quay đầu nhìn về phía Tô Dung Trời, phụ thân còn có cái gì phân phó sao. Tô Dung Trời tức giận đến không được tạch một tiếng đứng lên nhìn Tô Mộc Giao nói Đây là ngươi đối phụ thân nói chuyện ngự khí đây là ngươi đối trưởng bối thái độ. ngữ khí thái độ Tô Mộc dao đột nhiên nở nụ cười làm Tô Dung Trời sửng sốt. Cha ngươi làm trưởng bối chẳng lẽ liền đủ tư cách sao lưu gì nương cùng Tô mục Tuyết như thế khi dễ chúng ta mẫu tử ngươi cư nhiên thở ở còn làm ta tha thứ các nàng dựa vào cái gì nếu không phải ta cùng với Ngọc Nhi Phúc lớn mạng lớn sớm đã chết ở các nàng trong tay vô số lần đây là cha làm một cái trưởng bối thái độ sao. Tô Mộc Giao lạnh lùng nhìn Tô Dung Trời từng câu từng chữ nói Vẫn là nói cha cảm thấy bọn họ làm chính là đối nếu là Tô Phủ Dung không giới chúng ta mẫu tử cứ việc nói đó là ta Tô Mộc Giao còn không có lưu lạc đến không chỗ để đi nông nỗi. Tô Mộc dao chém đinh chặt sắt thái độ làm Tô Dung trời càng thêm tức giận nhưng là lại nói không ra bất luận cái gì phản bác lời nói tới. Lưu di nương thấy vậy chớp mắt lập tức đi vào Tô Dung trời bên người nhỏ giọng an ủi nói. Lào ra ngại không cần sinh khí là thiếp thân sai đều là thiếp thân sai thiếp thân này liền cấp đại tiểu thư nhận sai nói liền đã đi tới đối với Tô Mộc Giao hành một cái đại lễ. Tô Mộc Giao lạnh lùng nhìn lướt qua lưu Di Nương thấy nàng như thế sẽ diễn trò không cấm cười lạnh một tiếng. Tô Dung Trời thấy vậy thần sắc hòa hoán vài phần nói, Di Nương nếu đã cùng ngươi xin lỗi ngươi liền tha thứ đi. Tô Mộc Giao nhàn nhạt nói, ta đã nói qua nếu là các nàng ngày sau giữ khuôn phép ta có thể chuyện cũ sẽ bỏ qua. Tô Mộc Giao nhàn nhạt nói, Tô Dung Trời bị Tô Mục Giao ngữ khí nói tức giận thanh em cũng không cấm để cao chậm dai nói, Di Nương tốt xấu cũng là trưởng bối của ngươi ngươi. Phụ thân nếu là không có việc gì ta liền rời đi nói Tô Mục Giao nhanh chóng rời đi đi ra ngoài. Nhìn Tô Mục Giao bóng dáng Tô Dung Trời thập phần tức giận. Ai đại tiểu thư chính là cái này tính tình lao ra ngải liền không cần sinh khí lưu Di Nương vội vàng nói bắt được cơ hội liền bôi đen Tô Mục dao Người cái tên xấu xa này Tô Ngọc đột nhiên kêu lên đại đại trong ánh mắt tràn đầy nước mắt tiện đà nhìn về phía Tô Dung Trời ông ngoại cũng là người xấu. Tô Dung Trời sửng suốt khó hiểu nhìn Tô Ngọc. Các ngươi đều là người xấu các ngươi liền biết khi dễ mâu thân cùng Ngọc Nhi mâu thân cùng Ngọc Nhi trở lại nơi này một chút đều không vui Ngọc Nhi phải rời khỏi Ngọc Nhi không cần ở chỗ này Tô Ngọc nói liền từ Tô Dung Trời trong lòng ngực ra tới. Tô Dung Trời trong lòng đột nhiên chấn động đội vàng đem Tô Ngọc ôm vào trong ngược nói. Ngọc Nhi vì cái gì muốn nói như vậy nơi này không hảo sao. Không hảo một chút đều không hảo Tâu Ngọc phiết miệng khóc lóc nói ở chỗ này mẫu thân mỗi ngày lo lắng Ngọc Nhi đã chịu khi dễ Ngọc Nhi nơi này đau nơi này cũng đau Tâu Ngọc chỉ vào toàn thân nói. Tô Dung trời thở dài một hơi không biết nói cái gì hảo. Ông ngoại không hảo ông ngoại trợ giúp người xấu bọn họ khi dễ ngọc nhi ông ngoại không giúp ngọc nhi tô ngọc dối tay chỉ vào lưu di nương một cái kính ném xuống tay mọi người nhưng thật ra không có chú ý tới tô ngọc tay không thấy được một cái tiểu trùng tiến vào lưu di nương quần áo chung. Tô dung trời thở dài một hơi nghĩ chính mình có phải hay không thật quá đáng tô một dao nói thật là không có sai. Ơn thứ gì lưu di nương cảm giác quần áo của mình tự hồ có thứ gì lại bò giống nhau tức khắc đánh một cái dùng mình. Màu giúp ta trảo ra tới lưu di nương sắc mặt trắng nhật nhanh chóng đối với chung quanh áp hoa có thể nói đến. Tô dung trời thấy vậy nữ nữ mày nói, xảy ra chuyện gì hô to gọi nhỏ. lão ra có cái gì lại bò có cái gì a lưu di nương nôn nóng không thôi vặn bẻo thân thể thập phần không thoải mái. Tô ngọc còn lại là dựa vào tô dung trời trong lòng ngực lộ ra rảo hoạt tươi cười. Tô mục tuyết chú ý tới tô ngọc sắc mặt lập tức nói là ngươi đúng hay không ngươi rốt cuộc lộng thứ gì tô mục tuyết một phen nắm tô ngọc thủ đoạn lạnh lùng nhìn hắn Tô Ngọc lại là một bĩu môi khóc lớn lên, "Ông ngoại Ngọc Nhi đau ông ngoại." Tô Dung Trời một tay đem Tô Mộc Tuyết tay đánh xuống dưới nhìn đã bị niết hồng thủ đoạn Tô Dung Trời trừng mắt nhìn liếc mắt một cái Tô Mộc Tuyết, "Ngọc Nhi vẫn là hài tử ngươi dùng lớn như vậy lực làm gì?" Tô Mộc Tuyết cắn cắn môi chậm rãi nói, "Tuyết Nhi chỉ là lo lắng nương thôi, nói nhanh chóng đi vào Lưu Di nương bên người trợ giúp nàng rung dậy." Đột nhiên một cái màu xanh lá tiểu sâu chạy ra tới Lưu Ý ngươi a ca thầm kêu một tiếng hôn mê bất tỉnh. Tô mục tuyết cũng sợ tới mức sắc mặt trở nên trắng toàn thân khởi đầy nổi ra gà nuốt nuốt nước miếng không biết nói cái gì hảo một cái kính lui về phía sau. Tô dung trời nhíu nhíu mày hoài nghi nhìn thoáng qua trong lòng ngực tiểu nhân nhi lại phát hiện Tô Ngọc cũng lộ ra sợ hai chi sắc hoài nghi chi sắc lập tức che giấu ở nói. Ngọc nhi đừng sợ ông ngoại ở chỗ này Ngọc nhi đừng sợ. Ông ngoại Ngọc nhi sợ họa Tô Ngọc khuôn mặt nhào vào Tô dung trời trong lòng ngực khóc lớn lên. Nếu là cái dạng này, cảnh tượng bị Tô Mục Dao nhìn đến tất nhiên sẽ đầy đầu hắc tuyến này, sâu không phải Tô Ngọc trảo lại là ai. Một bữa cơm cứ như vậy kết thúc, Tô Ngọc cùng Tô Dung trời Hàn Huyên trong chốc lát cũng bước tiểu thổ chân lại tìm Tô Mục Dao. Tô Mục Dao ở trong sân uống nước trà nghĩ như thế nào tìm được Lưu di nương giết hại chính mình mẫu thân chứng cứ. Mẫu thân Tô Ngọc chạy hướng Tô Mục Dao bò lên trên Tô Mục Dao trên người ôm Tô Mục Nha a cỏ cỏ Tô Mục Dao cổ đáng yêu nở nụ cười. Tô Mục Dao thấy vậy cũng buồn cười cười nói: Như thế nào làm cái gì chuyện xấu Tô Ngọc sắc mặt đỏ lên túi đầu chậm dãi nói Ngọc Nhi đem sâu phóng tới Lưu Di Nương trong quần áo Tô Mộc Giao chấp mắt to nói Tô Mộc Giao sửng suốt tiện đà vui mừng cười biết Tô Ngọc chỉ ở vì nàng báo thù sở sờ, sờ Tô Ngọc đầu nói Ngọc Nhi nhưng phải cẩn thận Lưu Di Nương nhưng không giống những người khác như vậy dễ đối phó biết không Tô Ngọc ánh mắt sáng lên gật gật đầu nói Ân Ngọc Nhi đã biết Tô Ngọc vui vẻ nở nụ cười Tô Mộc Giao làm Tô Ngọc chính mình đi chơi chính mình còn lại là một mình một người suy tư cái gì. Thế cho nên Nam Cung Lâm mang theo Tư dao đi vào nơi này Tô Mộc Giao cũng không biết. Tư dao đi tìm Ngọc Nhi đi Nam Cung Lâm cởi đối Tư dao nói Tư dao gật gật đầu liền làm kỳ kỳ mang theo nàng đi tìm Ngọc Nhi. Nam Cung Lâm đi vào Tô Mộc Giao bên người thấy Tô Mộc Giao còn không có phản ứng lại đây không cấm thầm than chính mình mị lực giảm xuống. Mộc Giao Tô Mộc Giao sửng sốt nhanh chóng bừng tỉnh đương nhìn đến Nam Cung Lâm khi ngây ngẩn cả người đã lâu mới nói nói, ngươi chừng nào thì tới. Vừa đến Nam Cung Lâm cười làm sao vậy tựa hồ không vui. Tô Mộc Giao lắc lắc đầu, suy nghĩ nương sự tỉnh tạm dừng một chút nhìn về phía Nam Cung Lâm ngươi tới có việc sao. Hôm nay thời tiết cực Hảo không bằng đi chơi thuyền nhưng Hảo cũng đã lâu không có mang theo hai đứa nhỏ đi ra ngoài chơi. Nam Cung Lâm chỉ là muốn mang Tô Mộc Giao đi ra ngoài đi một chút tổng cảm thấy nàng vẫn luôn ở trong sân sẽ buồn ra bệnh tới. Tô Mục Dao tự nhiên minh bạch Nam Cung Lâm tâm tư chậm rãi cười nói, cũng hảo nói liền đem tư giao cùng Tô Ngọc kêu lên đoàn người đi ra ngoài. Ở trong hoa viên gặp Tô Mục Tuyết, Tô Mục Tuyết nhìn Nam Cung Lâm đối Tô Mục Dao che chở bộ dáng tức khắc thập phần tức giận. Tô Mục Dao cười lạnh một tiếng bất động thanh sắc nhìn thoáng qua Tô Mục Tuyết thẳng xem Tô Mục Tuyết trong lòng run sợ nhanh trong túi đầu không dám lại có mặt khác ý tưởng. Phu nhân tiểu nha hoàng kêu một tiếng, Tô Mục Tuyết vội vàng ngẩng đầu hít sâu một hơi nói đi đến nương kia nói nhanh chóng rời đi. Không cần tưởng mặt khác hôm nay hảo hảo chơi nam cung lâm nắm tô một dao tay chậm dại nói. Tô một dao ứng hạ cười gật gật đầu, hảo tạm dừng một chút tựa hồ nghĩ tới cái gì hỏi người nhưng có tra được cái gì. Không nóng nảy nhanh nam cung lâm chậm dại nói. Tô một dao nghe nảy cười cũng không hề hỏi nhiều bốn người lên xe ngựa nam cung lâm xe ngựa tự nhiên là không giống bình thường bên trong cái gì cần có đều có không gian cũng thập phần đại. Bốn người đi vào con sông biên hai đứa nhỏ lập tức vui vẻ nở nụ cười chơi nổi lên thủy. Nam Cung Lâm làm ám vệ bảo hộ hai đứa nhỏ, chính mình còn lại là nắm Tô Mục Dao tay đi tới đỉnh hóng gió bên trong. Phong cảnh không tồi, Tô Mục Dao cười nói, Nam Cung Lâm cũng nở nụ cười, "Ta làm Phong Lam đi tìm con thuyền trở hạ chúng ta liền đi." Hảo Tô Mục Dao mới vừa lên tiếng đột nhiên phát hiện một cái quen thuộc bóng người nhướng nhướng mày Phượng Tiểu Điệp tới ngươi không đi lên tiếng kêu gọi. Nam Cung Lâm xem đều không có xem Phượng Tiểu Điệp liếc mắt một cái cánh môi mang cười nhìn Tô Mục Dao cười nói, mặc kệ đó là trong lòng ta chỉ có Mục Dao. Tô Mục Giao hờn dối trừng mắt nhìn liếc mắt một cái Nam Cung Lâm chỉ cảm thấy toàn thân mau mau như thế thâm tình Nam Cung Lâm như thế thâm tình nói tại đây loại cảnh tượng nói ra thật đúng là không thói quen. Phượng Tiểu Điệp cũng thấy được Nam Cung Lâm ánh mắt sáng lên nhanh chóng đã đi tới. Nam Cung Lâm chuẩn bị mang theo Tô Mục Giao né tránh nhưng là Phượng Tiểu Điệp lại đã mở miệng, lâm vô ra. Nam Cung Lâm cho mày lạnh lùng nhìn Phượng Tiểu Điệp sớm đã đã không có nhìn Tô Mục Nha A Ôn Nhu biểu tình. Có việc Nam Cung Lâm đơn giản hỏi Phượng Tiểu Điệp sửng sốt tiện đà nhìn đến Nam Cung Lâm nắm chặt Tô Mộc Dao tay không trong mắt tràn đầy ghen ghét chi sắc. "Nếu là không có việc gì liền xin tránh ra Nam Cung Lâm lạnh lùng nói." Phượng Tiểu Điệp sửng sốt cắn cắn môi vội vàng nói, "Vương gia Tiểu Điệp có không cùng vương gia cùng nhau du hồ." Không có thời gian Nam Cung Lâm không chút do dự cự tuyệt Phượng Tiểu Điệp. Một bên Tô Mộc Dao nghe này không cấm cảm thấy buồn cười. Nam Cung Lâm hung hăng trừng mắt nhìn liếc mắt một cái Tô Mộc Dao lạnh lùng nói, "Tô tiểu thư không đi chiếu Cố Nhi từ sao?" Tô Mục giao dơ dơ lên lông mày biết Phượng Tiểu Điệp là đang nói chính mình bá chiếm Nam Cung Lâm mà mặc kệ chính mình nhi tử đang muốn mở miệng nói chuyện lại thấy Nam Cung Lâm nói, Ngọc Nhi tự nhiên có ám vệ bảo hộ không nhọc Phượng tiểu thư lo lắng. Toàn quyền sách miễn phí toàn bộ tiểu thuyết đọc vongve.dust.vn. Chương 238 lên thuyền du hồ. Vương ra ngươi Phượng Tiểu Điệp trong lòng thập phần hụt hẫng. Nam Cung Lâm lại là lạnh lùng nhìn lướt qua Phượng Tiểu Điệp, ngữ khí cũng không hảo lên. Phượng tiểu thư ngươi có chuyện cứ việc nói thẳng buồn vương không có như vậy nhiều thời gian lãng phí. Chê cười hắn thật vất vả cùng tô một dao ra tới cùng nhau du ngoạn như thế nào có thể đem thời gian lãng phí ở những người khác trên người. Phượng tiểu điệp mặt lúc đỏ lúc trắng không biết nói cái gì hảo mà nam cung lâm còn lại là trực tiếp đẩy ra phượng tiểu điệp nắm tô một dao rời đi. Người chung quanh lập tức đối phượng tiểu điệp chỉ chỉ trò trò lên lời nói thập phần khó nghe làm phượng tiểu điệp ủi khuất không thôi rầm rậm chân nhanh chóng rời đi. Tô Mục Giao thấy vậy không cấm che miệng nở nụ cười nhìn Nam Cung Lâm sườn mặt đột nhiên trong lòng chạy qua hạnh phúc dòng nước ấm. Mục Giao chúng ta đi thôi Nam Cung Lâm chỉ chỉ cách đó không xa Tô Mục Giao theo nhìn qua đi trên mặt hiện ra một kia ý cười gật gật đầu. Ngọc Nhi tư giao chúng ta lên thuyền Tô Mục Giao cười nói. Chính chơi cục đá hai đứa nhỏ nghe này nhanh chóng đã đi tới nhìn thuyền lớn đều phát ra tấm tắc tán thưởng thanh nhanh chóng bò đi lên. Ha ha Tô Ngọc đột nhiên cười ha hả một cái kính ở trên thuyền này Nam Cung Lâm bất đắc dĩ một tay đem Tô Ngọc Khiêng ở trên vai, tiểu tử thúi xem ngươi còn nghịch ngợm không nói liền đi tới. Tâu Ngọc cùng tư dao cũng lên thuyền tư dao thập phần tò mò nơi này nhìn xem nơi đó ngắm ngắm. Lúc này Phong Lam đi ra cười nói, tô tiểu thư bên này thỉnh. Tô Mục dao cười gật gật đầu tiện đà đi tới lại thấy mặt trên có khắc động thiên bên trong thập phần lời hay vừa thấy liền giá trị xa xỉ. Đây là vương gia tư nhân con thuyền Phong Lam ở phía sau nói vương gia nói ăn cơm trước không biết tô tiểu thư có không ăn đến quán hải sản Hải sản Tô Mộc Giao ánh mắt sáng lên lập tức nghĩ tới kiếp trước chính mình sở ăn con cua, đại tôm nuốt nuốt nước miếng, hảo liền ăn hải sản. Đúng vậy Phong Lam lập tức ứng hạ nhanh chóng đi làm. Giao gì hải sản ăn ngon sao Tư Giao nhìn Tô Mộc Giao nghi hoặc hỏi. Tô Mộc Giao cười, chờ hạ Tư Giao ăn sẽ biết tiện đà mang theo Tư Giao đi tới Nam Cung Lâm bên này nhìn hắn cùng Tô Ngọc chơi đùa bộ dáng buồn cười. Bên tia Tô Mộc tuyết một cái kính ở Lưu Di nương phòng chuyển động một khuôn mặt thượng tràn đầy phẫn nộ biểu tình Hảo tuyết nhi ngươi liền không cần loạn chuyển chuyển ta đầu đều hôn mê Lưu Di Nương thở dài một hơi chậm dãi nói. Nương ngươi không nóng nảy sao Tô Mục Giao khẳng định đã biết là ngươi hại chết đại phu nhân này vậy phải làm sao bây giờ A Tô Mục tuyết sốt ruột không thôi khẩn trương hề hề hỏi. Lưu Di Nương nhìn lướt qua Tô Mục tuyết thấy nàng khăn tay đã bị rào thành không thành bộ dáng lúc này mới nói. Ngươi gấp cái gì nàng liền tính đã biết lại như thế nào sự tình qua lâu như vậy nàng có thể có tìm được cái gì chứng cứ hử Lưu Di Nương không cho là đúng nói Tô một tuyết nghĩ nghĩ đốn giác có lý lúc này mới thở dài nhẹ nhõm một hơi ngồi xuống, nương ngươi đều phải làm ta sợ muốn chết về sau nhưng đến sớm một chút cùng ta nói. Người A chính là thiếu kiên nhẫn lưu di nương lắc lắc đầu ngự khí thập phần bất đắc dĩ. Tô một tuyết cười tiện đã nói, nương hôm nay tô ngọc thật là quá mức cư nhiên đem sâu ném ở ngươi trong quần áo. hư chuyện này ta sẽ không như vậy tính cái này tiểu tử thúi không cho hắn nhan sắc nhìn một cái hắn còn đặng cái mũi lên mặt lưu di nương lạnh lùng nói một đôi con ngươi tràn đầy hung ác nham hiểm đầ Tô Mộc Tuyết thấy Lưu Di Nương như thế liền biết nàng là sẽ không bỏ qua Tô Mộc Giao cùng Tô Ngọc tức khắc tâm tình rất tốt cùng Lưu Di Nương thương lượng lên. Lưu Di Nương lại nói còn không phải thời điểm làm Tô Mộc Tuyết từ từ Tô Mộc Tuyết tuy rằng tâm tình không thoải mái nhưng là vẫn là ứng hạ. Tiêu Việt mấy ngày nay đối với người như thế nào Lưu Di Nương nhìn Tô Mộc Tuyết chậm rãi hỏi. Nhắc tới Tiêu Việt Tô Mộc Tuyết cắn cắn môi tâm tình thập phần không thoải mái lôi kéo chính mình góc váy không cho là đúng nói. Còn không phải như thế tiêu việt hồn đều bị Tô Mục Dao câu đi rồi nơi nào còn sẽ nhớ rõ ta nói đến này, Tô Mục Tuyết nghĩ tới Lý Hạ trong lúc nhất thời cảm xúc hạ xuống không ít. Lưu Di nương cũng nhìn ra Tô Mục Tuyết tâm tư nhíu nhíu mày nói, ngươi liền không hảo tưởng Lý Hạ hiện giờ Lý Hạ đã quy thiên ngươi lại thế nào tưởng hắn cũng không có cách nào muốn trách cũng chỉ có thể trách các ngươi quá muộn nhận thức. Tô Mục Tuyết gật gật đầu không có nói nữa chỉ là lặng lặng ngồi ở thứ. Lưu Di nương an ủi Tô Mục Tuyết vài câu liền có thể làm Tô Mục Tuyết trở về tiêu phủ. Lưu Di Nương nói cho Tô Mộc Tuyết hiện giờ dù sao cũng là ở tiêu phủ nàng vẫn là tiêu phủ tức phủ nhất định phải muốn bắt lao tiêu việt tranh thủ hoài thượng tiêu việt hài tử. Tô Mộc Tuyết thở dài một hơi trở lại tiêu phủ còn chưa đi vài bước liền nhìn đến tiêu việt cùng Lưu Di Nương hai người Tô Mộc Tuyết nhữ nhữ mẩy tiêu việt tình nguyện đi Lưu Di Nương phòng cũng sẽ không đến chính mình trong viện tức khắc Tô Mộc Tuyết trong lòng thập phần hụt hững. Tiêu việt cũng thấy được Tô Mộc Tuyết nhữ nhữ mẩy lôi kéo Lưu Di Nương liền rời đi. Nhìn Tiêu Việt bóng dáng Tô Mộc Tuyết giật giật môi trung quy vẫn là một câu đều không có nói ra nhanh chóng rời đi. Tiểu Nha hoàn đi theo Tô Mộc Tuyết phía sau không nghĩ tới Tô Mộc Tuyết cư nhiên không xảo không nháo tức khắc thập phần kỳ quái nhưng là dù sao cũng là chủ tử sự tình nẳng cũng không có lắm miệng nói chuyện. Tiêu Việt thấy được Tô Mộc Tuyết liền nghĩ tới Tô Mộc Giao muốn đi tìm Tô Mộc Giao bởi vậy không mảng liếu di nương giữ lại lập tức rời đi. Tuy rằng ngày đó Tô Mục Giao đối chính mình nói như thế vô tình nói nhưng là hắn trong lòng hại chết không bỏ xuống được Tô Mục Giao. Nghe được Tô Mục Giao cùng Nam Cung Lâm ở bờ sông nhanh chóng đuổi lại đây nhưng mà lại không có nhìn đến Tô Mục Giao thân ảnh. Thiên A các ngươi xem đây là Lâm vương con thuyền thật là xa hoa á Hảo muốn đi mặt trên nhìn xem. Thôi đi ngươi cho rằng ngươi là Tô Đại Tiểu Thư A chỉ có Tô Đại Tiểu Thư mới có thể đi lên đâu một người khác lập tức nói trong mắt tràn đầy khinh thường nhưng là nhìn về phía con thuyền thời điểm trong mắt cũng thập phần hâm mộ Nghe được này Tiêu Việt biết Tô Mộc Giao ở trên thuyền mặt muốn đi lên nhưng là Phong Lam lại đi ra lạnh lùng mở ra ấn Tiêu Việt, Tiêu Công Tử nơi này không phải ngươi tới địa phương. Ta biết ta tìm Mộc Giao Tiêu Việt lập tức nói ngươi giúp ta đem Mộc Giao kêu xuất hiện đi. Tô Tiểu Thư hiện giờ đang cùng Lâm Vương cùng nhau dùng bữa không biết Tiêu Công Tử cái gọi là chuyện gì Phong Lam lạnh lùng nhìn lướt qua Tiêu Việt tiện đà nói còn có Tô Tiểu Thư cũng không muốn gặp đến ngươi. Tiêu Việt sửng suốt lập tức nói. Ngươi không phải một dao như thế nào biết nàng không nghĩ thấy ta không được ngươi chạy nhanh tránh ra tiêu việt tưởng tượng đến tô một dao cùng nam cung lâm ở bên nhau trong lòng 90 phần không thoải mái chừng mắt Phong Lam lạnh lùng nói. Phong Lam hừ lạnh một tiếng không cho là đúng nói, tiêu công tử thỉnh tự trọng nơi này là Lâm vương con thuyền tiêu công tử là muốn xông vào sao tiêu công tử cần phải nghĩ kỹ. Phong Lam nói nhàn nhạt nhưng là trong giọng nói lại tràn đầy cảnh cao ý vị. Tiêu việt sửng suốt nhấp nhấp môi nhìn Phong Lam đơn giản lớn tiếng kêu lên, một dao một dao. Con thuyền bên trong tô mục dao nghe được Tiêu Việt thanh âm trao mày lạnh lùng nói, hắn như thế nào tới. Nam Cung Lâm đi đến tô mục dao bên người không cho là đúng nói, không nghĩ thấy liền tống cổ hắn rời đi chính là. Sợ là không có dễ dàng như vậy tô mục dao đỡ chán tâm tình thập phần không hảo ta đi xem nói liền phải đi xuống dưới. Ta cùng ngươi cùng nhau Nam Cung Lâm na nắm tô mục dao tay đi rồi đi xuống. Tiêu Việt nhìn đến tô mục dao thân ảnh ánh mắt sáng lên đang muốn nói chuyện lại thấy được bên người Nam Cung Lâm. Mục dao ta. Tiêu Việt ngươi rốt cuộc muốn làm gì ta sớm đã nói qua ta không nghĩ nhìn thấy ngươi nếu là ngươi còn có điểm tự tôn liền đừng tới quấn lấy ta Tô Mộc Giao lạnh lùng nói. Trung quanh đã quay trung quanh không ít người cũng nhận ra Tiêu Việt. Mộc Giao ngươi cùng ta trở về. dựa vào cái gì Tô Mộc Giao đánh gãy Tiêu Việt nói lạnh lùng nói ta cùng với ngươi cái gì quan hệ ta dựa vào cái gì muốn cùng ngươi trở về. mục Giao ta biết ngươi giận ta ta thật sự sai rồi ta lúc trước không nên. Là ta sai ngươi liền tha thứ ta đi tiêu việt vội vàng nói trong mắt tràn đầy chờ mong quang mang. Tô mục dao buông ra nàm cung lầm tay đi vào tiêu việt bên người. Tiêu việt đã tô mộc dao cảm động đang muốn nói chuyện lại nghe bang một tiếng tô mộc dao một cái tắt đánh vào tiêu việt trên mặt lạnh lùng nói. Tiêu việt ngươi thật là hảo không biết xấu hổ. Người tiêu việt trong mắt cũng có lửa giận trước mặt mọi người bị người và mặt sợ là một người nam nhân đều chịu đựng không được đi. Tô mục dao lạnh lùng cười nói. Như thế nào sinh khí sao lúc trước ta cùng với ngươi có hôn ước trong người mà ngươi lại cùng Tô Mộc Tuyết ái mội không thôi hai người còn được rồi cậu thả việc ngươi cho rằng ta còn sẽ quay đầu lại sao. Tô Mộc Tuyết thanh em tuy rằng không lớn nhưng là lại có thể làm tất cả mọi người nghe được tức khắc mọi người nhìn Tiêu Việt ánh mắt không giống nhau. Cho tới nay mọi người chỉ biết vốn dĩ cùng Tiêu Việt có hôn ước Tô Mộc Giao đột nhiên mất tích lúc này mới làm Tô Mộc Tuyết cùng Tiêu Việt thành thân lại không có nghĩ đến bên trong còn có chuyện như vậy. Không phải không phải ngươi nghe ta giải thích tiêu việt vội vàng cãi lại nhưng là tô một dao căn bản là không cho hắn nói chuyện cơ hội lạnh lùng nói ngươi đừng nói nữa ta hiện tại căn bản là không nghĩ nhìn đến ngươi lướt mắt một cái. Nam Cung Lâm nghe này bên môi gợi lên vẻ tươi cười nhàn nhạt phân phó nói, ngươi tới A đem tiêu công tử thỉnh đi ra ngoài cái này thỉnh tự Nam Cung Lâm cắn cực kỳ trọng phong lam lập tức liền minh bạch nhanh chóng đi vào tiêu việt trước mặt một chân đá hướng về phía tiêu việt. Tiêu Việt tức khắc nhảy đi ra ngoài trong ánh mắt tràn đầy hoảng sợ không nghĩ tới phong làm cư nhiên như thế lớn mật. Nam Cung Lâm lạnh lùng quét mọi người liếc mắt một cái mọi người nhanh chóng lui ra phía sau không dám nhìn tới Nam Cung Lâm ánh mắt. Tô Mộc Giao thấy vậy tâm tình cũng hảo không ít cùng Nam Cung Lâm cùng nhau về tới con thuyền trung. Tô Ngọc cùng tư giao hai người một người một bên lôi kéo Tô Mộc Giao tay làm nũng bán manh. Toàn quyển sách miễn phí toàn buồn tiểu thuyết đọc vóng vê đút chương 239 trang quỷ Dọa bẻn Nương Tư Mock Dao đến Tô Mục Dao vui vẻ cười ha hả. Thấy Tô Mục Dao nở nụ cười tư giao cùng Tô Ngọc cũng cao hứng đi theo nở nụ cười thực mau hải sản bên cạnh tới nghe đồ ăn hương khí Tô Mục Dao quên mất vừa rồi không mau. Nam Cung Lâm cấp 3 người lột tôm sắc nhìn Tô Mục Dao thỏa mãn bộ dáng trong lòng cũng thập phần vui vẻ. Ăn cơm chiều lại chơi trong chốc lát đã là buổi tối hai đứa nhỏ cũng mệt mỏi Tô Mục Dao làm Nam Cung Lâm khiến cho tư giao ở Tô phủ như vậy có Tô Ngọc ngồi bạn cũng sẽ không quá cô độc. Nam Cung Lâm ứng hạ hôn hôn Tô Mộc Giao cái chán lúc này mới rời đi. Hôm sau Tô Mộc Giao đi bên ngoài xem xét cửa hàng mà tô Ngọc cùng Tư Giao hai người còn lại là ở trong phòng mân mê cái gì. Ngọc Nhi như vậy thật sự được không Tư Giao nghi hoặc nhìn tô Ngọc chậm dai nói. Tâu Ngọc Nhi nghi nói, hẳn là có thể Tư Giao tỷ tỷ lưu di nương thật sự là quá xấu rồi chúng ta nhất định phải trợ giúp mâu thân cấp mâu thân báo thủ tư dao gật gật đầu nàng còn làm ta nương đi hại người ai chỉ là chúng ta không có chứng cứ không thể báo quan số tổng hòa tư giao suy suốt túi đầu. Tâu Ngọc chấp mắt nói, không quan trọng tư dao tỷ tỷ chúng ta làm nàng chính mình nói ra làm nàng chính mình thừa nhận là nàng giết chết bà ngoại. Chúng ta đây hẳn là như thế nào làm đâu tư giao nghiêng đầu nghi hoặc nhìn Tâu Ngọc chậm rãi hỏi. Tâu Ngọc nghĩ nghĩ ở tư dao bên thai nói thật nhiều lời nói tư dao ánh mắt sáng lên gật gật đầu. Hảo chúng ta liền như vậy làm ta nghe nói nếu là có người làm chuyện trái với lương tâm dọa dọa nàng nàng liền sẽ sợ hãi. Đối chúng ta đây chạy nhanh đi tìm kỳ kỳ tỷ tỷ muốn đồ vật đi nói hai người phân công nhau hành sự. Kỳ kỳ tuy rằng kỳ quái Tâu Ngọc muốn nhiều như vậy màu trắng quần áo làm gì nhưng là nghĩ chỉ là tiểu hài tử chơi đùa cũng liền không có để ý. Từ giao cùng Tâu Ngọc hai người ở trong phòng cầm màu đỏ thuốc nhuộm ở trên quần áo họa đồ vật sau đó Tâu Ngọc lại từ trong ngăn kéo lấy ra tóc giả. Ngọc Nhi ta giúp người họa tư dao cầm lấy chu sa bút ở Tô Ngọc trên mặt họa tức khắc Tô Ngọc nguyên bản kia sạch sẽ khuôn mặt nhỏ đã không thấy tâm hơi. Tô Ngọc chiếu chiếu gương cười ha hả. Tô Ngọc cầm lấy bút lại cấp tư dao vẽ họa hai người nhìn nhỏ cười. Thực mau hai người liền giả dạng hảo thừa dịp kỳ kỳ đám người không chú ý nhanh chóng chạy đi ra ngoài. Lúc này sắc trời đã đen tô Ngọc cùng tư giao hai người gión ra gión dén đi tới Lưu Di Nương trong viện Hai người đi vào sân mặt sau trong hoa viên cũng chính là Lê Nhi chết đi địa phương Sau đó xem xét đầu vừa vặn có cái cửa sổ có thể nhìn đến Lưu Di Nương động tác Hai người gật gật đầu trong miệng phát ra cổ quái thanh âm Lưu Di Nương đang chuẩn bị nghỉ tạm đột nhiên nghe được quỷ khóc sói gào thanh âm trong lòng mau mau đi vào bên cửa sổ Muốn đem cửa sổ đóng lại lại nhìn đến một cái màu trắng bóng người nhanh chóng lung lay qua đi Lưu Di Nương sửng sốt tức khắc cả kinh sờ sờ cái chán phát hiện đã bị dọa ra mồ hôi lạnh Nuốt nuốt nước miếng định nhãn nhìn lại thấy cái gì đều không có lúc này mới thở dài nhẹ nhõm một hơi Nhưng mà khỏe mắt dư quang rồi lại thấy được một cái màu trắng thân ảnh a Lưu Di Nương lớn tiếng kêu lên nhìn kia thật dài đầu tóc đột nhiên nhớ tới ngày mai chính là đại phu nhân ngày rỗi chẳng lẽ Không không có khả năng sẽ không sẽ không Lưu Di Nương trong lòng hoảng loạn không thôi tổng cảm thấy trong lòng hấp tấp không thôi Tô Ngọc cùng Tư Giao hai người túi đầu cởi tiện đà Tư Giao lại bế lên Tô Ngọc nhanh chóng chạy qua.